chương 70, chương 70, Thương tiểu Vũ cùng Quý Vân xem hiểu, đây là Tế thần Na Vũ. Đồng thời, hắn trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất chú ngữ giống như vang vọng toàn bộ không gian, mặt trời mọc phương đông giáp làm lòng, nuốt tận tứ phương âm sát tinh. Huyết mục đức, giang nhanh dương, An tận cửu hai bát nạp lương, nhảy một cái dậm chân một cái, ba giờ chân hỏa quyền. Mỗi một lần chú ngữ nhịp, phảng phất đều là kêu gọi thần minh hò hét. Trong ngay mắt, hắn liền được đáp lại. Giống như là mở ra bí mật gì phát môn, chín cái tổ thần Na diện Thường, cùng nhau sáng lên Thương tiểu Vũ biến sắc, lập tức chặt đứt cùng Na diện liên hệ nhanh lùi lại trăm mét, nhưng mà lại đã chậm. nàng phát hiện vai phải mình nóng người, đó là bên trên trước đó bị làm bị thương giấu vết lưu lại, rõ ràng đã khép lại vết thương. giờ phút này như là hố đen, đang liên cùng thôn phệ lấy trong cơ thể nàng linh lực, không tốt. thương tiểu vũ lúc này mới ý thức được cái gì, mình bị phong ấn quá chặt. đối phương chờ lâu như vậy, kỳ thật đã sớm liệu đến chính mình sẽ đoạt na diện. chín cái mặt nạ chính là bẫy dập bồi nhưỡng, chính mình còn hết lần này tới lần khác tiến đụng vào cảm bẫy này đến rồi. Tuy lão hồ ly. trong chốc lát, thương tiểu vũ nhìn xem bốn phía chín đầu hung thú hư ảnh tình lình hiện hiện mắt lom lom đem chính mình ổn định ở tại chỗ, Phản phất linh hồn đều bị lôi kéo đi ra, đã khóa lít nha lít nhít phủ văn xích sắt. đây là đã từng phong ấn vô sinh quỷ mẫu cái kia tuyển cơ cửu diệu phược ma trận. kinh hoạt đằng sau, vô luận nhân quỷ đều không thể ra ngoài. thương tiểu vũ cũng thầm khen một tiếng, những lao cổ đồng này mặc dù thủ cửu một chút, nhưng tại bố cục lưu lược bên trên, sắp thực giọt nước không loạn. đấu pháp lửa này, trung vi là chính mình thua nửa chiêu, mình bây giờ đã bị tiêu ký, còn muốn chạy, đều đi không nổi. mặc dù không đến mức mất đi tính mạng, nhưng một khi pháp thân này bị phong ấn, nàng bản thể cũng sẽ nhận trọng thương thể nội linh lực còn tại vỡ đê giống như rút nhanh chóng mà ra thương tiểu vũ thật không nghĩ ngồi chờ chết thừa dịp còn có sức đánh một trận trong tay nàng cấp tốc kết ấn bách quỷ phong liêm thuật thức dây lát thành trong chốc lát yêu phong nổi lên lớn như vậy trong không gian thổi lên liêm đao đồng dạng sắc bén tập phong gió này không chỉ có tạm thời thổi tan giang cầm thân thể nàng lực lượng càng là đồng thời phá hư hết cách đó không xa bị anh cùng bị mẫu pháp thuật giang cầm gió trợ thế lửa ủy anh trên người hồng liên nghiệp hỏa cũng đại thịnh thất tổn ngược lại là hoàn toàn không ngoại ý muốn nàng sẽ ngoan cố chống cự chỉ là nhìn thấy thủ đoạn này Tựa hồ nhìn ra một chút đối phương chân chính nền móng, hồ nghi một tiếng, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, phía sau mình không biết vì cái gì xuất hiện một cái quỷ thắt cổ một dạng bé con. Hang ký từ phía sau lưng đánh tới, hắn đã minh bạch cái gì, tà vật bút bê trời nắng bị nguồn rùa. Muốn chịu hận chuyển gì a ah, ha ah, ah, ha, còn không hết hy vọng a. Ah. Nhìn thấy hướng phía chính mình tức giận xông tới quỷ ảnh, vị này trung gia lão tiền bối không thể không thu tay lại trước đối phó trước mắt, nhưng đây cũng là kéo dài chút thời gian thôi. Phong ấn đã khởi động lại, nơi này ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Quý vân lòng đất mật thất ngẩng đầu nhìn trên lầu đại chiến, trợn mắt ấp Loại tầng thứ này thần tiên đấu pháp, thật có thể hai bay bạt gió. Không nói bị pháp thuật tác động đến, cho dù là đánh rơi xuống phiến đá đều có thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng phong hiểm. Đá vụn lăn rơi, quý vân bụi vàng đem trong hôn mê triệu khải kéo đi trong góc. Lộc cửu cũng giống là chịu không được cái kia kinh khủng linh áp có cấp tại một bên. Giờ phút này hiện tại thế cục đã hoàn toàn sáng tỏ. 60 năm trước không làm gì được quỷ vật, hiện tại linh khí khôi phục, cũng không đại biểu không làm gì được. Hai vị đại lão thủ đoạn đều có thể áp chế hai cái quỷ vật. Nhìn qua cuối cùng biến số, chỉ là thất tổ xưa cùng thương tiểu vũ so đấu ai càng cao hơn một bậc. Quý Vân cũng đã nhìn ra, Thương Tiểu Vũ sợ là muốn bại, nhưng đây cũng là biết bắt nhất mong muốn. Nguyên bản hắn còn chờ mong nữ nhân này thắng, chính mình cũng có thể ra ngoài. Hiện tại xem ra tình thế giống như không đúng lắm, nhưng lại không thể làm gì. Loại tâm thứ này chiến đấu, hắn loại người mới này siêu phàm giả căn bản không có bất luận cái gì đúng tay chỗ trống, chỉ có thể cầu nguyện nàng còn có thể xuất ra cái gì át chủ bài là bản. Nhưng mà hiện thực cho tới bây giờ cũng không thiếu hí kịch tính. Quý Vân cũng không nghĩ tới, chính mình là nữ nhân kia át chủ bài, nhìn một chút, biến cô và thế cuộc một dạng tới phi thường đột nhiên. Quý Vân đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút mát lạnh, phản vật có cái gì âm vật tới gần chính mình. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng là cái gì, bên hai liền truyền đến thương tiểu vũ thanh âm quen thuộc, lưỡi tốc cực nhanh, cái kia trung gia láo thái đã khởi động phong ấn, nhiều nhất một phút đồng hồ sẽ phong kín chỗ không gian này, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cho ngươi 30 giây thời gian chuẩn bị, ta sẽ đem vô sinh quỷ mâu dẫn tới. Nếu như ngươi không cách nào phong ấn hắn, vậy ngươi liền chờ chết đi. Quý Vân nghe con ngươi đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu cực tốc nhìn trung bình, không thấy được ai nói chuyện với mình, nhưng một giây sau trong đầu liền tiêu hóa vừa rồi lô hai ngày được nói ai thương tiểu vũ muốn làm gì dẫn quỷ mâu tới ngoa tào trong lòng ngàn vạn suy nghĩ liền hóa thành một câu chửi bậy chưa bao giờ có cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu quý vân đứng chết trận tại chỗ trong lòng hỏi lại chính mình nữ nhân kia mới vừa nói là muốn đem quỷ mâu dẫn tới quý vân biểu lộ cứng ngắc trên mặt nhưng suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng hắn lập tức minh bạch thương tiểu vũ nữ nhân kia chính mình chơi thoát thật đánh không lại trung gia lão thái mắt thấy chính nàng cũng phải bị phong ấn cho nên nàng đây là suy nghĩ một con đường khác, trốn. Hóa niệm đầu nguồn hiện tại đã xác định chính là vô sinh quỷ mẫu. cho nên rời đi khư cảnh phương pháp duy nhất chính là xử lý nó. có thể cái kia quỷ mẫu kim cương bất bại, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giết chết. Thương tiểu vũ lúc này mới đem chủ ý đánh tới quý vân trên thân. bởi vì đối phó quỷ mẫu, thủ đoạn tốt nhất chính là phong ấn. mà quý gia đặc cấp tạ vật quỷ môn quan chính là nhất đẳng phong ấn tạ vật. trong đầu một cái chớp mắt suy nghĩ minh bạch bất thình lình trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. nhưng dù cho như thế, quý vân trong lòng chỉ có điên cuồng đầu đen Ta mẹ nó bao nhiêu cân lượng, có thể đối phó thiên thai cấp ủy bận. Chương 72 chương 70, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Ủy môn quan phong ấn, đánh cái ngay thẳng bí bon, tựa như là trong nồi thịt hầm. Tôn kép thì cũng tôi đi, ngươi gọi ta hầm một đầu sư tử sống. Dù là có nắp nồi, mình cũng phải có cái kia để lại nắp nồi năng lực. Nhưng mà đầu đen rau muốn về đầu đen rau muốn, hiện thực căn bản không cho hắn lựa chọn cùng do dự cơ hội. Tử vong từng bước tới gần cảm giác, để Quý Vân trong lòng rõ ràng nhớ kỹ cái kia tử vong đến ngược, còn có 25 giây. Trong lòng đủ tiểu cái không tình nguyện, nhưng trong tay nửa điểm không chậm. Quý Vân sắc mặt quấn ngang, đã lấy ra viên kia từ số năm dưới giường bệnh biên kia nhị giai âm hồn châu một ngụm đặt ở trong miệng cắn nát, trong lòng lo lắng lại thì đau, chỉ mong chớ có rơi. Hạt châu ở trong miệng phá toé một sát na, giống như là một ngụm kẹo độc rộ đồng thời nổ tung, thiếu chút nữa ngất đi. Quân bạo âm linh lực tràn vào thể nội kinh mạch. Quý Vân lập tức cảm giác mình giống như là một cái bánh chướng khí cầu, trong nháy mắt bánh chướng mà lại lập tức sẽ bị nó no bạo. Hắn nội vàng đã niệm tụng vượt qua chú ngữ, thiên luật sáng tỏ, địa luật tối tăm, nhân luật sắc lệnh, quan trấn thần linh. Theo chú ngữ niệm tụng mà ra, Cô kia cùng bảo âm khí bị pháp thuật dẫn đường đi ra, tại trước mặt hội tụ thành một cái vô hình thế giới. Quý Vân Thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, trên thân thể cũng đã tôn ra đặc cấp tà vật quỷ môn quan đặc hữu linh áp. Cái này cử động điên cùng chính hắn đều cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng biết Thương Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không cầm nàng tính mạng của mình nói đùa. Hẳn là thật có khả năng làm được, nàng mới có thể đánh cược mệnh của mình. Đây là duy nhất cơ hội, căn bản không được chọn, chỉ có thể theo nàng được mệnh. Như Thương Tiểu Vũ lời nói, thần muốn phong ấn phong tỏa nơi này, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Hồn châu năng lượng kinh khủng ở trong kinh mạch giống như là lũ ông giống như trút xuống, thâu bạo mạnh mẽ đâm tới. Quý Vân một bên niệm tụng chú ngữ, một bên trong lỗ mũi đã rót rách dẫn ra ngoài lấy máu tươi. Âm hồn châu là đủ tốt, thế nhưng quá bổ không tiêu nổi. Quý Vân chỉ dung hợp bản mệnh tạ vật dựa theo trên diễn đàn thuyết pháp, thân thể của mình chỉ có thể tiếp nhận nhất giai hồn châu. Phục dụng nhị giai hồn châu đối với siêu phàm người mới tới nói, bạo thể mà vong sát suất rất lớn. Nhưng Quý Vân biết mình có quỷ môn quan không chết được, mà lại hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Muốn phong ấn vô sinh quỷ mẫu, nhất định phải liều mạng. Không phải vậy, các loại thương tiểu vũ đem quỷ mẫu dẫn tới, phong ấn không thành, chính mình cũng hẳn phải chết. Cho dù quỷ mẫu không giết chính mình, nữ nhân kia cũng nhất định sẽ tước hồn hển ra tay đốt. Dù sao đều là chết. Niệm nội, nghĩ tới đây, Quý Vân trong lòng lại là một trận giận mắng. Thi pháp ở giữa, chưa phát giác trong lô mũi đều chảy ra huyết dịch. Hắn đưa tay, trong tay cái kia chữ muôn cũng dần dần hiện hiện. Chú ngữ còn tại niệm tụng, Quý Vân cũng nhất bút nhất họa tại đối mặt mặt vị trí hoạch xuất ra quan tài bốn bút. Đồng thời trong lòng của hắn phân tâm đến thầm lấy, chín, Thương Tiểu Vũ cho thời gian phi thường tinh chuẩn, chờ Quý Vân vừa vặn đến được nói hai thời điểm, nguyên bản bình tĩnh sàn gác cửa hàng, một đạo mang theo xe máy mũ giáp bóng hình xinh đẹp liền chợt vật chạy trốn tại trong tầm mắt, chính là Thương Tiểu Vũ, nàng bay thẳng sông liền hướng phía chính mình lao đến, Quý Vân dư quang thoáng nhìn ở giữa, người liền đã thoáng hiện đứng ở bên cạnh mình, mà đối diện trần nhà cửa hàng ra, trong tầm mắt cái kia áo da thân ảnh đồng thời tán loạn ra, đội chi chính là cái kia cùng chim mà đến vô sinh bỉ mẫu, khoảng cách gần như thế, cái kia kinh khủng linh áp giống như là núi lớn đặt ở ngực, để cho người ta hô hấp đều ngưng trệ nhưng mà không đợi cái này quỷ mẫu làm giữ, cái kia phát ra kim loại màu ám kim quang trạch thân thể liền đột nhiên trì trệ. Đồng thời, bên hai truyền đến thương tiểu vũ quát chói tai, họa địa vi lao định. Quý vân biết đây là đối phương cho mình sáng tạo thời cơ tốt nhất, cũng không chút do dự ngâm sướng ra chú ngữ cuối cùng mấy cái bị tin. Quan tài hợp, vạn sát quy tịch, phong linh bạc khí, gõ. Một tiếng này gõ ngâm tụng mà ra, Quý vân đã thất khiếu chảy máu. Cũng may là thời cơ vừa vặn, trong lòng bàn tay chữ muôn đồ án hắc quang đại thị. Đối diện trong hư không, một ngụm to lớn quan tài sắt tử hư biến thực, vừa bạn đem quỷ mẫu giam ở trong đó. Không chủ Không, còn kém rất xa. Dù hắn cùng Thương Tiểu Vũ phối hợp đã chính xác đến cực hạn, có thể nghĩ khép lại vách quan tài kia, nhưng như cũng bị một cố cự lực ngăn trở, căn bản là không có cách triệt để khép kín. Đông, đông, đông. Trong quan tài vang lên kịch liệt động tĩnh, bên trong quỷ mẫu còn tại điên cuồng giãy giụa. Mạch quan tài từ đầu đến cuối lưu lại một cái khe hở. Bản mệnh tà vật bị công kích, Quý Vân linh hồn giống như là bị xe tải vừa đi vừa về va chạm, nhịn không được một ngụm đại huyết hoa liền phun ra. Mắt thấy quan tài sắp muốn sụp ra tán loạn, bên người Thương Tiểu Vũ cũng quyết định chắc chắn, trong tay đồng thời kết ấn chậm quát một tiếng, bách quỷ cấm thần, phảng phất là sử dụng cái gì liều mạng bí thuật, nàng toàn bộ thân thể linh áp triệt để tiêu hao sạch sẽ. trong chốc lát, quý vân phảng phất thấy được phía sau nàng xuất hiện một mảnh quỷ ảnh, nhưng chính là bí thuật này vừa ra, suy nghĩ cũng không kịp suy nghĩ, quý vân chỉ cảm thấy có một cấu ngoại lực rút hắn mãnh liệt đẩy vách quan tài, đồng thời bên trong quỷ mẫu cũng bị giam cầm, lại động đậy không được. quý vân giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh đắp lên. hắn liệt miệng miệng đầy máu răng trắng, điên cuồng mà quát lớn ra cái chữ kia, võ. ngay tại chính mình chết bất đắc kỳ từ trước giờ, đông một tiếng. Vách quan tài gắt gao cài lên, phong quan đằng sau, vạn sát quy tịch, phong linh bá khí, lại hung quỷ vật đều cũng trốn không thoát. Đây là quỷ môn quan linh dị quy tắc. Kết thúc. Quý Vân kéo căng đến cực hạn thần kinh không biết là căng nước hay là bông lỏng, ý thức trong nháy mắt hoảng hốt, hết thể phát sinh quá đột ngột. Nơi xa, còn tại bị quỷ anh dây dừa trung thất tổn lại biểu lộ cũng đại biến. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đối thủ lại còn có thể tại loại tuyệt cảnh này bên dưới lưu lại một tay. Nhưng càng kiếp sợ chính là, hắn nhận ra quỷ môn quan. Điều này cũng làm cho trung thất tổn lại trong nháy mắt thoải mái. Thu hồi muốn lại thi thuật cản trở ý nghĩ, nỉ non một câu, "Quý gia quỷ môn con A, rất lâu chưa từng thấy." "Ha ha, mệnh số a." Hắn bây giờ cảnh giới này, đã có thể nhìn thấy thiên mệnh mạch lạc, cũng không có lại đi xoắn suất đối thủ đạo đấu. Ngược lại, vị lao nhân này khe khẽ thở dài, "Nếu quý gia đem chiếc quan tài này chuyển tới, như vậy, quý huyền hoàng đã chết rồi sao?" Chương 71, rời đi khư cảnh, thu hoạch tràn đầy chương 71, rời đi khư cảnh, thu hoạch tràn đầy liền trong khư cảnh đánh chính kích liệt thời điểm. Giang Hoa Đại học tê 4 bên ngoài túc xá, thời gian lại không đi qua bao lâu, Mặc màu đen áo không bâu thiếu niên ngay tại đầu khổ trèo trống. Giờ phút này hắn một cánh tay rủ xuống, máu tươi chính thuận ngón tay trắng nón nhỏ xuống tại dưới chân thông linh trận pháp bên trong. Nhìn qua bị thương không nhẹ. Mà trước người hắn, triệu hắn đến vài tôn truyền thuyết đô thị đã ảm đạm không ánh sáng, đã đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cách đó không xa, cái kia trên bờ vai đứng đấy hồng nhan ô nhang người thần bí vẫn như cũng lạnh lùng nhìn xem, linh áp hùng hổ do người. Mắt thấy liền muốn phân ra sinh tử. Liền lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mạnh một tiếng như địa chấn tiếng vang phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Hai người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động động lại xem xét chiến trường bên cạnh t4 lầu ký tốc xá nam lâu mặt đất vậy mà sụp đổ xuống dưới thiếu niên mặc áo đen nhìn đến đây tuổi hồ trước tiên liền cảm giác được cái gì trong lòng như chút được gánh nặng không chết đi khoe miệng của hắn liền lên dương lên a nguy hiểm thật ta, kém chút liền không có mệnh quả đen nam kia trên người hắc khí cũng đống nhiên dừng lại hiển nhiên đối với có có người phá vỡ phong ấn khiếp sợ không thôi thiếu niên mặc áo đen tuổi hồ đã co lực lượng cũng không sợ ngược lại trêu chọc đứng lên các hạ còn không đi sao nếu ngươi không đi ngươi nuôi quỷ nhưng là muốn bị người khác cướp đi rồi à quên nhắc nhở ngươi một câu trước đó ta còn cố ý dẫn dụ hai cái cục dị điều người đi bảo hiện tại bọn hắn chết rồi khư cảnh vừa vỡ mở ngay lập tức sẽ phát động cục dị điều tiếp viện khẩn cấp phương án ta mặc dù không biết các hạng nhưng chắc hẳn cục dị điều người hẳn là nhận biết lời này vừa ra qua đen nam rốt cục dừng tay mặc dù hắn muốn giết chết người trước mắt không khó nhưng đối phương thủ đoạn cũng không kém chí ít có thể lại chống đỡ một lát mà lại không cần thiết trước đó giết người diệt khẩu là muốn che giấu t4 ý túc xá bí mật hiện tại đã bại lộ diệt khẩu cũng không có ý nghĩa mà lại côn luôn thai sớm xuất thế Đây mới là hắn nhất căn tức địa phương. Vốn là muốn lặng Yên không một tiếng động đem cái này quỷ anh dưỡng thành, không muốn vậy mà xảy ra lớn như vậy nhớ loạn. Bọn hắn cấp độ này người căn bản không cần phải tướng, một cái chớp mắt liền nghĩ minh bạch tất cả lợi hại quan hệ. Quả đen nam hừ lạnh một tiếng, thân ảnh dung nhập hắc ám, quả quyết biến mất tại chỗ. Như tuyết hầm băng sát cơ tiêu tán không còn, thiếu niên mặc áo đen lúc này mới mà một tiếng, miệng lớn phun ra máu tươi. Nhìn xem bóng đen kia biến mất địa phương, hắn liếm môi một cái, nói một mình một câu, "Ai nha, thật đúng là thực lực mạnh ngoại hạng lão gia à." Trên mặt hắn Không phải sống sót sau hai nạn may mắn, mà là hưởng thụ lấy tử vong bên cạnh duyên quanh quần một chỗ cực hạn vui vẻ. Quý Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Nhưng giống như mất đi ý thức không bao lâu, Náo Hải liền liền nghe đến lo lắng thở nhẹ. Quý Vân đồng học, Quý Vân đồng học, Quý Vân cảm giác mình đầu gối ở ấm áp mềm nhút trên gối đầu. Mở mắt xem xét, dẫn vào tầm mắt chính là một tấm gương mặt xinh đẹp cảm tuyến. Cái này Thái Dương độ hắn còn không có nhận ra là ai, nhưng thanh âm cũng nghe đi ra. Nhìn xem Quý Vân mở mắt ra, Lộc Cửu cũng vui đến phát khóc. A ngươi không có chuyện, quá tốt rồi. Quý Vân chậm mấy giây, ý thức lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn nhớ lại trước khi hôn mê hình ảnh, trong lòng tựa như ảo ngẫu, ta còn chưa có chết. Ốc, không chết được mới bình thường. Có quỷ môn quan tại, linh hồn không ly thể. Mặc dù trước đó luôn mấy ngụm máu, vậy cũng chỉ là trèo chống không được nhị giai hồn châu âm linh lực bạo tẩu. Thân thể cơ bản hoàn hảo, thân thể không có chuyện, linh hồn hoàn hảo, đương nhiên không chết được. Quý Vân hiện tại cũng dần dần thể ngộ đến kiện này đặc cấp tà vật lợi hại. Trong não suy nghĩ xoay nhanh, lại nhìn xem lục cô nương này còn trừng mắt bóng ánh chớp động hai mắt, một mặt lo âu nhìn xem chính mình. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai mình đang nằm tại người ta trên đùi, Dây rủa lấy muốn đứng dậy, Lộc Cửu đội vàng giúp đỡ một thanh. Không đợi Quý Vân hỏi thăm, Lộc Cửu liền ánh mắt bối rối mà nhìn xem bốn phía, bối rối giải thích nói, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện chúng ta lại trở lại trước đó gian phòng. Còn có, còn có thật nhiều thi thể. Vừa rồi chỉ nàng một người còn tỉnh dậy. Bốn phía cũng đều là thi thể. Nàng thật sự là bị hù dọa. Quý Vân nhìn một chút, bọn hắn tựa hồ về tới trước đó sợ chế ám gian phòng. Vừa xem xét này, như mộng bừng tỉnh, trong lòng của hắn rung mạnh, còn sống đi ra rồi, lại tra một cái nhìn một phía, không có màu xanh là ánh trăng, cũng không có âm khí nồng nặc, rời đi khư cảnh, là thật, còn sống đi ra, quý vân trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi con trạch. trong đầu phim đèn chiếu một dạng ngồi tưởng đến vừa rồi trước khi hôn mê phát sinh hình ảnh, minh bạch tiền căn hậu quả, chính mình đem quỷ mẫu phong ấn, may mắn sau khi, lại lòng còn sợ hãi, vừa rồi thương tiểu vũ tên kia là thật điên cuồng, cũng dám đem bệnh cực tại một cái thái kê siêu phạm giả trên thân, chính mình cũng là điên rồi, bồi nữ nhân kia cùng một chỗ cự bệnh, cũng may là cử thắng. Cư cảnh quy tắc chính là, nếu như không ai còn sống đi ra, thi thể liền sẽ lưu trong cư cảnh. Nếu có người giải quyết toán niệm đầu nguồn phá vỡ cư cảnh, như vậy bên trong thi thể cũng sẽ cùng một chỗ bị bại xích đi ra. Vừa xem xét này, bốn phía nguồn ngang lộn xộn bảy biện mấy cố quen thuộc thi thể. Ngô Phong, Trương Tiểu Nam, Tố Huy, Trình Vũ, Liêu Phỉ Phỉ, Giang Thiên, Hạ Lợi. Có chặt đầu, có tay gãy, còn cắt miệng tối. Từ trạng thái liền cùng trước đó trong khư cảnh giống nhau như lúc. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết tinh. 10 người, chỉ có 3 người sống tiếp được. Quý Vân, Lục Vũ còn có nằm ở một bên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh trợn hải, cũng có trách lộc cửu sẽ bị hù đến. Trang diện này người bình thường nhìn, không bị hù đến mới là lạ. Quý vân quét mắt một chút thi thể, trong lòng khe khẽ thở dài, liền thu liếm ánh mắt. Hắn hỏi, ta hôn mê bao lâu? Lộc cửu dùng không xác định ánh mắt nhìn một chút, nửa khi có chút bối rối, giống như một phút đồng hồ đi. Ta cũng không xác định, ta trước đó cũng khe bất tỉnh, tỉnh lại nhìn thấy ngươi nằm ở bên cạnh ta, ta liền gọi ngươi. Quý vân thở dài một hơi, không thấy được thương tiểu vũ cũng không thấy được vị kia thất tổ mãi mãi, nghĩ đến hai vị đại lao đã rời đi trước, mặc kệ đi đâu, đều không phải là chính mình muốn cân nhắc. nếu rời đi khư cảnh, cũng coi như còn sống. quý vân biết ba người bọn họ vốn là bị liên lụy tiểu tạp là bệ, cho dù là lại có âm lưu gì, cũng rơi không đến trên người bọn họ. cố áp lực kia một đêm cảm giác sợ hai tiêu tán, thân thể cảm nhận được cực lớn buông lỏng, mà lại thể nội tạm vật tại khư cảnh hấp thu đại lượng âm khí, loại kia no bụng đủ cảm giác, để hắn cảm giác toàn thân ngàn vạn lỗ chân lông cực độ thư sướng, tinh lực còn phần thịnh vượng. Quý Vân hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh vẫn như cũ thấp thỏm lo âu. Lộc Vũ, an ủi, không có chuyện gì. Chúng ta đã từ khư cảnh đi ra. Lộc cửu nghe nói như thế, trên mặt tâm thần bất định lúc này mới biến mất không ít, dùng không quá ly giải ánh mắt nhìn hắn một cái. À, Quý Vân lần nữa giải thích, chúng ta bây giờ đã tại thế giới hiện thực. Đêm nay đồng sinh cộng tử, mới quen đấy đồng học, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc. Lộc Vũ gật gật đầu. Quý Vân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ xác nhận một chút, phía ngoài mặt trăng quả nhiên khôi phục trắng ngắt sắc, lại xem xét dưới lầu, lòng đất sụp đổ đi vào, nguyên bản lầu 4 độ cao. Ngạch sinh sinh sụp đổ một tầng lầu. Khó trách vừa rồi phát hiện dưới đất là nghiêng, nguyên lai là lầu sụp đổ. Quý Vân đoán được hẳn là lòng đất phong ấn bị phá hư nguyên nhân. Lúc này, sau Lương Lộc cựu lại yếu đất hỏi, "Cái kia, chúng ta muốn báo cảnh sao?" Lúc nói chuyện, nàng còn một mặt hoảng sợ ra hiệu trong phòng thi thể. Người bình thường cả một đời đều không gặp được nhiều như vậy đột tử thi thể. Bọn hắn đêm nay một lần liền gặp. "Không cần, một hồi đã có người tới." Quý Vân lắc đầu. Động tĩnh lớn như vậy, phía quan phương tất nhiên đã đang trên đường tới. Nói đến thi thể, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, đi tới Ngô Phong bên cạnh thi thể, đưa tay vừa chạm vào đụn, như dự liệu như thế, thi thể kia ở ngoại lực chạm vào nhanh chóng tán loạn thành một bìm, siêu phàm năng lượng trên mặt đất ngưng tụ thành một viên hạt châu màu đen. Hồn Châu, Quý Vân trong mắt vui mừng, đội vàng đem hạt châu thu vào. hắn biết một hồi cục dị điều người đến, Tám Thành cũng sẽ hỏi thăm, nhưng lấy trước đưa tới tay lại nói, lại đụng một cái trương Tiểu Nam thi thể đồng dạng biến thành hạt châu, hai cái sống sở sở siêu phàm giả biến thành hai viên hạt châu, Quý Vân trong lòng cũng cảm khái không thôi, nhưng người mất đã mất. Cầm tới hai viên nhất giai hồn châu, lập tức cảm thấy trước đó tiêu hao viên kia nhị giai hồn châu thì đau, phai nhạt không ít. Lại thử một chút hạ lực. Hừm, vẫn như cũng là thi thể, nàng chỉ là bị mặt nạ phụ thân, nhục thân không có siêu phàm thể biến. Khư cảnh thời gian cùng hiện thực có chênh lệch, thi thể đã cứng ngắc. Song khi Quý Vân nắm tay đụng vào đạo liệt khẩu Liêu Phỉ Phỉ trên thi thể thời điểm, lại đạt được một cái kinh hỉ lớn. Liêu Phỉ Phỉ thi thể khoảnh khắc liền hóa thành một miệng, mà dưới thi thể lưu lại một viên tràn lan lấy ánh kim loại hồn châu. Nhị giai hồn châu. Quý Vân nhìn xem trong lòng vui mừng. Trong lòng đất hấp thu nhiều như vậy âm khí, cái này cụ chỉ xạ kẻ ổn nạp phi tốc lộ sắc thành cao dài quỷ vật. Nhìn thấy viên hồn châu này, vừa còn dâng lên cảm giác trộm, giờ khắc này triệt để tiêu tán. Siêu phàm giới quy cục là, tới trước được trước. Cái này Liêu Phỉ Phỉ không phải cục dị điều người, mà lại là dị biến quái vật. Cục dị điều ra đại nghiệp đại, cho dù muốn thu đi Ngô Phong Trường tiểu nam hai người hồn châu, cũng không thể đem viên này cũng thu à. Kiểm tra một chút bốn phía, lại không có mặt khác thu hoạch, quý Vân cũng hài lòng ngồi trên mặt đất, thổ nạp điệu tức đứng lên. Ngoài cửa sổ, đã rối bởi một đoàn. Lâu sập, động tính rất lớn. Hiện tại chính là nửa đêm, T4 ký túc xá đang ngủ say các học sinh coi là địa chấn, từng cái cũng làm tỉnh lại chạy tới dưới lầu. Không bao lâu, không có bốn phương tám hướng linh áp, hôn mê thật lâu Triệu Khải cũng tỉnh lại. Mập mạp này nhìn xem cả phòng thi thể, cũng giật mình teo lên. Về sau giải thích đằng sau, cũng bình tĩnh. Ba người an vị ở trong phòng chờ. Nơi này là nội thành, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, cục dị điều nhân mã liền sẽ chạy đến. Như quý Vân dự liệu như thế cấp tốc. Không bao lâu, mấy người mặc đồ tây đen người đột nhiên liền xuất hiện ở trong phòng. Có từ cửa sổ nhảy vào tới, có từ trên thang lầu tới còn có tử trong bóng dáng xuất hiện. Quý Vân nhìn xem cái kia thân âu phục, một chút liền nhận ra là cục gì điều người. Đội nhân mã này sau khi vào nhà, nhìn xem thi thể đầy đất, còn có Quý Vân ba cái người sống sót cũng đều trợn mắt ốm mồm. Chương 72, mật tông cựu chuyển long tượng vô lậu kim cương bí pháp cầu đặt mua. Chương 72, mật tông cựu chuyển long tượng vô lậu kim cương bí pháp cầu đặt mua. Cảnh sát dùng nền tảng bất ổn lún xuống lý do phong tỏa t4 ký tốc xá, hơn nửa đêm sơ tán rồi trong lầu học sinh cũng không ai cảm thấy có vấn đề gì. Trên thao trường rất nhanh liền chất đời người, Lưu Diếu đàm luận tất cả đều là nhà này liền Xô nga thời kỳ lầu cũ quả thật có chút lâu năm thiếu tu sửa chủ đề. Quý Vân ba cái người trong cuộc liền bị khống chế, Triệu Khải thương không nhẹ, hắn bị đưa lên xe cứu thương, nên rời đi trước. Lộc Cửu cùng Quý Vân hai người mặc dù có chút bị thương ngoài ra, có thể cục dị đều trải qua siêu phàm giả kiểm tra một chút, không có vấn đề gì lớn. Bọn hắn liền lưu lại. Quý Vân biết quá trình, toàn bộ hành trình phối hợp, đi theo mấy cái người áo đen lên một cô không đáng chú ý màu đen xe tải. Lộc Cửu bị mang đến một chiếc xe khác, Thích ra hỏi thăm. Bình Dương tới nói, bày ra chuyện lớn như vậy, ít nhất phải bị thẩm vấn thật lâu. Nhưng mà không đợi bao lâu, Quý Vân trên thân những cái kia bị thu lấy đồ vật lại trả lại. Tuối canh côn, hồn châu cũng một viên không thiếu. Về phần tử khư cảnh bên trong mang ra cái kia mấy phần tư liệu, Quý Vân lại chủ động giao ra, giao cho ai không trọng yếu. Trước đó cái kia vương bằng là sợ bại lộ. Hiện tại lâu đều sập, bên trong bí mật đã mọi người đều biết. Hắc thủ phía sau màn này muốn che giấu sự thật diệt khẩu đều không có ý nghĩa. Cũng coi là chính mình cầu cung. Trước đó trải qua một lần, cho nên Quý Vân cũng không kỳ quái tại sao mình bị thả đi hắn biết mình hồ sơ quyền hạn rất cao, Cục dị điều người không có giam giữ thẩm vấn hắn quyền lợi. Cứ như vậy, sau 10 phút, hắn ra giường xe tải đưa đến ra ngoài trường một cái bên đường. Thậm chí đối phương không hỏi nhiều vài câu, liền khách khí đưa hắn xuống xe. Quý Vân Chiêu một chiếc xe taxi, dự định về tam thuốc sở sự vụ, vốn là muốn cho tam thúc để tỉnh một câu, dù sao biết thương tiểu Vũ âm như là nhầm vào hắn, nhưng đánh điện thoại không ai tiếp. Quý Vân chỉ có thể phát một đầu tin nhắn. Không bao lâu, về tới khu thành Bắc đường Xuân Phúc số 212 sở sự vụ. Tam thúc không biết đi nơi nào uống rượu tiêu sái, một mực không có nhận điện thoại. Hoa Linh tỷ hẳn là đang bận làm việc, cũng không có về tin tức. Quý Vân mở ra sở sự vụ cửa phòng, quả nhiên không ai. Hắn mở đèn, nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới nửa đêm một chút. Giống như nằm mơ cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu. Điện thoại lượng điện đã tại tơ hồng, chen vào sáp tin, thuận tiện cho mình ngâm cái mì tôm. Thân thể hút đã no đầy đủ âm khí, cũng không bối rối. Quý Vân trở về liền nằm trên ghế salon, liền bắt đầu ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Kỳ thật trước đó tại trên xe taxi thời điểm. Hắn liền rất rõ ràng cảm giác được thể nội đan điền có một cỗ càng ngày càng mạnh dòng nước ấm đang cuồn trào. Quý Vân suy đoán, hẳn là phong ấn âm thần vô sinh quỷ mâu đang bị quỷ môn quan tiêu hóa, âm linh lực phản hồi về tự thân. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng cái này vừa đả tọa thổ nạp, hắn mới phát hiện, sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Tam thúc truyền thụ cho luyện khí khẩu quyết không tính là cái gì hàng hiếm. Dựa theo lối nói của hắn, nói chung chỉ có thể coi là đạo môn đại phái cấp độ nhập môn thổ nạp. Bất quá đối với phổ thông huyền học người nhập môn tới nói, chí ít tương lai rất nhiều năm bên trong, cái này nạp khẩu quyết đều đầy đủ dùng nhưng vấn đề liền đến, quý vân cảm thấy chưa đủ dùng. dựa theo tam thuốc tuyết pháp dựa theo khẩu quyết này tu luyện, thiên phú tốt thổ nạp 3 năm năm có khí cảm, các loại chân khí trong cơ thể nhấp nô như ngón nút phẩm chất, vậy coi như là nhập môn, một hai chục năm liền có thể tiểu thành, cảm ứng được đan điện khí như ưu tuyển trào ra ngoài. có thể mình bây giờ tính chuyện gì xảy ra? khí cảm quý vân tại vài ngày trước liền đã cảm giác được, Liên một giờ trước, quý vân còn cảm thấy hơi thở mong manh, trong kinh mạch chân khí lưu động như sợi tóc, nếu như không phải ngồi xuống thổ nạp trạng thái, hơi không cảm nhận được đây cũng là hắn vì cái gì vẽ bùa sát xuất thành công không ổn định trọng yếu nhất nhân tố. mà bây giờ Quý Vân liền cảm giác được thể nội du tẩu chân khí giống như là ngón nút phẩm chất, còn tại càng ngày càng mạnh, mà lại trong đan điển rõ ràng cảm giác được có một cái tuyển nhãn chính quần quần trào ra ngoài ra linh lực. Quý Vân biết đây không phải chính mình chân thực cảnh giới, mà là quỷ môn quan tiêu hóa vô sinh quỷ mẫu mang tới trả lại linh khí. đây là chuyện tốt, chân khí dồi dào để hắn cảm giác thật tốt. thế nhưng là cái này số lượng cũng quá khoa trương, số lượng nhiều đến để Quý Vân lâm vào một loại lãng phí đáng xấu hổ xoắn xuýt bên trong. Bình thường thổ nạp, tựa như là gà con mổ hóc, từng hạt tại trong môi trường tự nhiên tìm tới hạt gạo chính mình ăn. Cho dù là tập trung tinh thần, thật vất vả cũng mới tìm tới một chút. Mà quỷ môn quan trả lại tựa như là trực tiếp mở ra kho lương cho ăn cơm, hay là thoát xác gạo trắng, dầm dầm gạo như thủy triều phun ra, tiểu nồi vịt cho ăn cơm. Nhưng loại này từ bên ngoài đến tinh thần năng lượng còn cần quý vân chính mình thổ nạp vận chuyển tại trong kinh mạch, tiêu hóa sau khi hấp thu mới có thể trở thành chân khí của mình. Mà công pháp tựa như là thân thể hệ tiêu hóa, toàn lực vận chuyển cũng chỉ có lớn như vậy tiêu hóa số lượng căn bản là không có cách đồng thời tiêu hóa quá lượng tinh thuần lương thực. Tiêu hóa không được dư thừa linh lực liền sẽ tiêu tán. Này mới khiến Quý Vân cảm thấy mười phần đáng tiếc, nhưng lại không có biện pháp khác. Trước đó bị Thương Tiểu Vũ hố một thành, kém chút chết tại phong ấn vô sinh quỷ mâu trong quá trình. Quý Vân còn tức giận bất bình. Hiện tại hắn đột nhiên đã cảm thấy, quả nhiên vẫn là cầu phú quý trong nguy hiểm. Phải biết quỷ mâu thế nhưng là hàng thật giá thật thiên thai cấp quỷ vật, mặc dù một thân âm linh lực bị quỷ đồng rút hơn nữa, có thể số lượng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Quỷ môn quan tiêu hóa quán cơm linh lực, không biết bù đắp được bao nhiêu năm cổ tu. Quý Vân chuyên chú thổ nạn, suy nghĩ nhiều tiêu hóa một chút. Trước đó còn cần chầm xuống tâm đi tìm khí cảm, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo cái kia một tia chân khí ở trong kinh mạch du đầu, sợ nó tán loạn. Bây giờ căn bản không cần. Đang liền quần quần chân khí, tùy tiện liền có thể dẫn đạo, liền có thể rất dễ dàng du tẩu một chu thiên. Trong kinh mạch chân khí cũng đang kéo dài tăng gọn. Ngồi xuống thổ nạn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhoán một cái trên vách tường đồng hồ liền chỉ hướng nửa đêm 3 điểm. Nhưng đột nhiên, Quý Vân cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt ra. Vừa xem xét này, bàn tay chữ môn ấn ký vậy mà tự động phát sáng lên thể nội tà vật kích hoạt lên. Tà vật vốn là có linh, không chờ hắn hiểu rõ xảy ra chuyện gì cái gì, liền nhìn xem lòng bàn tay vòng xoáy nhất chuyện, một tấm màu vàng tấm thảm liền bị nôn đi ra. Quý Vân nhìn xem trên giường thêm ra tới màu vàng đất tấm thảm, lơ nơ, to màu cầm lên tấm thảm nhìn một chút, đột nhiên thần sắc du lên, à, lại là một kiện tà vật. Hắn rõ ràng cảm nhận được linh áp cùng linh tính, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là, tựa như là ăn cá phun ra xương cá. Quỷ môn quan chỉ ăn thịt, không ăn tà vật, liền đem thứ này cho phun ra. Quý Vân có chút thấy rõ, đây cũng là cái kia quỷ mẫu thể nội tà vật đến cùng thứ gì? Hắn cầm lấy cái này, màu vàng đất tấm thảm quan sát tỉ mỉ, đập vào mắt là lít nha lít nhít phản văn. Nhà hắn cùng Mai Táng ngành ngày liên hệ, lập tức liền nhận ra thứ này lai lịch, nó gọi, mật tông đã là kinh bị. Đây là một loại hoàng gia vật bồi táng, bình thường là đắp lên trên thi thể. Chương 72, chương 72, chuyến thuyết tràng đà Lan mi đã bị có thể tiêu trừ tội nghiệp, đến âm gian đường cũng tốt đi. Cũng là bởi vì nhận ra, Quý Vân mới không hiểu, a? Kỳ quái, quỷ mẫu trên thân tại sao có thể có thứ này? Kinh bị này quỷ mẫu đóng vô số năm, nhiễm tử khí, trở thành tà vật cũng không kỳ quái có thể vô sinh quỷ mẫu chính là một cái gia thần, căn bản không cần cái gì đã bị đóng thể. cho nên thứ này khẳng định không phải hắn muốn có. đây mới là quý vân địa phương kỳ quái. phải biết ở tiền triều thời điểm, chỉ có hoàng đế cùng hậu phi sau khi chết mới có tư cách dùng kinh bị này. mà khác vương công đại thần muốn dùng, còn phải hoàng gia ban ơn. mà lại đã bị quy cách cũng có nghiêm ngặt coi trọng. diện tích càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa người chết địa vị càng cao. trước mắt kinh bị này dài rộng chừng hơn 2 mét, xem xét liền đến lịch liền không đơn giản. quý vân cao mày, trong mối vẫn không có cái giải. Hắn lại lật ra nhìn một chút. Đa La kinh bị bên trên là tàng thức xá lợi tháp hình dáng trang sức, lít nha lít nhít viết đầy phạn văn kinh chú, ngược lại là không có gì đặc biệt. Có thể Quý Vân lật xem mặt sau, lại thấy được một tấm đồ án hình người. Phía trên này đồng dạng lít nha lít nhít viết đầy một chút giống như là tạng văn văn tự. Lần đầu tiên nhìn qua, hắn liền phát hiện là lạ. Bởi vì cái này nhân thể đồ án bên trên, vẽ ra một bộ phi thường phức tạp kinh mạch đồ. Quý Vân ánh mắt lấm liệt, vừa tiếp xúc luyện khí thủ cho nên hắn liếc mắt liền phát hiện kinh mạch này hình phức tạp đến có chút vượt qua tưởng tượng trên đồ án này trong đó đại bộ phận là hắn nghe đều không có nghe qua ẩn mạch mạch lạc chi phức tạp rất nhỏ đến sợi tóc trình độ huyền ảo vừa thần bí ánh mắt nhìn đi qua giống như là nhìn đêm hệ tinh không đầy trời lưu chuyển tinh thần những mạch lạc kia sẽ còn tự động lưu động nhìn nhiều một hồi liền choáng đầu mắt hoa trình độ cho người cảm giác bức vẽ này bên trong tích chứa liên quan tới nhân thể trùng cực bí mật đây chẳng lẽ là mật tông công pháp quý vân đột nhiên ý thức được cái gì trong lòng mong đợi đứng lên đã xác định là một kiện tà vật như vậy thứ này tuyệt đối không đơn giản mặc dù hắn không biết tàng văn nhưng cái này thời đại khoa học kỹ thuật căn bản không cần hắn nhận biết. Quý Vân móc ra điện thoại đã tìm được phần mềm phiên dịch trực tiếp ngay tại tuyến phiên dịch đã bị bên trên mấy cái kia tạo văn chữ lớn thình lình liền phiên dịch ra mật tông cựu truyền long tượng vô lậu kim cương bí pháp. Quý Vân nhìn thấy cái tên này đột nhiên liền ý thức được sự tình có chút lớn rồi. Theo hắn biết đà la kinh bị bên trên xác thực sẽ có một chút cái khác kinh văn. Kinh văn nội dung cũng căn cứ người mất thân phận khác biệt cũng có khác biệt chủ loại. Nội dung cái gì tạm thời không đề cập tới nhưng tại dân tộc huyền học bên trong chính là dương số tri cực tại trong hoàng tộc thì càng trọng yếu, cái gì cửu ngũ chí tôn, cửu long bảo, nhưng phàm là liên lụy số lượng chín, những người khác có thể dùng không được. kinh bị này, không phải là hoàng đế nào dùng a? quý vân cơ bản xác nhận, tà vật này lai lịch khẳng định không nhỏ. bất quá cho dù là hoàng thất đồ cổ, hứng thú của hắn cũng không lớn. ngược lại là đối với tà vật siêu phàm đặc tính càng có hứng thú. lại xem xét phiên dịch tới bí pháp này danh tự, hắn đột nhiên cảm thấy khá quen. tỷ mỹ nghĩ lại, giống như diễn đàn bất quái trên có nói qua, dấu truyền mật tông có một môn kim cương bí pháp liền gọi vô lậu kim cương. có lẽ thật đúng là. Quý Vân đột nhiên ý thức được, khả năng thật sự là môn bí pháp kia. Đà Lan Nhi phiên dịch tới chính là tổng trì, có thể cầm, có thể che, chỉ có thể làm pháp tốt không thất lạc khiến cho ác pháp không dậy nổi tác dụng. Nói tiếng người chính là kim cương bất bại, vạn pháp bất thương. Lại một vé muốn trước đó nhìn thấy vô sinh quỷ mẫu cái kia đào thương bất nhập vô địch thân thể, cái này chẳng phải đối ứng lên sao? Quý Vân cuối cùng là thấy rõ, nguyên bản bệnh viện 426 bên dưới phong ấn kia là vì hóa giải quỷ mẫu ván niệm sát khí. Nhưng mà cái này Đà La kinh bị hết lần này tới lần khác là tương phản công hiệu. Cái kia người giật dây muốn mượn quỷ nhất định phải để quỷ mẫu xúc tích đăng khí mà không tán loạn, cho nên mới không biết đi chỗ nào làm cái này cao quy cách kinh bị cho quỷ mẫu che kín thân thể. vài chục năm nay mới dưỡng thành như thế một tôn có thể thay nén quỷ anh khủng bố âm thần. bất quá những quá trình này đều không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại cái này đã la kinh bị thành tạp vật. nói cách khác, dung hợp đằng sau liền có thể để cho người ta trực tiếp lĩnh ngộ môn bí pháp này. quý vân trong lòng ý niệm đầu tiên cũng là nếu là người dung hợp, có phải hay không có thể kim cương bất bại? hắn nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít tạp ánh mắt sáng rực. Nguyên bản chuẩn xác lý giải tạm cần đại lượng thời gian, lại chuẩn xác giải đọc bí pháp lại cần đại lượng tinh lực cùng tương quan học thức. Muốn thành công học được, càng là khảo nghiệm cơ duyên, căn cốt cùng nghị lực. Tựa như là tam thúc giao cho quý vân đoạn kia thổ nạn pháp môn, đều cần nhiều năm mới có thể nhập môn. Cái này mật tông cựu chuyển long tượng vô lậu kim cương bí pháp xem xét cũng không phải là cái gì cấp độ nhập môn bí pháp. Nhưng mà tạ vật chỗ tốt chính là, chỉ cần thành công dung hợp quỷ đằng sau, liền có thể trực tiếp thu hoạch được quỷ nắm giữ bí pháp trình độ. Suy nghĩ cùng một chỗ quý vân là thật tâm động. Trước đó hắn tại trên diễn đàn liền thấy dung hợp tà vật đều đề nghị tìm công pháp loại tà vật. Quỷ mẫu đao thương bất nhập vạn pháp bất thương hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, cái này mật tông đả là kinh bị. đơn giản không nên quá phù hợp. Quý vân nghĩ tới đây, hắn nội vàng mở ra điện thoại diễn đàn. hắn nhớ kỹ soát từng tới tương quan bài bột. còn cần xác định một chút cái này mật tông cựu chuyển long tượng vô lậu kim cương bí pháp càng nhiều tình huống. nhưng mà mở ra tìm kiếm tương quan, lại lập tức để quý vân trợn tròn mắt. bởi vì cùng đề tài này tương quan bài bột, cơ hồ đều là xoa bình. trong đó bình luận lời khen nhiều nhất một đầu bài một lá, tránh xét tam chuyển vô lậu kim cương bí pháp quả thực là hố trời. Mệt vẹn nhìn xem tiêu đề, Quý Vân có loại dự cảm không tốt. Hắn điểm vào bài bột. Quả nhiên, xoa bình như nước thủy triều. Bài bột nội dung như sau: Mẹ nhà hắn gian thương. Ta tại quỷ thị bỏ ra ba viên âm hồn châu cùng 10 triệu mới đổi một kiện có tam truyền vô lậu kim cương bí pháp tạ vật hàng ma sự. Cái kia hắc thương cam đoan nói công pháp này là nhất đẳng thổ nạp hô hấp pháp, tu lại thành đằng sau, kim cương bất bại. Lao tử tin. Dung hợp đằng sau mới phát hiện, hiệu quả cũng không tệ, nhục thân sắc thực mạnh phi thường. Nhưng vấn đề là, ta dung hợp sau là đệ nhị trọng cảnh giới. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tu đến đệ tam trọng. Chương 73, Quan tài phối kim cương, pháp lực vô song chương 73, quan tại phối kim cương, pháp lực vô song đây là 3 năm trước đây bài một cũ. Phía sau còn có rất nhiều dẹp Đa Ly. Ta cũng tới làm. Ta còn được đến là Mật tông cao tăng bí truyền lục chuyển bí pháp đan thiên. Cái này vô lậu kim cương mỗi một chuyển cần xúc tích pháp lực là bên trên nhất trọng gấp 2. Tu đệ nhất chuyển đại khái còn cần 1 năm, đệ nhị chuyển tu 2 năm, đệ tam chuyển liền muốn 4 năm. Tu thành lục chuyển, liền muốn 32 năm. Đây là thiên phu tốt. lao tử cả một đời đều ngồi trong miếu đều tu không đủ lục chuyển. Vô lậu kim cương đặc điểm chính là tu hành cự chậm, các ngươi không biết sao? Mua trước đó tốt xấu cũng biết một chút tàng truyền mật tông a. Hiện tại linh khí khôi phục, một năm liền có thể nhập môn loại này đỉnh cấp công pháp luyện thể, ngươi liền bụng trộn mũi đi. Đổi lại vài thập niên trước, ngươi muốn nhập môn chí ít ba năm tám năm. Không trách công pháp, là chính ngươi người không được. Bí pháp này đúng là tuyết khu mật tông đỉnh cấp luyện thể pháp môn. Rất nhiều mật tông pháp môn vốn cũng không phải là vì người bình thường chuẩn bị, mà là vì chuyển thế những cái kia linh đồng cùng thiên phú cái tu. Nghe nói pháp vương cái gì tu vô lậu kim cương cao nhất cửu trọng. Tu đến cảnh giới trí cao, chân khí vô cùng vô tận, có long tượng chí lực, kim cương chi khu. Đúng vậy a, công pháp không phải càng cao thâm càng tốt, phù hợp chính mình mới trọng yếu nhất. Muốn nhập thân mạnh, trực tiếp dung hợp huyết nục hệ tà vật không tốt sao? Công pháp liên hệ, lại chịu tội, đến tiếp sau lại khó tăng lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô lậu kim cương mạnh cũng là thật mạnh. Ta dung hợp một cái yêu tăng lưu lại tà vật, cái kia quỷ ngộ tính rất cao. Ta dung hợp thời điểm mới như truyền, hiện tại tu một năm đã tăng chuyện. Chân khí dồi dào, vận khí lúc huyết nục như đá, xương cốt như sắt vừa xem xét này, quý vân mới biết được vô lậu kim cương không phải cái gì hi hữu luyện thể pháp thuật, tựa như là thái cực quyền một dạng, tăng truyền mật tông bên kia học rất nhiều người. nhưng vô luận là đạo môn hay là phần môn, tuyệt đại bộ phận truyền thống môn phái đều có rất mạnh thiên kiến bệ phái. cho dù là cùng một môn công pháp, cũng có phẩm giai phân chia. cơ hồ tất cả về môn công pháp đều có nhập môn, tiến giai cùng hoàn chỉnh cùng mật tu phiên bản. bên ngoài lưu truyền, phần lớn là nhập môn phiên bản đơn giản hóa bản. chân truyền là bất truyền cho ngoại nhân. một là học không được, hai là học không được. cao giai công pháp phi thường khảo nghiệm căn cốt. Bình thường chỉ có số ít đệ tử đích truyền mới có thể lục vào. Tựa như là trên diễn đàn nhìn thấy, những này dân gian siêu phàm giả có thể tiếp xúc đến vô lậu kim thân tối đa mới lục chuyển, cũng đã là cao tăng bí truyền. Mà quý vân trong tay cái này đã là kinh bị phiên dịch ra tới là mật tông cựu truyền long tượng vô lậu kim cương bí pháp. Như thế hoàn chỉnh bí pháp, có thể nói trừ môn phái trưởng môn đích truyền, sợ là cũng chỉ có hoàng đế mới có tư cách đạt được. Quý vân kinh hỉ quá đỗi. Vị tia hắc thủ phía sau màn thật đúng là là một tốt bà bối. Nhưng mà cũng là bởi vì nhìn thấy bài bột, lại cái tia cựu truyền chữ, đột nhiên gặp khó khăn. Đỉnh cấp công pháp đang ở trước mắt, đương nhiên là trở mong tu đến cảnh giới tối cao. Nhưng hắn nhìn một chút bài bột các tiền bối kinh nghiệm rằng hắn, ý vân trong lòng yên lặng tính toán một cái, lục trọc liền muốn 32 năm tu đến tiểu trọng, trên lý luận muốn. muốn 256 năm. Ai có thể sống lâu như thế? Đây là trên lý luận một mực bảo trì cường độ cao tu hành mới có thể. Càng là cao thâm công pháp, đối với ngộ tính cùng căn cốt yêu cầu liền càng cao, nhập môn thì càng khó. Cái kia động một tí mấy chục năm mới tiểu thành thời gian tu luyện, để cho người ta nhìn mà phát khiếp dung hợp tà vật mặc dù có thể tốt thành nhưng chỉ chỉ là đại biểu công pháp học được nhập môn mà không phải đại biểu có thể đi thẳng đến cảnh giới tối cao cái này mật tông cựu chuyển long tượng vô lậu kim cương bí pháp quý vân thật sự là càng xem càng ngứa thích vừa đã trải qua một trận kem chút bị tàng đã đập chết khứ cảnh hắn càng phát ra cảm thấy ngục thân mạnh mới là đạo lý quyết định cho nên môn công pháp luyện thể này quý vân rất khó thả tay xuống cái này đã la kinh bị linh áp rất thấp hẳn là bị vĩ môn quan hớt khô hẳn là cấp một vật đây chính là còn nhỏ lão hổ cùng trưởng thành chó khác nhau quý vân trong tay chính là một cái còn nhỏ lão hổ Linh áp thấp, liền mang ý nghĩa quỷ không lợi hại. Tốt tuân phục, dung hợp mất khống chế sát suất nhỏ, lại tiềm lực to lớn. Hàn kỳ thật đã lấy được lý tưởng nhất bài. Bất quá cấp một tà vật cũng liền mang ý nghĩa siêu phàm đặc tính tồn lưu không nhiều. Dung hợp sau khả năng công pháp lý giải không có vấn đề, nhưng ban đầu tu vi khả năng không cao. Phía sau hay là được bản thân tu hành. Tà vật này quỷ nội tình là cái kia thiên thai cấp tâm thần, có nó trợ giúp, tốc độ tu hành thẩm nghĩ sẽ không chậm. Thích hợp tà vật không dễ tìm, trừ tu hành chậm một chút, cơ hội hoàn toàn phù hợp mong muốn. Ngay tại quý vân đều muốn lấy có mấy trọng tính mấy tầng thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng người khác địa phương khác nhau. à, không đúng. người khác công pháp cần khổ tu. ta có quỷ môn quan chỉ cần phong ấn quỷ vật đủ nhiều, vậy thì có liên tục không ngừng linh lực có thể dùng. cũng liền nói, ta không cần giống như là người khác như thế thổ nạo khổ tu, cũng có thể nhanh chóng tăng lên cái này luyện thể bí pháp cảnh giới. tựa như là hiện tại, trong cơ thể hắn cái kia quần cuộn như suối linh lực, còn lãng phí hơn phân nữa. nếu là có một môn tốt hơn công pháp, không phải lập tức liền có thể tiêu hóa hết. ý niệm này hiện lên, quý vân cả người đều hưng phấn lên. vô lậu kim thân tiền kỳ đồng dạng. Rất nhiều công pháp luyện thể đều có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, nhưng tu đến phía sau, cảnh giới càng cao liền càng mạnh. Duy nhất hai hại chính là chậm, cực chậm, mà Quý Vân quỷ một quan, lại là vừa vặn giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Quả thực là tuyệt phối. Về phần tại sao Phật môn công pháp có thể sử dụng âm linh để tu, trước đó Quý Vân cũng nghi hoặc. Về sau tại trên diễn đàn thấy được giải thích liền hiểu. Liên một cái tỷ dụ, vô luận xe dầu xe điện, nguồn năng lượng khác biệt, đều có thể khu động. Mặc dù xác thực rất nhiều khác biệt, thì như dùng âm linh lực tu vô lậu kim thân không có vật quang bắn ra bốn phía cũng không thể để trừ tà thị hối càng không thể tăng công đức ngược lại lạnh lùng bước lên hắc quang tựa như là cái kia quỷ mẫu một dạng một thân tử khí bừng bừng ánh sáng vàng sậm nhưng kim cương bất bại hiệu quả căn bản là giống nhau dung hợp tà vật trở thành siêu phàm giả vốn là đi thiên môn đường tắt sao có thể vọng tưởng chuyện gì tốt đều chiếm có thể tu cũng không tệ rồi nghĩ tới đây quý vân cũng không soán xuýt nếu như ngày sau không có lựa chọn tốt hơn hắn đã quyết định dung hợp cái này đã là kinh bị xem như chính mình kiện thứ hai vật vì phòng ngừa lỗ hồng Hắn còn dùng tay cơ phiên dịch một chút đã bị bên trên cái kia lít nha lít nhít tả văn. Không cần đến lý giải, ít nhất phải xác nhận công pháp này chính là vô lậu kim cương, mà không phải cái gì tà pháp. Nhìn một lần, cơ bản xác định không có vấn đề, mà lại hoàng gia trôn cùng đồ vật, hẳn là cũng không phải là cái gì bản môn tà đạo. Suy nghĩ cùng một chỗ, quý vân ngay tại trên diễn đàn tìm lên dung hợp kiện thứ hai tả vật yêu cầu tới. Nhìn một chút, dung hợp kiện thứ hai tả vật cứng nhắc điều kiện chỉ có một điểm, đó chính là bản mệnh tả vật độ phù hợp đầy đủ cao. Thì tương đương với muốn cưới tiểu lão bà, phải cùng đại phòng quan hệ đủ tốt cho phép đằng sau, để ép được, mới sẽ không sai lầm. Bình thường tới nói, hai lần dung hợp ở giữa ít nhất phải có mấy tháng. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như một chút gia truyền, lại hoặc là môn phái đích truyền tà vật tâm linh, vốn là lực tương tác cao, có thể trên phạm vi lớn giảm bất rèn luyện quá trình. Quý vân mới dung hợp quỷ môn quan không lâu, hắn cũng không xác định mình bây giờ dung hợp quỷ môn quan tính là gì trình độ. Tại trên diễn đàn lại tìm một chút kinh nghiệm gián, vừa xem xét này, dung hợp tà vật coi trọng còn không ít. Không chỉ có muốn chuẩn bị chí ít 3 viên âm hồn châu, còn muốn chuẩn bị các loại phòng ngừa siêu phàm mất khống chế bảo hiểm vật giống như là thanh tâm thủ thần phụ lục, áp chế năng lượng mất khống chế thủy tinh, pháp đài phát trận, có điều kiện sẽ còn làm thế kiếp ba. Tóm lại, chuẩn bị đến càng đầy đủ, dung hợp sát xuất thành công càng cao. Những cơ sở kia đồ vật diễn đàn trong chợ đen đều có bán, nhưng vật phẩm siêu phàm giá cả đều không rẻ. Quý Vân xem hết đánh giá một chút vật mình cần phải tốn mấy triệu, trong lòng không gì sánh được thằng khái, siêu phàm giả nhưng so sánh người bình thường đốt tiền quá nhiều. Chương 73, chương 73, cũng may trong tay hắn có một viên nhị giai hồn châu, ba cái nhất giai hồn châu, còn có một số minh kim, cũng coi như có chút tài sản. Không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi. Vạn nhất không được, còn có trong túi càn khôn một đầu còn sống quỷ có thể bàn đi. Quỷ môn quan phản hồi âm linh lực quá nhiều, dù là Quý Vân không cần tập trung tinh thần thổ nạp, khí cũng có thể nhẹ nhõm vận chuyển chu thiên. Hắn cứ như vậy một bên thổ nạp vận chuyển trong kinh mạch pháp lực, một bên đi dạo diễn đàn tìm vật mình cần. Có thể âm linh lực hay là hấp thu không hết. Hắn dứt khoát lại lấy ra chu sa giấy vàng, bắt đầu luyện tập vẽ lôi hỏa phù tiêu hao pháp lực, đồng thời rèn luyện phù lục độ thuần độ. Hoàn toàn chưa phát giác thời gian nhoáng một cái đã đã nhanh bốn điểm. Đột nhiên, vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Quý Vân chính chuyên chú bé bùa, ngẩng đầu nhìn lên, cửa phòng mở ra, một thân ngự tỷ o lờ trước trang Hoa Linh mở cửa đi đến. Cùng trước đó, không giống với chính là, quần ngắn tất chân đổi thành tu thân quần dài, nàng còn mang theo bộ kia bên trong hơi tử mặc tính, dưới nách vỏ thương thình lên, trên quần áo một chút vết rạch, nhìn qua là vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Quý Vân cũng không nghĩ tới Hoa Linh tỷ sẽ nửa đêm trở về, thôi có vẻ ngạc nhiên chào hỏi một tiếng, Hoa Linh tỷ, ngươi trở về. Hoa Linh mở cửa trước liền phát hiện trong phòng có người, nghiêm thân coi chừng mở cửa, xác nhận là Quý Vân đằng sau phía sau cửa kia bản năng sở thương động tác lúc này mới trong nháy mắt liền đã ngừng lại ngoài cửa tựa hồ còn có những người khác cũng đồng thời biến mất tại trong hầm ngắm Hoa Linh đổi lại một tấm ôn nhu khuôn mặt tươi cười a ngươi ở nhà a nàng đi đến lại liếc mắt nhìn trên bàn tràn đầy vừa vàng lại hỏi muốn như vậy còn tại luyện tập bế bừa Quý Vân thuận miệng đáp được Hoa Linh nhìn xem hắn hơn nửa đêm còn tại bế bữa hiểu lầm cái gì buồn bã nói không phải là lao đầu tử lưỡi biếng để ngươi làm làm giúp a Quý Vân cũng không phủ nhận tam thúc để cho ta luyện nhiều không bút vừa vặn ngủ không được liền thuận tiện bế điểm Lão cha cũng thật lạ. Hoa Linh Đậu đen rau muốn một câu, đi tới liếc qua đẩy bản phù lục, trong nháy mắt tinh mâu rảnh rỡ, tán Thanh nói, hoa phù lục này vẽ rất không tệ cũng mặc dù nàng không hiểu phù lục, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tốt xấu. Cái này không bút cùng phù lục Đường cong, xem xét liền trình độ liền không thấp. Hoa Linh rất muốn nhiều phiếm bài câu, nhưng đột nhiên đáy mắt lóe lên một bóng dị sắc, đã ngừng lại chủ đề. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, từ mang theo trong người trong bọc lấy ra một cái túi, Ấy, tặng cho ngươi đổ bận." Quý Vân nhận lấy cái túi, cũng rất tỏ mò, "Tặng cho ta? Cái gì a?" Chính mình nhìn xem hiểu cũng đừng nói nha Hoa Linh cười thần bí, nàng không tiếp tục trên vấn đề này nhiều, tựa hồ sốt ruột đi nhà xí. A, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Nói, nàng liền beo túi sách đi nhà vệ sinh. Quý Vân nhìn xem cái kia vội vàng vào nhà bóng lưng, dơ lên lông mày. Ngày thường tỷ đệ hai người cơ bản không đụng tới, mấy ngày mới gặp một lần. Nhìn thấy Hoa Linh trở về, Quý Vân đột nhiên đã cảm thấy sợ sự vụ chẳng phải băng lạnh. Thứ gì thần bí như vậy, hắn nhìn xem trong tay bọc giấy ra châu, lẩm bẩm một câu, tiện tay liền mở ra. Bốn cho là là mang ăn khuya cái gì, thật không nghĩ đến vừa mở ra bên trong là một cái trong suốt tố phong túi chứa lấy màu đen hạt cát quý vân xem xét cái kia một túi sáng lấp lánh đất cát ánh mắt trong nháy mắt đọc lại hồn sa hắn đầu tiên là sững sờ không có hiểu rõ vì cái gì hoa linh tỷ sẽ đưa cái này thứ này cho mình có thể suy nghĩ nhất chuyện quý vân ánh mắt liền rung động nuốt nuốt mi tâm hắn mới nói một mình một câu thật đúng là coi ta là tiểu hài tử a hay là trong trí nhớ mình hoa linh tỷ luôn luôn đem mình làm tiểu hài tử một dạng chiếu cố cẩn thận nhìn thấy những ngày hồn sa quý vân biết hoa linh là đã sớm cân nhắc đến siêu phàm giả thể nội tạ bật cần hấp thu âm khí Đi cơ cảnh quá nguy hiểm, người bình thường lại không có con đường cùng tài lực trèo chống đi mua sắm hồn sa đến ôn dưỡng tạp vật. Cho nên nàng kẻ làm tỷ tỷ này đã sớm cho đệ đệ chuẩn bị xong. Quý Vân nhìn xem túi này hồn sa, ánh mắt cũng nhu hòa. Nguyên bản hắn cảm thấy mình đã là người trưởng thành rồi, không muốn cho người nhà thêm phiền phức, không muốn Hoa Linh tỷ lại một mực để ở trong lòng. Mà lại loại này tinh tế tỉ mỉ chiêu cố, để cho người ta còn nửa điểm nói không nên lời cự tuyệt xa là nói. Tỷ đệ hai quyền liền có cố không cần nói rõ án ý, Quý Vân cũng biết vừa rồi Hoa Linh nhắc nhở xem hiểu cũng đừng nói có ý tứ gì. Khi thật từ vừa mới bắt đầu, Hoa Linh liền nghĩ đến muốn giúp Quý Vân thủ hộ trên người bí mật, cho nên cho tới bây giờ không có hỏi qua hắn có hay không là siêu phàm giả, chỉ là yên lặng đang làm, giúp hắn tại giải quyết tiềm ẩn thai hoàng ầm, vừa rồi nhắc nhở hắn đừng hỏi nhiều một là chiếu cố chính mình đại nam sinh điểm này tôn nghiêm, còn có thể chính là liên lụy một chút trong công tác giữa bí mật điều lệ. Tựa như là từ trước đó Hoa Linh nói muốn đi hỏi thăm một chút Quý Vân phụ mẫu mất tích sự tình, về sau liền không có đoạn dưới. Quý Vân biết, tỉ, tỉ mình khẳng định là hỏi, nhưng không có nhắc lại cùng, Tám thành hay là bởi vì quyền hạn vấn đề lại hoặc là có mấy lời để quá mất cảm, không có khả năng bị đề cập. Ha ha. Quý Vân nhìn xem túi này hồn sa, ngây ngốc cười cười. Trước đó hắn thật là có điểm lo lắng, nhưng mới từ khư cảnh đi ra, tà vật đã ăn no, tương lai rất dài một đoạn đều không có mất khống chế phản phệ phong hiểm. Hồn chi trong tay hắn còn có một số hồn sa cùng hồn Châu, hoàn toàn đủ. Bất quá đây là tỉ tỉ tâm ý, hắn cũng vui vẻ nhận. Đang nghĩ ngợi, Quý Vân mới phát hiện, Hoa Linh tựa hồ đi nhà vệ sinh rất lâu, còn chưa có đi ra. Cũng không nghe thấy nhà vệ sinh có động tĩnh. Lại tưởng tượng trước đó nhìn Hoa Linh tỷ trở về thời điểm sắc mặt có chút trắng bệnh, Quý Vân ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, đột nhiên nghe nhà vệ sinh truyền đến loạng xoạng một tiếng, giống như là có cái gì vật nặng va chạm tại rửa mặt buồn bên trên. Quý Vân ý thức được tình huống không đúng, vội vàng đi tới, tại cửa nhà cầu bên ngoài lo lắng hỏi một tiếng, "Hoa Linh tỷ?" Bên trong không ai đáp lại. Không đúng. Xảy ra chuyện rồi. Chương 74, Hoa Linh thân phận chân thật chương 74, Hoa Linh thân phận chân thật Quý Vân biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, chú ý đến bất kỳ hắn, lôi kéo tay cầm cửa bỗng như nảy Cái này nguyên bản liền cũ kỹ biến hình lôi khóa, băng xoa liền bị biến hình phá tan. Quý Vân xem xét, trong phòng vệ sinh, Hoa Linh đã ngã xỉu ở trên mặt đất. Giờ phút này nàng cởi bỏ áo khoác cùng sơ mi, chỉ mặc đơn bạc sau lưng, tay trái còn nắm một thanh thon dài dao giải vẫu. Bên người túi sách bên trong túi cấp cứu đã mở ra, lộ ra bên trong đủ loại đẹp đẽ ngoại khoa cấp cứu thiết bị. Trên buồn rửa tay bày biện một cái hộp kim loại đã mở ra. Bên trong có 3 viên màu lam dược hoàn. Quý Vân xem xét địa bộ này, liền biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like Hoa Linh tỷ thủ thương, còn thương không nhẹ. Quý Vân vội vàng đỡ dậy trên đất hoa linh, lúc này mới phát hiện nàng vai phải xương bả vai trên có một đầu vết thương. Một chút nhìn sang, ánh mắt lập tức liền ngưng trọng tới. Tuy dị chính là vết thương này cũng không có đổ máu, ngược lại bừng bừng ra bên ngoài bốc lên một cỗ hắc khí. Nhìn kỹ, trong vết thương cũng không phải màu đỏ tươi huyết đủ, mà vậy mà chất đầy màu đen vào tóc. Quý Vân nhìn xem cái này để người ta ra đầu tê dại một màn, lập tức ý thức được có thể là một loại nào đó tà môn thuật pháp. Trên mặt đất còn có một số đứt gãy sợi tóc. Nhìn qua vừa rồi hoa linh là tại chính mình nếm thử dùng dao giải phẫu xử lý vết thương sau đó hôn mê bất tỉnh, quý vân đoán được có thể là hoa linh chấp hành nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn, hắn không có quản mặc khác, vội vàng đỡ nàng dậy. lúc này, hoa linh nghề nghiệp cảnh giác để nàng phát hiện có người tới gần, mơ mơ màng màng nàng cũng trong nháy mắt thức tỉnh, mở ra mắt, hoa linh nhìn xem người đến là quý vân, trong mắt cảnh giác dây lắt đi, chỉ có mọi mệnh cùng suy yếu. quý vân cho mày, lo âu hỏi, hoa linh tỷ, người thế nào? không có việc gì. hoa linh vốn không muốn làm cho người lo lắng, có thể một hơi thở ra, em chút không có lần nữa té quý vân vội vàng đem nàng đỡ lấy. Hoa Linh biết dầu diếm không gạt được, nhìn xem trong gương Quý Vân cái kia tràn đầy lo lắng đến biểu lộ, gạt ra một vòng không cần lo lắng mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ nói, ừm, trước đó gặp một chút phiền phức, không cẩn thận bị thương nhẹ. Quý Vân biết nhiệm vụ của nàng khả năng liên quan mật, không có đi hỏi. Hắn đỡ lấy nàng đứng lên, làm bộ liền muốn cầm lấy một bên áo khoác, đồng thời nói ra, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nhưng mà không nghĩ, Hoa Linh lại lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, không thể đi. Quý Vân nghe nghi hoặc không hiểu, không phải không đi, cũng không phải không muốn đi, mà là không có khả năng. Hoa Linh biết không cho cái giải thích hợp lý. Chính mình bị đệ đệ này nhất định sẽ tiếp tục hỏi đến vật cùng. Nàng nhìn văn qua, liền nói thẳng, "Ta ký hiệp nghị bảo mật, không có khả năng tiếp nhận không phải hội ngân sách cho phép chữa bệnh cứu chữa." Quý Vân nghe được rất không có khả năng lý giải, nói, "Cái gì hiệp nghị bảo mật, so bệnh trọng yếu?" Hoa Linh tinh mâu chấn động một cái, tựa hồ có khó khăn có nói. Chầm ngâm một cái trước mắt, nàng tựa hồ mới nghĩ kỹ giải thích như thế nào, nói, "Hội ngân sách làm việc bên ngoài đặc công đang huấn luyện thời điểm vì cường hóa thân thể, đều có tiêm vào một chút tiên tiến thuốc biến đổi gen. Lúc này để cho chúng ta thể chất so với người bình thường mạnh rất nhiều." cái này nói chưa rất lời, càng nói quý vân biểu lộ càng nghiêm túc. Hoa linh biết hắn không hiểu rõ lắm những này tuyến đầu khoa học kỹ thuật, lại bội vàng chấn an nói, ngươi không cần lo lắng, không phải chuyện gì xấu. Thuốc biến đổi gen ở nước ngoài kỳ thật đã là phi thường thành thục khoa học kỹ thuật, bao quát chúng ta đông đại ở bên trong rất nhiều quốc gia đều có cùng loại siêu cấp chiến sĩ bồi dưỡng kế hoạch. Ta dùng chính là dược giới, ba danh sách dự tệ, không có gì tác dụng phụ. Chỉ là dược đề này kỹ thuật là hội ngân sách độc quyền, trước mắt còn không có đối ngoại, cho nên muốn giữ bí mật. Quý vân lông mày lúc này mới có chút thư giãn. Trên internet xác thực có một ít nước ngoài thuốc biến đổi gen tin tức, giống như là gen lập trình hài nhi cái gì cũng đã không ít, chỉ là người bình thường tiếp xúc thiếu. Quý Vân là siêu phàm giả, vốn là nửa người nửa quỷ, thuốc biến đổi gen cho dù là có tác dụng phụ, hắn cảm giác kỳ thật cũng có thể lý giải. Nhưng thụ thương là sự thật, hắn lại nói, thế nhưng là, cũng không thể cứ như vậy kéo lấy a. Hắn cũng mới minh bạch, bởi vì không thể đi bệnh viện, vừa rồi Hoa Linh tỷ mới nghĩ đến tự mình xử lý. Nhưng loại thương thế này, xem xét cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Hoa Linh nói, không sao, Hội ngân sách bác sĩ liền hai ngày này liền sẽ đến Giang Hoa." Mặc dù giọng nói của nàng ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật cũng không có sức. Hai ngày, Quý Vân có thể không cảm thấy nàng trạng thái này có thể chống đến hai ngày. Tập trung nhìn vào, vết thương kia cọm tóc giống như là có sinh mệnh một dạng, còn tại căn gọn. Hoa Linh đương nhiên cũng biết, lại ra hiệu buồn rửa mặt bên trên trong hộp dược hoàn, vạn nhất không được, còn có C10. Đến lúc đó nếu như ta lại cái xỉu, ngươi cho ta phục dụng một viên liền tốt. Quý Vân nghe không hiểu dược kia vì cái gì chỉ có một cái số hiệu, nghe giống như là cái gì trong phòng thí nghiệm lấy ra dược tề. Nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra tỷ tỉ, tỉ mình trong mắt chần trở. Nếu như không có tác dụng phụ, nàng vừa rồi khẳng định đã dùng, mà không phải lấy tay thuật cắt cắt những cái tia tóc. Quý Vân Nghiêm túc hỏi, thuốc này có cái gì tác dụng phụ sao? Hoa Linh do dự một cái trước mắt, hay là không muốn giấu giếm đệ đệ của mình, nói ra, đây là một loại siêu cấp chất kháng sinh. Bất quá sử dụng tới sau sẽ dẫn đến thân thể sinh ra mạnh vô cùng kháng dự tính. Nhiều lần sử dụng, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Mà lại, dùng thuốc đằng sau, trên thị trường mặt khác chất kháng sinh liền hoàn toàn không có tác dụng. Quý Vân không có lý giải lời này. Hắn bén nhạy bắt được trong hộp dược hoàn chỉ có 3 viên, lại hỏi, nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Mạnh như vậy tác dụng phụ, có thể dùng nhiều mới là lạ. Hoa Linh không muốn trả lời, nhưng cũng lên tiếng, "Ừm." Quý Vân giờ phút này cũng hoàn toàn minh bạch. Cái đồ chơi này thật dùng quả thật có thể cứu cấp, có thể sau thụ thương cảm nhiễm, cái khác dược tề liền vô dụng. 3 lần cơ hội, dùng liền chờ chết. Cho nên vừa rồi Hoa Linh trước đó mới một mực không dùng. Quý Vân cũng lý giải công việc của tỷ tỷ tính chất, chau mày. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, "Không có khả năng xin mời cục dị điều bên kia hỗ trợ xử lý?" hắn nhớ ký hoa linh trước đó nói qua, bọn hắn tổ chức ít là thụ phía quan phương mời tới giang hoa. hiện tại công vụ thủ thường không có lý do không rút. hoa linh không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói ra, ta trước đó tìm được một chút vật tu nhận mất đi manh mối. đêm nay liền truy xét đến nam phong lò sát sinh một cái nhà kho. lúc đầu hiểm nghi đã bắt được, bất quá không biết vì cái gì, rõ ràng mức độ bảo mật rất cao hành động, lại gặp một đội người thần bí ngăn cản. về sau kịch chiến đằng sau, người hiểm nghi bị cướp đi. quý vân nghe rõ, nói, ngươi hải nghi có người tiết lộ phong thanh bọn hắn là phụ trách sự kiện linh dị nhân sĩ chuyên nghiệp tiết lộ phong thanh hoặc là tổ chức ít hoặc là chính là cục dị điều thứ nhất tất có nội ứng hiển nhiên hoa linh có phán đoán của mình nàng không có trực tiếp trả lời quý vân mà nói dù sao chỉ là suy đoán mà là nói đến một chuyện khác kỳ thật ta trước đó đến hỏi qua cư xá hạnh phúc bản án cục dị điều bên kia một cái chức vị rất cao bằng hữu đều nói không có quyền hạn tìm đọc nói hoa linh nói thẳng ra kết luận nếu là giữ bí mật hồ sơ hay là tiết lộ như vậy chỉ có một cái khả năng cục dị điều nội bộ hệ thống xảy ra vấn đề Quý vân nghe cũng rơi vào trầm tư. Trước đó cấm bà Trần Trường Khanh cũng đã nói vấn đề này. Bởi vì chính mình phụ mẫu nguyên nhân, hồ sơ của chính mình cũng là giữ bí mật cấp. Đây vốn là phụ mẫu cùng phía quan phương giao dịch, đổi lấy một loại bảo vệ cho hắn. Hồ sơ bảo hộ, đây tuyệt đối là so phái người đến càng bảo hiểm thủ đoạn. Bình thường tới nói, loại kia giữ bí mật đẳng cấp, trừ số rất ít phía quan phương đầu nhân viên, những người khác căn bản điều tra không đến quý vân gia đình quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác, trước đó vẫn là bị trí ít hai nhóm ngoại nhân đã tìm tới cửa. Cái này có vấn đề lớn. Quý Vân nghĩ đến trước đó trong khư cảnh tìm tới phần kia hồ sơ, Vương Bằng cũng suy đoán cái kia ở trường học T 4 ký túc xá dưỡng quỷ nhân cùng cục dị điều thoát không rõ liên quan, hắn cũng lý giải Hoa Linh vì cái gì không đi tìm cục dị điều hỗ trợ. Hoa Linh vẫn còn tiếp tục nói ra, lần này tổ chức mất đi món kia cấp s vật thu nhận quá trình phi thường kỳ bậc, có thể nói như vậy trong quá trình này không có một chút vấn đề nội bộ, căn bản không có khả năng hoàn thành. Giờ khắc này Quý Vân hoàn toàn nghe rõ, có thể nghe nghe, hắn cũng cảm thấy là lạ, lạ, Hoa Linh đối với cục dị điều thành kiến giống như rất lớn. Tổ chức gì đều sẽ có nội bộ mục nát, cái này đều không ngoại lệ. Mặc dù quý vân cũng cho là giang hoa cục dị đều nội bộ có vấn đề, nhưng cũng không thể đối với toàn bộ phía quan phương ôm lấy chất vấn a mà lại cho dù cảng đạo là đặc khu, nhưng hoa linh tỷ, ngươi lập trường này làm sao cảm giác không đúng lắm a? Hoa linh phảng phát một chút liền thấy rõ quý vân cái kia sâu kín biểu lộ, nàng tiện tay liền gõ gõ đầu của hắn, tức giận nói, ngươi ánh mắt này có ý tứ gì? Tỷ đệ cái nào cũng được sẽ không quấn cái gì tâm cơ, nàng lướt mắt giải thích nói, ta mặc dù là tổ chức ít làm việc bên ngoài công nhưng là chức vụ thân phận là trực thuộc ở cảng đảo đặc khu cảnh vụ tổng bộ đặc biệt sự tình khoa chỉ là vì thuận tiện xử lý một chút ngoại giao sự kiện linh dị mới điều tạm đi qua cho nên lập trường cũng là trung lập mà cảng đảo đặc biệt sự tình khoa cùng cục dị điều vốn là hai cái độc lập hệ thống cũng không có thượng hạ cấp quan hệ ta hoài nghi bọn hắn cũng là từ góc độ của công việc hoài nghi cảng đảo là quốc tế đô thị bên kia chính trị hoàn cảnh sát thực phức tạp nói quý vân cũng nghe không rõ bị khám phá tâm tư trên đầu còn giống như là khi còn bé một dạng bị đánh một cái quý vân cũng không còn cách nào khác chỉ là nhỏ giọng thầm thì nói Ta còn tưởng rằng ngươi bị viên đạn bọc đường hộ thực lập trường, án mòn ngươi cái đại đầu quỷ. Hoa Linh đôi mắt đẹp trừng một cái, ta là, vừa định giải thích, lại phát hiện khắp nơi bị hiệp nghị bảo mật hạn chế, lời đến khỏe miệng cũng nuốt tại nơi đó. Nhưng nhìn lấy đệ đệ mình cái kia đáng giận ánh mắt, không giải thích lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nàng có thể không thèm để ý bất luận người nào ánh mắt, hết lần này tới lần khác người nhà của mình cũng được. Đột nhiên, Hoa Linh tinh mâu nhất chuyện, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, ngươi có phải hay không muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Cứng, Quý Vân gật gật đầu, lại bổ sung một câu, nếu như ngươi có thể nói nói bình thường tới nói là không thể nói với ngươi Hoa Linh ngữ khí kéo rất dài một mắt kích động nói nhưng ta có cái biện pháp tốt Quý Vân nghi ngờ nhìn nàng một cái không biết Lão Tỷ muốn làm gì Hoa Linh suy nghĩ một lát tựa hồ càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ đáng tin cậy nàng từ trong bọc lấy ra một cái giống như là radio một dạng dụng cụ nhỏ vặn mẹo bún éo rồi mới lên tiếng dù sao thân phận của ngươi đều đã tiết lộ ngươi coi như ta tại dân gian siêu phàm giả bên trong người liên lạc tốt như thế chúng ta xem như làm việc đồng sự rất nhiều giữ bí mật quy tắc cũng không cần tuân thủ mà lại ngươi còn có thể hưởng thụ một chút trong tổ chức gần tàng phúc lợi. A, Quý Vân nghe có điểm giống là nội ứng ý tứ. Không có minh bạch vì cái gì Hoa Linh đột nhiên muốn làm một màn như thế. Nhưng hắn cũng tỏ mò nói, người liên lạc có ý tứ gì? Hoa Linh thuận miệng lên đường, nội ứng a vô gian đạo ngươi chưa có xem sao? Quý Vân khỏe mặt giật một cái. Thật đúng là hắn nghĩ dạng này, 3 năm lại 3 năm. Lời này vừa ra, Quý Vân đột nhiên cảm thấy Hoa Linh tỷ đột nhiên liền thần bí đứng lên. Nha Minh tỷ tỷ, hắn hay là hiểu rõ. Hắn đương nhiên biết mình tỷ tỷ không có bị biên đạn bọc đường an nhưng luôn có một tầm cảm giác thần bí. Hiện tại, nàng giống như muốn tiết lộ. Quý Vân đối với khi người liên lạc hứng thu không lớn, nhưng hắn biết nhà mình tỉ tỉ chắc chắn sẽ không hố chính mình, lại hỏi vậy ta muốn làm gì? Hoa Linh thuận miệng liền nói cứ như vậy là được rồi. À, ta nói ngươi là, ngươi chính là nói nàng còn nhiều giải thích một câu, ngươi là ta lệ thuộc trực tiếp người liên lạc, ta là của ngươi duy nhất người liên hệ. Dạng này mới có thể cam đoan tuyệt đối tin tức an toàn. Về sau có người cầm ám hiệu tìm tới ngươi, ngươi đối đầu liền biết là người mình. Quý Vân nghe không còn gì để nói đạo lý là như thế một cái đạo lý, có thể làm sao cảm giác, có chút đùa dỡn, liền thời gian của một câu nói, có cần phải cuốn như vậy vòng lớn con sao? cảm giác giống như là cái gì trang trọng nghi thức, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, quý vân liền ý thức được, có cần phải? Hoa Linh nhìn xem quý vân đáp ứng, tìm nén lời nói cũng có thể nói, tốt, hiện tại có thể cho người nói. Quý vân cũng bình hay, Hoa Linh thay đổi trước đó tùy ý, ngừng đầu nữa ngực, không gì sánh được nghe mà nói, chính thức giới thiệu một chút. Trung Hải dị điều tổng cục bí mật đặc công Hoa Linh, rất vân hạnh được biết ngươi, quý vân đồng chí. Chương 75, Phong tả chương 75, phong tả. Quý Vân nghe lời này, biểu lộ thật cứng đờ. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy Hoa Linh tỷ Phảng phất toàn thân đang phát sáng. Nghe được gì điều tổng cục cái tên này, hắn mới ý thức tới, chính mình vị tỷ tỷ này thân phận sao mà phức tạp. Hoa Linh biểu lộ nghiêm túc, biết hắn nghi hoặc cái gì, giải thích nói, lúc trước ta tại lớp 10 thành phố tham gia nữ phi công khảo thí, bị tổ chức nhìn trúng bí mật bồi dưỡng. Sau bị lựa chọn và điều động đi cảng đảo làm sinh viên trao đổi học tập, cũng là bởi vì tổ chức căn bài. Quý Vân cũng mới minh bạch vì cái gì tiểu học năm lớp 6 đoàn liên. Nguyên đại đó Phi công là học sinh cấp 3 rất hấp dẫn lại rất cao cấp tốt nghiệp lựa chọn. Khi đó liền nghe cha mẹ nói Hoa Linh tỷ đi chọn, không có tuyển chọn. Kết quả là, nhẫn nhịn cái càng lớn đi ra. Quý Vân nghe lời nói hời hồi này, nội lòng to tính. Nghe được cái kia đa trọng thân phận chìm xuống điện điện bình quang cùng trách nhiệm. Loại thân phận này, thật đúng là không phải người bình thường có thể lưng đeo. Bất quá Quý Vân đối với nàng một tiếng kia đồng chí nghe được vẫn cảm thấy cái nào chỗ nào đều là lạ. Cô may Hoa Linh cũng chỉ là nghiêm túc một cái chớp mắt, tựa hồ liền đã hoàn thành cái kia phát triển người liên lạc quá trình. Nét mặt của nàng liền biến trở về ngày thường cười hì hì tỷ tỷ bộ dáng. Hoa Linh Tỷ không hiểu thấu liền thành chính mình tự tuyến. Quý Vân liền không hiểu thấu thành người liên lạc. Ngoài biên chế, bí mật nội ứng, tạm thời không có tiền lương. Tựa hồ chỗ tốt duy nhất chính là có quyền hiệu rõ tình hình. Quý Vân nghe cái nào chỗ nào đều cảm thấy không đúng lắm. Bất quá thân phận này vừa nói ra khỏi miệng, có chút giữ bí mật điều lệ cũng không cần tuân thủ. Hoa Linh phảng phất cũng nghẹn lâu, nàng nói thẳng, chuyện đã xảy ra là như vậy, có một nhóm ẩn nút thật lâu trung hải Hà Công. Tại tổ chức Ít Hải ngoại căn cứ nghiên cứu trộm lấy món kia số hiệu s 701 binh khí hình người vật phong cấm. Đương nhiên, thật muốn bại lộ, phía quan phương là không thể thừa nhận bọn hắn thân phận. Quả nhiên kinh bạo. Quý Vân nghe chút cái này mở đầu, liền ý thức được tình huống sự tình so trên diễn đàn nhìn thấy lớn hơn. Nguyên lai like không phải tổ chức Ít vấn đề nội bộ, mà là phía quan phương phái người đi trộm lấy. Nói, Hoa Linh cải chính, bất quá không nên gọi trộm lấy, phải gọi thu hồi. Món kia S701 vật phong cấm, vốn là quốc gia chúng ta đồ vật, chỉ là tại kháng chiến niên đại bị người lấy tới nước mà đi. Nàng lại tiếp tục nói ra hành động chi tiết, kế hoạch ban đầu là, đám kia đặc công sẽ mang theo vật phong cấm từ cảng đảo chuyển vận. Sau đó ngồi thuyền đi đất liền tây bộ bí mật nào đó sở nghiên cứu. Nhưng sự thật là, nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, vật phẩm kia bị phe thứ ba thế lực cướp đi. Hoa Linh nói xong, núng núng vai lại nói, ra chuyện này, tổ chức ít, cảng đảo cùng cục dị đều, đều muốn điều tra, thậm chí là một chút quốc tế thế lực đều tại dục dịch. Thân phận của ta thích hợp nhất, liền đến. Quý Vân hoàn toàn nghe rõ. Đây là phía quan phương phái người đi trộm lấy một kiện vật thu nhận, sau đó bị người thế hộ hắn cũng hết sức tò mò rốt cuộc là thứ gì, đáng giá quốc gia phương diện dùng trộn cấp thủ đoạn, liền hỏi, món kia vật thu nhận là cái gì? Bị hỏi vấn đề này, Hoa Linh biểu lộ lại chứng trặc đàng hoàng, ngươi quyền hạn không đủ, không thể nói. Quý Vân nghe mắt trợn trắng, loại này trong nhà nói quyền hạn nói, nghe làm sao đều cảm thấy cổ bái. Hoa Linh lại xem đầu ý nghĩ của hắn, đột nhiên lại không nghiêm túc, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ta có thể nói chính là, ta được đến tình báo là, số hiệu S701, binh khí hình người kiện này vật phong cấm phải cùng nước ngoài siêu cấp chiến sĩ Gen kế hoạch có quan hệ trực tiếp cho nên đồ vật mất đi, hội ngân sách phía sau những cái tia tập đoàn tư bản lũng là lớn mới có thể khẩn trương như vậy. Quý Vân hỏi một câu, chính là ngươi dùng loại tia thuốc biến đổi gen. Hoa Linh ánh mắt thơm thúy, lắc đầu, là. Nhưng so ta loại này mạnh rất nhiều. Nha. Quý Vân như có điều suy nghĩ, hắn không tiếp xúc qua kỹ thuật gen, không quá có thể chuẩn xác lý giải lời này ý tứ. Hoa Linh tiếp tục nói, lần này thu hồi hành động là tuyệt mật, có thể tiếp xúc đến tin tức này đích xác rất ít người, nhưng vẫn là tiết lộ. Cho nên tổng cục bên kia hoài nghi là nội bộ tổ chức xảy ra vấn đề nhưng cũng có thể là đường dây khác tiết lộ tại không có cuối cùng xác nhận trước đó liền cần điều tra đồng thời cũng phải đem mất đi món đồ kia tìm tới cho nên ta bị bắt đầu dùng cái này bắt đầu dùng để cho người nghe nổi lòng tôn tính. nhưng không biết làm sao quý vân lần nữa nghe được tuyệt mật biểu lộ liền không như vậy tốt chính mình tuyệt mật này hồ sơ vừa bị tiết lộ hiện tại lại tới một lần cảm giác cục dị điều nội bộ bị một ít thế lực thần bí thẩm thấu giống như là cái sàng một dạng khó trách hoa linh trước đó sẽ như thế kiên kỵ để cục dị điều hỗ trợ trị liệu thương thế nội bộ có vấn đề dị địa điều cảnh lần này quý vân hoàn toàn biết hoa linh tỷ thân phận cùng nhiệm vụ. bất quá cái kia phức tạp chính trị đánh cờ còn có quỷ quyệt vụ án nghe liền cùng mình rất xa xôi. quý vân nghe cũng chỉ là thỏa mãn lòng hiểu kỳ. hắn lo lắng hơn chính là trước mắt hỏi cái kia hoa linh tỷ thương thế của ngươi làm sao bây giờ? hoa linh quay đầu liếc qua chính mình sau giáp vai ẩn ẩn bị đau vết thương biểu lộ cũng rất nghiêm trọng chỉ có thể chờ đợi hội ngân sách chữa bệnh đội. trước mắt cục dị điều nội bộ cơ bản xác nhận có vấn đề nàng ai cũng không tin được giải phẫu có thể giấu chuyện ẩn ở bên trong có thể nhiều lắm thậm chí vì ngăn cản nàng điều tra. Những người kia chưa hẳn sẽ không làm một chút âm độc thủ đoạn. Trong ngoài nước chính trị sử thượng, quấy nhiễu tổ điều tra ác tính vụ án phát sinh vô số lần. Quý Vân cũng minh bạch nàng lo lắng, nhưng cứ như vậy không xử lý cũng không đúng. Hoa Linh mặc vào áo sơ mi trắng ngăn trở vết thương, giống như là che quất vết thương liền không sao mà đồng dạng. Nàng còn chấn an Quý Vân nói, tốt, không cần lo lắng, tạm thời không có chuyện làm mà. Rất muộn, nghỉ ngơi cho đi. Quý Vân nhìn xem nàng thu thập túi cấp cứu, chân mày nếu chặt một mực không có gừng ra, lại hỏi, Hoa Linh tỷ, vết thương chuyện gì xảy ra? không có phá vỡ của não, liền thương tổn tới vết đủ. Cái này rất hiển nhiên là pháp thuật. Hoa Linh đơn giản giải thích một câu. Trước đó không cẩn thận bị cấp xe siêu phàm giả làm. Đây cũng là phong tả một loại nấm cảm nhiễm. Nàng nhìn xem quý vân ngưng trọng ánh mắt, cũng biết chính mình vết thương có chút khủng bố, lại giải thích nói, nó sẽ trong thân thể hấp thu chất dinh dưỡng. Sau đó mọc ra tóc một dạng sợi nấm chân khuẩn. Những này sợi nấm chân khuẩn sẽ hấp thu nhân thể chất dinh dưỡng. Sợi nấm chân khuẩn càng dài, hấp thu càng nhiều, ráng rấp càng nhanh. Trước đó ăn một chút phổ thông chất kháng sinh, hiệu quả không lớn. Cho nên vừa rồi nàng mới cắt đứt một bộ phận. Nhưng những này sợi nấm chân khuẩn kết nối thần kinh, nàng cũng là lần thứ nhất xử lý, không có dự đoán sẽ như vậy đau đớn. Vừa rồi mới không cẩn thận hôn mê bất tỉnh. Hai người đi ra phòng vệ sinh. Tình huống bây giờ đều bại lộ, Hoa Linh cũng không cần giấu giếm cái gì, nàng có nén mệt mỏi nằm ở trên ghế salon. Bất quá nàng tựa hồ cũng không có đem vết thương coi là gì, nhìn một chút chỉnh tề sở sự vụ, còn có tâm tư trêu chọc một câu, "Ừm, trong nhà quét dọn rất sạch sẽ a." Quý Vân không có đáp lại, chỉ là cho yên lặng cho nàng rót một chén nước nóng, hỏi, "Hoa Linh tỷ, thương thế của ngươi liền không có biện pháp xử lý." Hoa Linh lắc đầu, đáp lại nói trước mắt ta biết chỉ có thể dùng chất kháng sinh nàng tiếp nhận là tồn tú tiểu giáo Âu tây giáo dục có thể nghĩ tới cũng đều là trên khoa học xử lý phương án lời này vừa ra trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc quý vân cũng mắt lộ ra trầm tư phong tả hắn nghe đều không có nghe qua pháp thuật này rất thiên môn hoa linh nhìn ra lo lắng của hắn vừa rộng an ủi nói ngươi yên tâm ta đã liên hệ tổ chức tổng bộ bên kia hẳn là rất nhanh liền có các phương án trị liệu chưa hẳn cần chờ đến tổ chuyên gia tới quý vân trầm hơn lặng yên nguyên bản liên hệ cục gì đều hẳn là có thể xử lý nhưng bây giờ tình huống này thật sự là hai đầu khó xử. đột nhiên, quý vân nghĩ tới điều gì? hội ngân sách bên kia học một ít đều là khoa học khu mà nhưng ở trong nước đây là huyền môn đạo thuật phạm chủ. vừa rồi hoa linh nói nàng là bị siêu phàm giả thương tổn, có thể hay không tam thúc biết cái này phong tả là chuyện gì xảy ra đây? nghĩ tới đây, quý vân hai mắt tỏa sáng. Thức ra chúng ta có thể hỏi một chút tam thúc. hỏi lão đầu tử làm gì? hoa linh biểu lộ có chút không hiểu. nàng là không nguyện ý để người nhà biết mình tổn thương, mà lại cảm thấy nói cũng vô ích quý vân biết nàng không hiểu cái gì tựa như là quý vân chính mình cũng không biết cha mẹ của hắn là thuật đạo cao thủ, hoa linh tiếp sát suất lớn cũng không biết cả lơ phát thơ tam thúc kỳ thật cũng chuyển thừa một chút quý gia bản lĩnh thật sự, những cái kia huyền môn đạo thuật tam thúc mặc dù sẽ đĩ nhưng biết rất nhiều, mà lại trước đó trong cự cảnh thương tiểu vũ lời nói yê, để quý vân xác định tam thúc tuyệt đối không phải phổ thông đẩy mở trung niên nhân đơn giản như vậy, lão cha lão mụ kêu mình tới tìm tam thúc cũng tuyệt đối có cái khác cân nhắc, nghĩ tới đây quý vân tại hoa linh trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp bấm điện thoại, tốt tốt, điện thoại vang lên rất lâu ngay tại Quý Vân coi là cũng sẽ không có người nhận thời điểm. đột nhiên kết nối. trong loa trước hết nghe đến động lần đánh lần sau động tiếng âm nhạc. sau đó là anh anh quái định loạn. cuối cùng mới là Tam Thúc cái kia say khướt thanh âm. uy, Vân tiểu tử, chuyện gì a? Quý Vân nghe cái kia say khước ngữ khí, tâm sợ hắn một giây sau liền ngủ mất, liền trực tiếp nói ra. Tam Thúc, ta gặp được một vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. ngươi biết phong tả sao? chính là loại kia có thể làm cho vết thương mọc ra tóc sợi nấm chân quần pháp thuật. Tam Thúc lớn tiếng bồn muốn ngượn trên tiếng âm nhạc. cái gì? nghe không rõ. Quý Vân lại nói một lần miêu tả một chút hoa linh vết thương, nguyên bản đều cảm thấy nhất định có thể được đến đáp án, quý vân không muốn lần này hỏi ra lời, tam thúc say vậy mà say say hỏi ngược một câu, úc, ngươi nói cái kia à? có phải hay không vết thương lông đen rút lại bay dài, cắt vừa đau, còn muốn hút người tình khí tà pháp? quý vân thần sắc sáng lên, lại truy vấn, đúng, tam thúc loại thương thế này xử lý như thế nào a? một bên hoa linh nghe thúc cháu hai người đối thoại, biểu lộ khe giật mình, rõ ràng ngoài ý muốn, nhà mình lao đầu tử vẫn còn biết cái này, đầu bên kia điện thoại, tam thúc bản năng phát hiện cái gì, hỏi, làm sao vậy, ai thụ thương sao? Quý vân cùng hoa linh liếc nhau một cái, liền nói, không có. Ta tại trên mạng thấy được một cái dân tục bài bột, liền rất ngạc nhiên. Tam thúc ngươi biết xử lý như thế nào sao? Hắn biết hoa linh tỷ không muốn để cho tam thúc biết mình thụ thương. Nha. say thức tam thúc cũng không có coi ra gì, trong loa chuyển đến cái kia mơ hồ không rõ đáp lại, ta nhớ được ra ra người trước kia cho người ta đã chữa một lần. Đó là sơn tiêu bắt lưu lại vết thương. Úc, quá lâu. Ta ngẫm lại. Thật đúng là biết. Hắn thậm chí nói thẳng ra thương thế này đâu Sơ tiêu tại dân tộc bên trong lại gọi là Sơn Quỷ, nói chuyện là sống gọi tại Sơn Trạch yêu quỷ gọi chúng, cũng không đặc biệt chỉ một loại nào đó quỷ vận, một cái khác nói là một loại tương tự con khỉ sơ tinh. Quý Vân lập tức mong đợi đứng lên. Khoa học có khoa học thủ đoạn, dân tộc có dân tộc thiên phương. Siêu phàm giả đều là dung hợp tạp vật bán quỷ, loại kia tương thế, dân tộc bên trong đương nhiên là có nhằm vào phương pháp. Quả nhiên, nhìn xem không đáng tin cậy tam thúc, chính sự bên trên lại phi thường đáng tin cậy. Đầu bên kia điện thoại, tam thúc mơ mơ màng màng, giống như là kể chuyện xưa mở dạng, nói ra, "À, ta nhớ được năm đó giao thừa" trong thôn có cái trên núi thợ săn bị sơn tiêu bị thương, toàn thân dài lông đen, chỉ còn nửa cái mạng bị thôn trưởng đặt lên cửa. Ra Ra ngươi lúc này cầm một thanh kính thần tàn hương, thoa lên trên vết thương, cái kia lông đen lập tức liền không dài. nói bên kia lại truyền tới mỹ nữ anh anh anh mời rượu thanh âm. Quý Vân nóng nội thúc giục nói, sau đó thì sao? đầu bên kia điện thoại truyền đến lộc cộc lộc cộc nuốt rượu âm thanh, tam thúc mới lại dành thời gian trả lời, cái kia lông đen là sinh trưởng ở trong thịt, làm không ra, rút còn đau tê tâm liệt phế. Ra Ra ngươi liền muốn một cái phương pháp. hắn nói phong tả thủ phòng lôi hỏa có thể mượn gió thổi hắn tìm lửa đập tới năm vừa giết tươi mới thịt heo, sau đó tìm khối lôi kích mục lấy huyết chú dẫn chi đem lông đen từ trên thân người kia dẫn vào thịt heo bên trong khối kia thịt heo đảo mắt liền bị hút khô một mùi lửa đốt đi thợ săn kia liền sống ức khi đó ta niên kỷ còn nhỏ bị con địa kia một dạng lông đen dọa cho phát sợ cố sự đức quáng nói xong nhưng đã hoàn toàn đầy đủ điện thoại cũng không có treo bên kia liền vang lên mấy cái nữ nhân whing yến yến uống rượu tiếng làm lũng tam thúc cũng không có hào hứng trò chuyện xuống dưới tốt quý vân tiểu tử ta đang bận không có chuyện đừng cho ta gọi điện thoại Quý Vân nghe đã thỏa mãn, trả lời một câu. Tam thúc, người chơi vui vẻ. Chương 76, quỷ thị chương 76, vị thị một bên hoa linh toàn bộ hành trình nghe điện thoại, trong đôi mắt đẹp sớm đã dị sắc liên tục. Nàng mới biết được nhà mình lão đầu tử vậy mà biết nhiều như vậy. Thế nhưng là, nàng nghe cái kia trí quái tiểu thuyết một dạng thì bản cũng ôm lấy hoài nghi, những này biện pháp dân gian thật hữu dụng. Tam Hương không phải có rất nhiều bệnh cũng sao, không sợ bị cảm nhiễm. Nàng tại cảng đảo một mực tiếp xúc đều là tiểu giáo lâu tây giáo dục, cho dù là tổ chức ít bên trong học khu ma thủ đoạn, cũng đều là tinh khiết tiểu giáo tây Bộ kia mặc dù biết Đông Đại truyền thừa rất nhiều thần bí pháp thuật, huấn luyện thời điểm cũng được chứng kiến một chút tơ tơ tở. nhưng cái này thổ phương pháp hoàn toàn chính là nhận biết điểm mù, nàng đối với hết thệ không cách nào dùng khoa học giải thích đồ vật, đều ôm lấy đặc công hẳn là có nghiêm cần thái độ, cho nên nghe cái kia lại là tàn hương lại là thịt heo. Tại sao cùng chữa thương bách không lên ngang bằng? Có thể một bên Quý Vân lại không nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn trực tiếp đi lấy tàn hương. Tam thúc là hung trạch thanh lý sư, trong nhà phòng những này ăn cơm ra hỏa, tàn hương chính là bách thảo xương. Trước kia chữa bệnh điều kiện không tốt thời điểm là nông thôn dùng để cầm máu tuyệt hảo lựa chọn, có cầm máu sát trùng, giảm nhiệt, đẩy mạnh vết thương khép lại tác dụng. Giống như là chùa miếu loại kia mang theo hương hỏa khí tản hương còn có thể trừ tà tránh sát. Nhìn xem quý Vân đem tản hương đem ra, Hoa Linh gương mặt xinh đẹp hiếm thấy có một tia lùi bước, ngữ khí có chút không xác định hỏi, thật muốn làm như vậy. Loại này tính khởi mở vết thương dùng tản hương, tại kiểu dáng Âu Tây y học trong mắt quả thực là khủng bố. Trọng yếu nhất chính là nàng Hoàng nhà mình lao đầu tử thuận miệng giảng cố sự, thật đáng tin cậy. Còn có. Lão đầu tử dám nói, tiểu tử ngươi liền dám tin. Quý vân không nhiều giải thích, một bã nói, thử một chút. Đội người khác nói mà nói, hắn thật đúng là muốn hoài nghi. Tam thúc nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, mà lại chính hắn khi còn bé bằng bề đầu, không ngừng chảy máu, lão cha thật đúng là dùng qua cái này biện pháp dân gian cầm máu. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, nhìn xem Quý vân trong tay một nắm cho hương, Hoa Linh biểu lộ chần chờ một chút, hay là xoay người sang chỗ khác bỏ đi sơ mi, lộ ra vết thương, vậy ngươi giúp ta làm một cái đi. Quý vân nhìn xem vết thương kia, trong lòng cũng một trận khó chịu mới vừa rồi còn cùng nhau cắt đứt mái tóc màu đen, hiện tại đã căng gọt toát ra một mảng lớn, còn giống như là khát máu con địa một dạng, đón gió pháp huế, đứng lên thân thể khiêu khích lấy. Quý Vân không nhiều do dự, nắm lên tàn hương, một thanh liền thoa lên trên vết thương. Trong chốc lát, cho bụi đập vào mặt, trong không khí bay nhảy lên cho than đặc thù bụi vị. Tê, hoa linh trong nháy mắt thân thể mềm mại chấn động, khịt sâu một hơi. Nàng cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đau không nhẹ. Nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng lại có loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là cơn dưới vết thương thiêu đốt cảm giác. Rõ ràng là bụi đất, tại sao có thể có thiêu đốt cảm giác đầu?" Quý Vân quan tâm một câu, "Thế nào?" Hoa Linh thanh âm run nhẹ nhẹ, giữa hàm răng gạt ra một câu đáp lại, "Có đau một chút, bất quá còn có thể chịu được." Quý Vân cũng tinh tường nhìn ra nàng phía sau lưng toát ra dày đặc mồ hôi, biết nàng khẳng định chịu đựng cường đại đau đớn. Ngay tại lúc hai người đối thoại thời điểm, thần kỳ một màn liền xuất hiện, vừa còn giống như là cây rong giống như chập chững sợi tóc màu đen bị tàn hương bao trùm, vậy mà hoàn toàn rụt về lại. Quý Vân nhìn xem vui mừng, thở nhẹ nói, "Thật có hiệu." Hoa Linh mặc dù không nhìn thấy thế nhưng rõ ràng cảm thấy vết thương thiêu đốt cảm giác ổn định lại, mà lại vừa rồi cô kia thời khắc thôn vệ chính mình huyết đủ cảm giác cũng đang nhanh chóng hạ thấp, nhìn su thế này, chỉ cần thương thế ổn định không chuyển biến xấu, thật sự kéo tới tổ chức chữa bệnh đội tới. Hoa Linh trên mặt lộ ra phức tạp vui mừng, thở dài một hơi, nỉ non tự nói, không nghĩ tới thật hữu dụng, giờ khắc này nàng đối với mình không đáng tin cậy lao trà, là thật thay đổi cách nhìn. nhưng mà một bên khác, Quý Vân đã mở ra mua qua Internet app. Hoa Linh khó hiểu nói, ngươi làm gì? Quý Vân nói, điểm chân chạy mua khối thịt Hea hiện tại lò sát sinh đã bắt đầu giết ra cho thêm chút ít phí, hẳn là rất nhanh liền có thể đưa đến. Lo sát sinh bình thường đều là buổi tối giết, như thế sáng sớm mới có tươi mới hàng hóa cung cấp các đại thị trường. Hiện tại chính là thời điểm. Nói xong, đã hoàn thành chốt đơn. Hoa Linh giờ mới hiểu được hắn muốn làm gì, kinh ngạc nói, "Ngươi thật muốn nếm thử lão đầu tử biện pháp kia?" Nàng là ôm thái độ hoài nghi. Đỉnh cấp chất kháng sinh đều chưa chắc có thể trị hết đồ vật, một khối tiếp theo có thể giải quyết. Quý Vân gật gật đầu, tam thúc nói ra ra thử qua, vậy khẳng định là đi đến thông. Hoa Linh hay là không quá cảm thấy lão cha đáng tin cậy. Vậy làm sao nghe đều giống như uống say sau nói bậy cố sự. Nhưng tưởng tượng lấy trước đó Tàn Hương, nàng lại không nói thêm gì nữa, chỉ là hỏi, thế nhưng là lôi kích mục làm sao bây giờ? Ê, dùng cái này. Quý Vân cầm lên một bên kiếm gỗ đào. Đây là tam thúc ăn cơm ra hỏa. Dân tộc bên trong truyền thuyết, đạo chính là ngũ một chi tình, có thể chế bách quỷ. Mà kiếm gỗ đào tốt nhất vật liệu chính là sét đánh gỗ đào, có thể hóa sát trừ tà. Tam thúc lần trước làm đạo trưởng còn nói qua qua, đây là 10 năm trước, hắn một cái khách hàng lớn cảm tạ hắn tặng trăm năm lôi cái một. Tam thúc kiến thức rộng rãi, hắn đều nói là lôi kích đào một kiếm điểm ấy hẳn là không thể giả hoa linh nhìn xem quý vân lấy ra nhà mình lão đầu tử ngày thường khiêu đại thần trang bị biểu lộ đặc sắc cực kỳ ngươi xác định quý vân gật gật đầu ừ hoa linh vẫn như cũ bán tín bán nghi nhưng sự thật là tàn hương thoa lên vết thương nàng cảm giác mình tình trạng cơ thể thật ổn định lại không đợi bao lâu tăng thêm tiền chân chạy tiểu ca liền gõ cửa phòng quý vân lấy được cái kia non nửa phiến sợi cơ nhục còn tại nhảy lên thịt heo hoa linh nhìn xem cái kia khối lớn thịt heo đôi mi thanh tú sầu thành một đống Quý Vân cũng đã chuẩn bị xong lá đùa cùng chậu than, còn một mực cung kính dơ kiếm gỗ đào mời một chút tổ sư ra. Hoa Linh nhìn xem đây không phải cha mình khiêu đại thần tư thế. Lúc nào đệ đệ mình cũng học xong. Nàng nhịn không được hiếu kỳ nói, quý đệ đệ, ngươi trường nào thì học được bộ này. Kỹ năng. Liên cái kia đâu ra đấy tư thế, nhìn xem thật là có mấy phần âm dương tiên sinh bề ngoài. Quý Vân thuận miệng nói, lần trước Tam thúc dạy. Trước đó hắn là không tin lắm, hiện tại tin tưởng không nghi ngờ. Hai tỷ đệ cũng thường xuyên nói đùa, hắn nghĩ tới cái gì cũng đầu đen rau muốn một câu. Tam thúc nói ta về sau tốt nghiệp không tốt vào nghề. Để cho ta đi theo hắn học đi đầu sinh." Hoa Linh nghe được cũng rất im lặng, luôn cảm giác cha mình đem một cái tương lai tươi sáng thiếu niên đưa vào một cái lão cổ đồng chuyên môn trời chiều ngành nghề. Có thể việc đã đến nước này, không thử một chút chính mình bị đệ đệ này chắc chắn sẽ không coi như thôi. Nàng cũng không có nói thêm nữa, cũng không có báo bao lớn hy vọng, ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, đem sơ mi hoàn toàn cởi ra, một bộ ngươi tùy tiện loay hoay thái độ nói, "Vậy ngươi xem lấy xử lý đi." Vết thương ngay tại bên phải vai cương bên trên, nghĩ đến không tiện, nàng rất khoát đem nội ý cầu vai cũng lòng. Hai tỷ lệ ngược lại là hoàn toàn không có gì tốt né tránh. Quý Vân cũng nhìn không chớm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó hắn dùng kiếm gỗ đào quán xuyên thịt heo, một đầu khác trực tiếp chạm đến vết thương. Nhưng mà thử một chút lại không phản ứng gì, giống như không được. Hoa Linh phảng phất trong dự liệu, lông mày hơi nhíu. Quả nhiên, đã sớm không nên mong đợi. Quý Vân lại nghĩ tới điều gì, vô vô đầu. A, suýt nữa quên mất huyết chú làm dẫn. Người tu hành huyết chú mới là mấu chốt. Nói, Quý Vân dùng Hoa Linh bao dao giải phẫu trên ngón tay cắt một cái nhỏ, sau đó tại trên kiếm gỗ đào hạch xuất ra một đạo tụ linh phủ. pháp lực quấn chu kiếm gỗ đào trên thân kiếm lôi quang lóe lên, trong chốc lát, Hoa Linh giống như là giống như bị chạm điện, vết thương tê dợn, nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, trong lòng chấn kinh lại mong đợi đứng lên, a, quý vân tại sau lưng nàng nhìn càng thêm rõ ràng, thân kỳ một mà ngay tại trình diễn, chỉ thấy từng cây kia sợi tóc giống như là sống lại một dạng, chen nhau chen lấn chui ra cho thăn tẩm, thuận trên kiếm gỗ đào huyết chú, sau đó chui vào thịt heo bên trong, tham lam đâm đi vào, Hoa Linh không thấy được xảy ra chuyện gì, lại rõ ràng cảm giác được xương bả vai bên trên có một cô giống như là cơ bắp mềm tơ rút đi ra cảm giác tê dại nàng cố nén cái kia khó chịu, dư quang liếc qua bên cạnh tấm gương. giờ phút này kiếm vũ đào bị một tầng thật dày tóc bao quạ, đảo mắt liền biến thành một cây lông đen cây vậy. vết thương chỗ sâu những cái kia sợi nấm chân khuẩn đã sống lại, còn tại nhanh chóng chuyển di. nếu như không phải tận mắt thấy, quý vân cũng không biết trong vết thương vậy mà cất giấu nhiều như vậy sợi nấm chân khuẩn. thật muốn không có kịp thời xử lý, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. chương 76, chương 76, cũng may mấy hơi về sau, cái này để người ta khó chịu một màn liền kết thúc. đợi đến cuối cùng vài tia tóc từ hoa linh vết thương xuất hiện, quý vân quả quyết rút mất kiếm vũ cúi tia thịt heo bị phong tả thôn vệ, mắt trần có thể thấy địa biến đen thu nhỏ, đảo mắt biến thành một đại đoàn tóc. quý vân thấy thế, một mùi lửa nhóm lửa, khoảnh khắc liền đốt đi sạch sẽ. trong chợ than, đảo mắt cũng chỉ còn lại có một đòn bụi. trên ghế salon, hoa linh như chút được gánh nặng ngồi ở trên ghế salon, trong miệng không gì sánh được cả cái, à, không nghĩ tới lao đầu tự phương pháp thật đúng là có tác dụng a. giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn không cảm giác được cố kia sinh mệnh lực trôi qua cảm giác cấm lãnh. quý vân thu hồi kiếm ngũ đạo, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này không đang chú ý biện pháp dân gian, thật sự phá tà thuật. Hán Thanh kiếm vũ đạo treo lên, nói một câu: Tam thuốc kỳ thật rất lợi hại. Hoa Linh từ chối cho ý kiến cười cười. Chậm chậm, nàng từ trong bọc cầm hai bình thuốc dinh dưỡng, rót trong cửa vào đằng sau, cảm giác suy yếu kia cũng nhanh chóng biến mất. Phía sau vết thương đã không tại tóc dài, mà là chảy ra đỏ tươi máu. Hoa Linh cũng không có gấp mặt quần áo, liền nên ngang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Túi cấp cứu bên trong có rất nhiều tinh vi mọi khoa công cụ, Hoa Linh lấy ra mấy tấm nhanh gọn khâu lại bằng dán. Nhìn qua thụ thương đã là chuyện thường ngày. Nàng trở tay liền chuẩn bị cho mình xử lý vết thương, nhưng vị trí trên vai xương bà bay chính nàng với không tới, liền chào hỏi Quý Vân nói, Đường ngốc nhìn xem, giúp ta xử lý một chút vết thương nha. Quý Vân ngược lại là đồng ý giúp đỡ, thế nhưng là hắn không có xử lý qua, làm sao làm? Hoa Linh dùng ngón tay chỉ vào túi cấp cứu bên trong bình bình lọ lọ, ra hiệu nói, trước tiên đem cái bình kia tiêu tẩy dịch đổ vào vết thương, nhiều sối mấy lần. Sau đó dùng nhanh chóng băng dính dán đứng lên liền tốt. Nha. Quý Vân nghe cũng không có, liền vặn ra cái bình kia, sau đó liền đem bên trong chất lỏng ngã xuống vết thương. Chỉ nghe xì xì xì thanh âm vang lên, vết thương liền bốc lên đại lượng bọn biển màu trắng. Quý Vân xông đến rất cẩn thận, vết thương lặp đi lặp lại ngâm hai lần. Huyết thủy cùng dược thủy từ an sáng bóng hậu đối chảy xuôi xuống dưới. Đây là làm việc bên ngoài chuyên dụng dược tề đặc hiệu. Bọt biển vừa biến mất, vết thương huyết dịch liền trở nên hoàn toàn hùng luận. Rất nhanh bay hơi, Quý Vân lại nghe Hoa Linh chỉ thị, thủy đi nhanh chóng vết thương khâu lại máy móc đóng gói. Tựa như là băng dính một dạng đem hai bên vết thương dán, kéo một phát, không giữ pi tắc khép tại cùng một chỗ. Hai tấm băng dính liền để toàn bộ vết thương chặt chẽ khép lại. Quý Vân ở một bên nhìn xem cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. miệng vết thương Lý Hảo lập tức tỉ đệ lưỡng tâm bên trong mây đen đều đi. Hoa Linh lập tức liền khôi phục ngày xưa thời khắc tinh thần sáng láng trạng thái, thần cái lưng hỏi, à, lần này thoải mái. nàng từ trên ghế xã lòn đứng dậy, lúc này mới vừa rồi gọ rửa vết thương, huyết thủy cùng rượu thủy đem sau lưng đều làm ướt hơn phân nửa, cảm giác cẩm ướt cục cục rất không thoải mái. Hoa Linh hoàn toàn không muốn né tránh bên người Quý Vân, cũng không có ý định mặc xong quần áo, ngược lại thuận tay liền giải khai sau lưng phía sau lưng bài khấu, sau đó trực tiếp đem sau lưng cởi ra, trong nháy mắt, toàn bộ lưng đẹp hoàn toàn bại lộ trong không khí. Hoa Linh cứ như vậy vặn lấy sau lưng, rất tự nhiên đi tới cửa nhà cầu, đem quần áo nhét vào trong giò áo bẩn. Sau đó hướng phía gian phòng của mình đi đến, đồng thời nàng không quên nói một câu, "Ta đi trước thay cái quần áo." Quý Vân Nguyên bản còn tại cuối đầu thu thập vừa rồi xử lý vết thương lưu lại tại cuộc. Nghe nói như thế, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn xem nửa người trên không mặc quần áo Hoa Linh Tỷ tại đứng tại cửa phòng vệ sinh. Mặc dù chỉ là đưa lưng về phía chính mình, có thể tùy tiện liếc một chút, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mảng lớn trần trùng trục phía sau lưng cùng đẹp mắt độ cong. Hoa Linh Tỷ là ca công, dáng người có vận động viên chặt chẽ cân xứng, đường cong ôn Mặc dù không phải ngọ nhân, nhưng nhìn lấy nàng ở ngay trước mặt chính mình thay quần áo, Quý Vân hay là nhắc nhở một câu, Hoa Linh tỷ, ngươi liền không tị hiềm một chút. Hoa Linh không để ý chút nào trả lời một câu, tại sao phải tị hiễu? Lúc nói chuyện nàng vừa muốn tiến vào gian phòng của mình, bị Quý Vân nói chuyện, ngược lại dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn, tỷ tỷ ta dáng người lại không kém, làm gì sợ ngươi nhìn à? Hoa Linh nhìn xem ánh mắt quét qua mà thu Quý Vân, đương nhiên biết hắn đang nói cái gì, cười nhẹ nhàng treo chọc nói, thúng chi ngươi trước kia cũng không phải chưa có xem. Ha ha ha ha. Quý Vân im lặng lướt mắt, cái kia cũng bao nhiêu năm trước sự tình. Hoa Linh vào phòng, tiếng cười còn vẹn ngăn trong phòng. Hai tỷ đệ cũng hoàn toàn sẽ không cảm thấy loại này thân mật trò đùa sẽ xấu hổ, ngược lại là tăng thêm mấy phần ấm áp. Hoa Linh là thật không để ý cho dù là Quý Vân đã lớn lên, ở trong mắt nàng vẫn như cũng đầu tiên là đệ đệ, sau đó mới là đại nam sinh. Nhìn xem liền nhìn xem thôi, vốn cũng không phải là chưa thấy qua. Quý Vân đương nhiên cũng chỉ là nhắc nhở một chút, vốn muốn nói hiện tại cùng khi còn bé không giống với lúc trước. Nhưng nhìn qua Hoa Linh tỷ hoàn toàn không có cảm thấy có cảm thấy cùng trước kia có cái gì không giống với, cũng hoàn toàn không để ý hắn cũng cảm thấy không có gì không tốt. Không đợi bao lâu, Quý Vân liền nhìn xem Hoa Linh đã đổi một đầu quần jean bó sát người, mặc vận động sau lưng liền đi đi ra. Trong tay nàng còn bận lấy một kiện rộng dai bóng chạy phục cùng mũ lưỡi chai, cũng không có sốt ruột mặc vào. Quý Vân ngẩng đầu nhìn nàng cái này thanh lương trang phục, cũng hai mắt tỏa sáng, đảo mắt từ cao lạnh ngự tị biến thành hoạt bát hiệp học phong cách học sinh. Cái này xuyên đáp gợi cảm lại hoa bát. Hoa Linh đem áo khoác nhét vào trên ghế salon, một bên đi tóc, còn vừa không quên hỏi, dạng này phối hợp xem được không? Trong nhà, nàng biểu hiện ra gợi cảm cho tới bây giờ tự nhiên lại tự tin. Quý Vân nhìn thoáng qua, chi tiết nói, để mắt Không có mặc áo khoác, ngạo nhân dáng người thật sự hoàn mỹ phô bày đi ra, thật sự hoàn toàn không chế cái này hiệp hợp phong cách. Bất quá hắn cũng không có hiểu rõ, hơn nửa đêm làm gì đổi bộ quần áo này. Hoa Linh nhìn xem gương to bên trong chính mình, lại nghe Quý Vân tán thành, hài lòng gật đầu, trước kia lên đại học thời điểm thường xuyên dạng này mặc. Về sau thật lâu cũng không mặc qua. Nhìn qua vẫn được. Sau đó nàng nhớ ra cái gì đó, vừa cười nói, "Còn có, ta nói với ngươi a." Đối mặt nữ hài tử thời điểm, muốn nhìn liền thoải mái nhìn. Không phải vậy quá thẹn thùng, về sau gặp được đẹp mắt cô nương, sẽ bỏ qua nghe giống như là nói chính là chuyện vừa rồi. Có thể nghe chút giọng điệu này, Quý Vân liền biết không chỉ là, đây là tỷ tỷ tại cho đệ đệ truyền thụ cơ gái kinh nghiệm nữ thí. Càng đảo loại kia quốc tế đại đô thị, quả nhiên lương tính quan niệm muốn mở ra rất nhiều. Hoa Linh tiếp lấy lại nói một câu, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Mặt trăng chính tròn, nếu là không nhìn, ngược lại lộ ra không hiểu phong tình. Nếu nữ hải tử nguyện ý ở trước mặt ngươi triển lộ gợi cảm, đó chính là không ngại. Còn có, không có phản cảm một chút tứ chi đụng vào a cái gì, càng là như vậy. Cái này thật đúng là chỉ có tỷ tỷ mới có thể nói nhắc nhở nói nàng nhìn xem quý vân chúng ta quý đệ đệ bộ dạng như thế đẹp trai vạn nhất gặp được ưa thích nữ hải tử bỏ qua vậy thì thật là đáng tiếc quý vân đáp lại một cái im lặng ánh mắt nhưng không biết vì cái gì trong đầu hắn chợt lóe lên lộc kiểu hình ảnh hoa linh cười nhẹ nhàng nói lại đem vỏ thương mặc vào người sau đó bắt đầu đem một vài trang bị cũng trang trong áo chém chiến thuật rộng lớn bóng chạy phục chính là vì che giấu những trang bị này quý vân xem xét điệu bộ này hỏi hoa linh tỷ muốn như vậy ngươi còn muốn đi ra ngoài hoa linh gật, gật đầu ừ đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy Còn có một ít chuyện muốn đi xử lý một chút trước đó cũng là bởi vì thụ thương không thể không trở về hiện tại thương thế tốt lên tự nhiên là nghĩ tới lập tức đi xử lý nói tự hồ là nghĩ đến quý Vân là chính mình người liên lạc giống như cũng có thể nhiều lời một chút nàng vừa mịn nói ra ta muốn đi một chuyến bị thị qua bên kia hỏi thăm một chút đêm nay động thủ cấp xe đám người này thân phận có thể thương tổn được chính mình còn biết dùng phong tà loại pháp thuật này đặc điểm đã đầy đủ Minh xác hiện tại phía Quan Phương con đường bên kia có người khác nhìn trongằ nàng muốn đi tìm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng con đường người muốn đi bị thị Quý Vân nghe được cái này từ, biết là có ý gì. Quỷ thị là diễn đàn bắt quái bên trên chợ đen Offer, lìn trên chợ. Liên cũng đi chợ một dạng, từng cái thành thị các siêu phàm giả sẽ ở thời gian nước định tìm một chỗ gặp mặt, trao đổi tình báo cùng vật phẩm giao dịch. Vừa rồi hắn tại đi dạo diễn đàn, vừa hay nhìn thấy Giang Hoa thị chợ đen chính là mấy ngày nay. Hoa Linh gật gật đầu, nói thẳng mục đích, "Ừm, chuyện đêm nay nhất định phải mau chóng xử lý, thừa dịp phía sau màn những tên kia còn không có kịp phản ứng, ta muốn đi Trung Hoa lâu mua chút tình báo, thuận tiện nhìn có thể hay không giải quyết một chút nội bộ tai hoàng ẩm." Trung Hoa lâu quý vân cũng tại trên diễn đàn thời qua là trong nước trước mắt lớn nhất dân gian tổ chức siêu phẩm một trong. Nhìn xem Hoa Linh muốn đi, hắn nghĩ tới cái gì, mở miệng nói: Hoa Linh tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Chương 77, gấu nhỏ quần cực chương 77, gấu nhỏ quần cực nghe quý vân mở miệng nói muốn cùng đi quý thị, Hoa Linh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khỏe mắt có chút bước lên con con đường cong, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm: lo lắng ta? Đúng vậy à? Quý vân cũng không phủ nhận, cũng nói: vừa vặn ta cũng muốn đi mua chút đồ vật. Hắn nghĩ đến muốn dung hợp tả vật còn kém một ít gì đó, dứt khoát liền cùng đi. Mà lại Hoa Linh vừa thụ thương, hắn khả năng hiện giờ, dựng người bạn cũng coi như có thể giải quyết một điểm nhỏ vấn đề. Mua đồ. Hoa Linh tinh mâu nhất chuyển, tựa hồ là đoán được cái gì, nhưng không hỏi nhiều. Chỉ trần chờ một cái trước mắt, nàng tựa hồ cũng có mang quý vân tới kiến thức việc đời ý tứ, liền một ngụm đáp ứng, cũng tốt. Vậy liền cùng đi. Nói, nàng liền mặc lên bóng chảy phục, đem trên người súng ống cái gì trang bị đều gắn vào rộng rãi dưới quần áo. Sau đó còn mang lên trên cái mũ, che hơn phân nửa khuôn mặt. Quý Vân xem xét nàng trang phục này, thật đúng là nhìn không ra trước đó cái kia giả dặn đặc công dám bẻ, thỏa thỏa chính là một cái hiệp học tiểu nữ. Nhìn xem Hoa Linh mang theo thương, hắn cũng thuận tay cầm lên trước đó thuận tay vẽ một chồng lôi hỏa phù nhét vào trong túi áo. còn mang tới gia sản của chính mình, vàng thỏi cùng hạt châu. đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hoa Linh lại nhắc nhở, chỉ có hai ta đi, chớ đi cửa chính. Quý Vân mặt lộ nghi ngờ nhìn nàng một cái, liền đã nhìn xem Hoa Linh đi tới phòng vệ sinh, ra hiệu nói đi cửa sổ. Nha. Quý Vân trong nháy mắt minh bạch. Đêm nay xảy ra chuyện, rất có thể là nội bộ xảy ra vấn đề. Khó trách nàng không có mặc quần áo lao động. Thật muốn dẫn đội ra ngoài, sợ là đi đâu mà bại lộ đến đâu mà. Sợ sự vụ ngay tại lầu hai. Mặc dù không cao, nhưng nhìn lấy Hoa Linh trực tiếp nhảy cửa sổ liền nhảy xuống, Quý Vân cũng sử sờ. Hắn đội vàng nằm ngoài trên bệ cửa sổ xem xét, Hoa Linh liền đã ở phía dưới ngắt ra hiệu, mau xuống đây. Quý Vân không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nàng làm sao đi xuống? Nhanh như vậy khẳng định là trực tiếp nhảy. Nhưng không nghe thấy dẫm đạp mặt đất thanh âm, cái này rất không hợp thói thường. Hoa Linh tất cả đi xuống. Quý Vân chỉ có thể leo lên bệ cửa sổ, sau đó thuận khí ra đường ống bò lên xuống dưới. Lâu một còn có một tiết đường ống phòng trộm môi có mỡ bò, cái này khiến Quý Vân tay trượt đi, kém chút ngã chó đất tức. Hoa Linh nhìn xem hắn muốn vặn, không những không có hỗ trợ, ngược lại cười không tin cũng vội. Ai nha, Quý đệ đệ được nhiều rèn luyện thân thể rồi Quý Vân đứng lên, cũng cảm thấy có chút không nhịn được. Cũng may là Hoa Linh không nhiều cười, thân mật một thanh kéo cánh tay của hắn. Đi, chúng ta đi bên này. Quý Vân cũng đi theo chui vào hẻm đen. Nguyên bản hắn coi là Hoa Linh là muốn đi lái xe, nhưng nhìn lấy càng đi càng bấm vẻ, hắn mới hỏi. Hoa Linh tỷ, chúng ta làm sao đi à? Không lái xe sao? Hoa Linh nói, không. Lái xe rất dễ dàng bại lộ. Nàng rất rõ ràng, hiện tại khu phố khắp nơi đều là camera, phàm là chính mình tiểu tổ cái kia mấy chiếc xe bãi lên đường, ngay lập tức sẽ bị khóa chặn. Hoa Linh đối với phụ cận địa hình phi thường quen, hai người chạy mấy đầu hẻm nhỏ, liền đi tới một cái cây cối tươi tốt bên đường. Nhìn xem rừng ở bên đường tiểu hoàng sa, quý Vân lập tức hiểu, hỏi, chúng ta là muốn cơi xe đi? Từng. Hoa Linh tỷ sửa sang lại một chút tóc của mình, phản mang theo mũ lưỡi chai, người đi quét mã chờ ta, lái xe không tiện, đón xe càng không tiện, khoảng cách không tính xa, cưới xe vẫn được. Quý Vân vừa còn cảm thấy lần thứ nhất đi quỷ thị cảm giác thần bí mười phần, có thể cái này một kỵ bên trên cùng hưởng xe điện, hắn lập tức liền cảm thấy cảm giác thần bí không có. quét mã, hắn ngồi tại ghế lái, cái này đời cũ xe ghế xe hơi dài, nguyên bản một người cưỡi rất rộng rãi, nhưng Hoa Linh lại tùy tiện trực tiếp ngồi ở phía sau, còn không khách khí chút nào một thanh liền ôm eo của hắn. Quý Vân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng may ban đêm xe ít người thiếu, tốc độ xe không chậm, gió rót vào quần áo, có chút điểm mát nhưng phía sau đủ lắm. Hoa Linh đang gắt gao ôm chính mình, nhàn nhã thổi gió. hoa. rất lâu không có như thế buông lòng qua. Quý Vân nghe khỏe miệng có chút dương lên, đột nhiên lại cảm thấy đêm khuya kỳ hành, giống như xác thực cũng rất tốt. Hai tỷ lệ cứ như vậy một đường ở trên đường đi nhanh. Thấy thế nào bọn hắn càng giống là nửa đêm đi ra chơi đến đêm về tỉnh lữ. Quỷ thị tại thành tây còn rất dài một đoạn đường. Quý Vân cơi xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, Hoa Linh tỷ, ngươi biết Tam thúc trước kia là làm gì sao? Trước đó chưa kịp hỏi, hiện tại mới nhô tới. A, làm gì hỏi cái này? sau lưng Hoa Linh cũng rất nghi hoặc nói ra không phải liền là Âm Dương Tiên sinh sao về sau sinh ý không tốt coi như ung trạch thanh lý dư ngẫu nhiên cũng nhìn xem phong thủy truyền truyền nghĩa điệp. Quý Vân nghĩ đến trước đó Thương Tiểu Vũ mà nói lại nói không phải ý của ta là Tam Thúc Thật không phải siêu phẩm giả lại hoặc là có cái gì thân phận đặc thù không phải ta xác định Lão Cha không có linh áp mà lại từ lúc ta ký sự lên hắn chính là tiên sinh Hoa Linh nghe được Quý Vân hỏi như vậy cũng đoán được sự tình khả năng có vấn đề làm sao đột nhiên hỏi như vậy là như vậy Quý Vân đêm, đêm nay trường học phát sinh sự tình nói ra. Hoa Linh nghe chút, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Chờ lấy nghe xong, nàng không gì sánh được kinh ngạc nói, "Trường học các ngươi có cái khư cảnh. Người còn bị cuốn vào rồi?" "Ừm." Quý Vân gật gật đầu, lại nói, "Chuyện này rất phức tạp, có người là nhằm vào Tam thuốc bố cục, cho nên ta mới muốn hỏi một chút. Trước đó những cái kia cục dị đều người không có để cho mình giữ bí mật." Hắn nói cho tỷ tỷ mình nghe cũng hoàn toàn không tâm lý gánh bác. Nghe xong, Hoa Linh ngữ khí cũng nghiêm trọng, khó trách. "Ta liền nói đêm nay cục dị điều bên kia có động tĩnh lớn." Giang Hoa phân cục cao tầng cơ hồ đều tự mình đi xử lý hiện trường, còn hết lần này tới lần khác tránh đi chúng ta. Nguyên lai like là bởi vì dạng này, tại năng loại nhân sĩ chuyên nghiệp này trong mắt, nghe quý vân nói xong sự tỉnh chân tướng, liền một chút phân tích ra yếu hại. Hoa Linh biểu lộ cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, chậm chậm, nhìn như vậy đến, tại trường học các ngươi nuôi quỷ tên kia, khẳng định cùng cục dị điều cái nào đó cao tầng thoát không ra liên quan. Nếu không nhiều năm như vậy, không có khả năng không bị phát hiện. Đây là to lớn nội bộ bê bối, khó trách muốn tránh đi bọn hắn những người ngoài này vừa nghĩ như thế, đêm nay bọn hắn đi bắt người tin tức bị tiết lộ, cơ hội liền có thể trực tiếp khẳng định là cục dị điều ra nội ứng. quý vân cũng là nghĩ như vậy. quả nhiên, chuyện chuyên nghiệp, còn phải hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. hoa linh phân tích ra thương tiểu vũ thiết lập ván cục dẫn dụ tam thúc động cơ, nói, nhất định phải dẫn tới khư cảnh bên trong mới có thể xử lý. chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ở bên ngoài giết sẽ dẫn tới to lớn tiến phước, hoặc là chính là ở bên ngoài giết không được. tam thúc không phải siêu phàm giả, khẳng định không phải giết không được. như vậy thì chỉ có thể là giết, sẽ có to lớn tiến tựa như là quý vân tình huống hiện tại một dạng. Mặc dù hắn là cái nhược kê, nhưng bởi vì hồ sơ quyền hạn cực cao, hắn một khi chết oan chết uổng, cao tầng nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Phân tích nơi này, Quý Vân cùng Hoa Linh nghĩ đến cùng một loại khả năng, quyền hạn cao giữ bí mật hồ sơ. Nhưng vấn đề lại tới, cha mẹ mình là bởi vì tham dự cao tầng tuyệt mật thám hiểm nhiệm vụ, bản thân liền là thuật đạo cao thủ, là dự bí mật hồ sơ cũng bình thường. Tam thúc. liền một cái trung niên nhân lôi thôi, làm sao lại như vậy? Có thể làm cho Thương Tiểu Vũ đều kiêng kỵ như vậy, thậm chí có khả năng, tam Túc hồ sơ đẳng cấp so Quý Vân cao. Tuyệt đối sẽ không chỉ vì hắn là người quý gia nhất định còn có nguyên nhân khác. Hoa Linh hiển nhiên cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng dù sao cũng là cha của mình, nàng biết càng nhiều sinh hoạt chi tiết, ta lúc còn rất nhỏ liền cùng lão cha cùng nhau. Trí nhớ của ta rất tốt, khi còn bé phát sinh sự tình cơ hồ đều nhớ rõ ràng. Nhưng ta một chút cũng không có ấn tượng lão đầu tử có cái gì đặc biệt, cũng cho tới bây giờ không thấy được hắn có siêu phàm năng lực. Cho nên cho dù là có cái gì thân phận đặc thù, cũng có thể là là lão đầu tử tại thu dưỡng ta trước đó phát sinh sự tình. Mà lại ta nhớ được hắn trước đây thật lâu là không uống rượu, không biết vì cái gì về sau càng uống càng nhiều. Mà lại trí nhớ của hắn rõ ràng cũng rất tốt, nhưng nhiều khi tiểu gì cũng sẽ vô duyên vô cớ thiếu thốn một ít ký ức. Ta trước đó tưởng rằng hắn đại não bởi vì uống rượu uống ra vấn đề, nhưng kiểm tra sức khỏe cũng không có phát hiện vấn đề. Hiện tại ngươi kiểu nói này, cũng có thể là một ít nhân tố bên ngoài đưa đến ký ức thiếu thốn. Cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, Hoa Linh xác định cha mình tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của mình. Hắn chính là một người bình thường. Như vậy duy nhất giải thích hợp lý, chính là một ít ký ức bị xóa đi. Hoa Linh bắt công thân phận tiếp xúc qua rất cơ mật, nàng cũng không khó lý giải loại thủ đoạn này ý thiếu thốn phương pháp rất nhiều, giống như là một chút siêu phàm năng lực, dự phẩm, khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều có thể làm được. Chương 77, chương 77, nhưng vô luận loại nào khả năng, ký ức biến mất phía sau, tất nhiên sẽ có một cái mẫn cảm chấn tướng. Nếu cha mình thật sự là quyền hạn cao giữ bí mật hồ sơ, như vậy chân tướng này có thể là phía quan phương xóa đi. Ngẫm lại, nàng cũng biết đề tài này không tiện trò chuyện tiếp xuống dưới, chỉ có thể nói, chờ ta giống đi hỏi một chút lão cha. Ừm. Quý Vân gật gật đầu, nghe được hoa linh lực khí chờ chờ, cũng không có hỏi nhiều nữa. Lần này suy luận đến xem, lúc còn trẻ cam thúc, khẳng định có bí mật không muốn người biết. Đề tài này chờ Hoa Linh tỷ đi hỏi một chút thì càng tốt. Hoa Linh ngồi ở sau xe tỏa, Quý Vân eo, thân thể lười biếng được bỏ. Tiểu hoàng xe điện phi nhanh tại trên đường cái, nhìn xem gió thổi Quý Vân quần áo tán loạn, nàng con rất thân mật hỗ trợ sửa sang lại một chút, cũng thuận tay đem nhanh rơi ra đến đùa vàng cũng nhét vào trong túi. Sau khi Hoa Linh tay thăm dò vào một cái khác cái túi thời điểm, đột nhiên sở đến một mảnh miên nhu xúc cảm, à đây là cái gì? Đệ đệ mình đồ bật, nàng trực tiếp liền móc ra. Xem xét, đội vàng lại lắp trở về trong nấy mắt, Hoa Linh chừng lớn hai mắt, bát quái chi hỏa cháy đùng đực. ôi, quý đệ đệ, ngươi cái này tình huống như thế nào à? lời này để Quý Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong tay đầu rồng kịch liệt nhói một cái, kém chút xe bị người vảng. đây là trước đó trong cự cảnh, lộc diệu nhét vào hắn trong túi lão, nhất thời quên. Hoa Linh có thể nửa điểm không sợ bị té xuống, ôm eo của hắn, cười đến run rẩy cả người. ha ha ha, ta cho ngươi để lại chỗ cũ rồi. chuyên tâm cưới xe. Quý Vân một bên thao túng lắc lư đầu rồng, một bên vội vàng giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ. Hoa Linh đúng vậy giải thích cho hắn cơ hội thật bất bại bắt lấy cơ hội này, treo cận đứng lên không chút nào nhu nhược. Ai nha, ngươi là không cẩn thận cầm nhầm sao? thế nhưng là tỷ tỷ ta cũng không có đáng yêu như vậy a. Quý Vân biết nàng to mò cái gì, liền trực tiếp giải thích nói, ta trong cưa cảnh bị một cái tà vật mèo cầu tài không chế cưỡng chế chơi một cái trò đùa quái đản trò chơi, đó là ta câu lạc bộ đồng học giúp ta giải vây. Hoa Linh không phải không biết linh dị quy tắc, ngược lại so Quý Vân rõ ràng hơn bật kia lai lịch, có thể nàng cũng mặc kệ trò chơi gì, tinh khiết là muốn bắt ái. nghe xong giải thích nàng không những không có coi như tôi ngược lại nói, nhà. Nguyên lai dạng này, a ngươi vị nữ bạn học kia đối với quý đại đệ, đệ ngươi là coi như không tệ đây này. Lúc nào rước đi ra, cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Quý Vân đối với nàng loại này gặp phụ huynh ngữ điệu nghe được rất bất đắc dĩ, trả lời một câu, ta cùng vị bạn học kia cũng là lần thứ hai gặp, không có quen như vậy. Hoa Linh tinh mâu nhất chuyển, lại nói, thế nhưng là, người ta đem thiếu nữ danh tiết đều giao phó cho ngươi vậy. Quý Vân liếc mắt, không cách nào cãi lại, lại không nói tiếp. Ghế xe về sau, vang lên Hoa Linh tiếng cười như chu bạc, ha ha ha. Trêu chọc về trêu chọc, làm nghề nghiệp mà công. Hoa Linh trong mắt lại lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác thật trọng. Nếu như không có đoán sai, Mèo Cầu Tài kia chính là không tuân quy củ Mèo Cầu Tài. Tổ chức ít quán hồ sơ bên trong ghi chép kiện này đại danh đỉnh đỉnh tà vật. Mặc dù tà vật này người nắm giữ thân phận một mực là bí mật, có thể liên lụy tà vật này sự kiện, không có chỗ nào mà không phải là tại trên quốc tế đều ảnh hưởng to lớn ác liệt vụ án. Phạm lá liên lụy người đều đáng giá hoài nghi. Quý Vân không muốn tại cái này giải thích thế nào đều càng tô càng đen chủ đề bên trên nhiều dây dưa. Đột nhiên nơi khác nhảy chuyển chủ đề, trực tiếp hỏi cái kia Hoa Linh tỷ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, siêu phàm giả đến cùng có thể dung hợp mấy món tà vật ta. Nghe cái này cứng rắn chuyển trận, chỗ ngồi phía sau Hoa Linh trên mặt càng là treo đầy dáng tươi cười. Nhưng nàng cũng không có tiếp tục trêu trọng, mà là nói ra, vấn đề này tùy từng người mà khác nhau. Có ít người một kiện tà vật chính là cực hạn. Ta thấy tận mắt lợi hại nhất, dung hợp 6 cái. Quý Vân nghe chút lời này, trong lòng những cái kia tạp nhạp suy nghĩ quét sạch sành xanh. thần sắc liền mong đợi đứng lên. Hắn vinh ngạc nói, 6 cái? Sao có thể dung hợp nhiều như vậy? Trên diễn đàn tìm tòi đáp án là lớn hơn hai kiện. Có thể Hoa Linh tỷ lại nói nàng gặp qua có thể dung hợp 6 cái. Cái này phía quan phương cùng dân gian tin tức sai sót, to đến để cho người ta nghẹn học nhìn chân chối. Quý Vân đã rất khó tưởng tượng, dung hợp 6 cái siêu phẩm giả, thực lực khủng bố cỡ nào. Hoa Linh đoán được ý nghĩ của hắn, người nói, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì trên diễn đàn vì cái gì không ai đề cập đúng không? Không đợi Quý Vân nói chuyện, nàng tự hỏi tự trả lời, một là phía quan phương cố ý tại không chế, không muốn để cho dân gian xuất hiện quá nhiều không bị khống chế đỉnh cấp siêu phẩm giả. Lại có chính là, nhiều loại tạp vật dung hợp kinh nghiệm, vốn cũng không có rộng khắp truyền bá khả năng phía quan phương tin tức sẽ không lưu truyền tới, mà dân gian xác thực có một ít đỉnh cấp siêu phàm giả, bọn hắn dung hợp sau cái, thậm chí nhiều hơn tà vật. Loại này thành công dung hợp kinh nghiệm là bọn hắn lấy mạng thăm dò đi ra, muốn truyền cũng chỉ sẽ truyền cho đáng giá tín nhiệm người thân cận, làm sao lại không hiểu thấu đem thả đến trên mạng, tìm phiền phái cho mình. Cho dù là muốn truyền tới, cũng nhất định là cao tầm thứ đồng giá giao dịch. Cho nên, người minh mạch đi. Thì ra là thế. Quý vân nghe rõ. Nhiều lần dung hợp tà vật kinh nghiệm, tựa như là môn phái truyền thừa bí tịch vô công, càng cao thâm càng đáng tiền, không ai sẽ xuất ra đến nói lung tung thậm chí người bên ngoài tốt nhất đều không cần biết, nhiều cái cùng giai cao thủ, liền nhiều cái quý hiếm. Hoa Linh nghe Quý Vân nói muốn đi Quỷ thị mua đồ, đoán được hắn muốn làm gì. Dù sao cũng là đệ đệ của mình, nàng lại nhắc nhở, mà lại tà vật không phải tùy tiện dung hợp, còn phải nhìn độ phù hợp. Trước đó không nhiều cho Quý Vân nói, chính là sợ liên lụy một chút giữ bí mật điều lệnh, mà lại trước đó cũng cảm thấy hẳn là còn chưa tới thời điểm, không đội vã. Hiện tại là chính mình người liên lạc rất nhiều chuyện đều đều dùng lại né tránh. Quý Vân tại trên diễn đàn nhìn qua độ phù hợp kết pháp, nhưng dân gian tư liệu rất tán loạn, hiển nhiên không bằng phía quan phương tinh chuẩn. Hoa Linh cũng chậm rãi mà nói đến đến, bạn vật đều là ngũ hành chi thuộc, người cũng thế. Trừ thuộc tính ngũ hành, còn có mệnh cách, thân thể điều kiện, tinh thần lực, tâm cảnh, căn cốt vân vân. Rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng độ phù hợp. Trọng yếu nhất hay là bản mệnh tạp vật, cái kia quyết định siêu phàm giả ngày sau tấn thăng đi hướng. Nàng có thể không hỏi quý Vân tình huống, nhưng là có thể cho hắn nói á dừng lại một chút, nàng lại nêu ví dụ nói, thì như cái nào đó siêu phàm giả bản mệnh tạp vật dung hợp cương thi loại tăng cường tạp vật, như vậy đến tiếp sau dung hợp tương quan vật, độ phù hợp liền rất cao, cường cường nhập ra. Siêu phàm năng lực cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng mà nếu là nghĩ hắn muốn ngược lại dung hợp tinh thần hệ, như vậy siêu phàm năng lực liền sẽ xung đột, mà lại cho dù là thành công dung hợp, phân tán siêu năng lực, chiến lực ngược lại sẽ biến yếu. Cho nên nói như vậy, bản mệnh tạp vật là phương hướng nào khả năng đặc biệt, siêu phàm giả cơ bản cũng biết bộ này đường đi đến đen. Đường tắt giống nhau, có thể dung hợp tạp vật thì càng nhiều. Thì ra là thế. Quý Vân trước đó tại lốp xe núi nhìn qua tương quan giải thích, cũng có thể nghe rõ. Hôn tạm mà không tên nha. Một lòng đi nào đó tuyến đường mới có thể dung hợp càng nhiều tạp vật. Nhưng mình cái này quỷ môn quan giống như không thuộc về huyết đủ, tinh thần, pháp thuật truyền thống tam đại loại. Đề tài này bắt đầu, Hoa Linh dứt khoát còn nói kỹ lưỡng hơn, bất quá tuyệt đại bộ phần người, trừ bản mệnh tà vật, lại có thể dung hợp ba kiện tà vật cũng đã là hạn mức cao nhất. Quý Vân hỏi: "A, vì cái gì?" Chương 78, tà vật hệ thống tu hành, tam vị tiểu cảnh chương 78, tà vật hệ thống tu hành, tam vị tiểu cảnh Hoa Linh không có gấp trả lời cái trước vấn đề, ngược lại lại đưa ra một cái vấn đề mới, "Ngươi biết, dung hợp tà vật nắm giữ siêu phàm năng lực, nguyên lý là cái gì không?" Quý vẫn nghe nghĩ nghĩ, diễn đàn có nói qua, đáp lại nói: dung hợp tà vận thu hoạch được tà vận bên trong tụ năng lực là nhưng đây chỉ là biểu tượng hoa linh lần nữa nói ra một cái tuyệt đại bộ phận dân gian siêu phàm giả không biết trận tướng đạo môn có cái thuyết pháp gọi là chém tam thi đã chứng kim tiên. chém tam thi tu thuần dương chi thần cũng là từ xưa đến nay lưu truyền tới nay tu chân chính đạo được tác quý vân nhìn qua rất nhiều dân tộc điện tịch đương nhiên biết chém tam thi thuyết pháp này tam thi đại khái có thể đại khái hiểu thành người rất nhiều dục vọng chấp niệm đạo gia coi trọng muốn chém trừ chấp niệm mà phật gia xưng là phá chấp truyền thuyết chỉ cần có thể chém tới tam thi liền có thể thành tiên, đây là chính đạo. Trong nước cổ đại các loại truyền thuyết, các đại đạo môn trong phái đều có rất nhiều chém tam thi thành tiên nhân chân thực sự tích. Nhưng những cái kia thuộc về thuật đạo đỉnh cấp phương diện truyền thừa, thuyền diệu khó giải thích, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Quý vân cũng không hiểu cái này cùng siêu phàm giả có quan hệ gì. Hoa linh không có thừa nước đục thả câu, lại nói mà dung hợp tà vật chính là hoàn toàn tương phản. Nàng trực tiếp giải thích nói, dung hợp tà vật chính là dung hợp quỷ thu hoạch được siêu phàm năng lực. Sở dĩ là ba kiện tà vật, kỳ thật bản chất chính là tu luyện tự thân tam thi quỷ, đi thuần âm tu hành đường tắt cái này, lời nói này, quý vân trong đầu phàm phất có lôi quang hiện lên, sáng tỏ thông suốt, hắn hiểu được. Tam chi số tại huyền học bên trong là nhỏ nhất ổn định số lượng, tượng trưng cho thành toàn cùng biên mãn, tam sinh văn vật. Vân cấp thất thiêm thảo luận, người sau khi chết hồn thăng phế hàng, tam thi rời rạc là quỷ. Quỷ vốn là người tam thi biến thành, mà dung hợp tạp vật, kỳ thật chính là dung hợp quỷ. Nói một cách khác, đi đường này, không phải chém tam thi, mà là tu luyện tự thân tam thi, để tam thi càng ngày càng mạnh, siêu phàm năng lực liền càng ngày càng mạnh. Lời nói này, logic hoàn toàn liền thông đạo gia chém tam thi tu thuần dương, siêu phàm giả dung hợp tà vật thành nửa người nửa quỷ, tu thuần âm. quý vân trong lòng sợ hãi thắng phục, tinh diệu như vậy siêu phàm đừng tắt, ai phát hiện? hoa linh lần nữa đọc hiểu ý nghĩ của hắn, nói thẳng ra đáp án, âm dương vốn là thiên địa đại đạo, kỳ thật dung hợp tà vật đầu này siêu phàm chi lộ từ xưa đến nay đều có, tu thuần âm đừng tắt, cũng là thiên đạo chi pháp. sở dĩ một mực chỉ tuyên dương chính đạo thuần dương chi pháp, đó là bởi vì quá khứ trăm ngàn năm, đi cái này thuần âm con đường, cơ hồ đều là kêu đánh tiêu giết tà tu. những kiến thức này tại tổ chức ít bên trong có kỹ càng hồ sơ nàng cũng cùng nhau đã nói, quý vân nghe trong lòng cổ gái, nói như vậy, chính mình cũng là tà tu, nhưng hiển nhiên không phải. hoa linh tiếp tục nói, kỳ thật đây hết thể lô muồn, hay là linh khí vấn đề. từ thương chu đằng sau, tiên tần thời đại, linh khí cũng đã bắt đầu từ từ khô kiệt. đến đường tống đằng sau, có thể người tu hành liền đã tị thế không ra. tiền triều những năm cuối, linh khí khô kiệt, cơ hội đoạn tuyệt con đường tu hành. Đổi một hơi, nàng tiếp tục nói, linh khí không đủ, tà vật cũng không nhiều, có thể dung hợp người liền thiếu đi. chỉ khi nào dung hợp thành công liền cần thời khắc tìm âm khí nuôi nấm thể nội quỷ không phải vậy liền sẽ phản vệ. mà linh khí cố kiệt, âm khí cũng không tốt tìm. cho nên có chút tâm thuật bất chính ra hỏa, liền em chủ ý đánh tới trên thân người. dù sao người là bạn linh đứng đầu, giết người luyện hồn và phách liền có thể thỏa mãn quỷ đồ ăn nhu cầu. tự nhiên là thành làm nhiều việc gắt, người người kêu đánh tà tu. lần này quý vân là nghe hiểu, bởi vì hắn vừa đã trải qua một trận thể nội tà vật cần ăn quá trình. nếu như không chiếm được ăn, liền sẽ phản vệ tự thân, chính mình biến thành quỷ. như thế xem xét, con đường này vốn là đường tà đạo, nhưng bây giờ khác biệt. Hoa Linh cuối cùng nói ra, về sau linh khí triệt để đoạn tuyệt hai giáp, 20 năm trước mới bắt đầu một lần nữa khôi phục, cái này cũng mang đến đại cơ duyên. Có khư cảnh tồn tại, không điều âm linh chi khí, cho nên đầu này thuần âm con đường tu hành, cũng thành muốn đạt được siêu phàm năng lực đường tắt. Giờ khắc này, Quý Vân xem như hoàn toàn minh bạch dung hợp tà vật trở thành siêu phàm giả chân tướng. Nhưng vấn đề lại tới. Hắn hỏi, thế nhưng là Hoa Linh tỷ, vậy tại sao còn có người có thể dung hợp ba kiện trở lên tà vật? Nếu là tu luyện tam thi, hẳn là ba kiện mới đúng. Hoa Linh tự hồ chính mình cũng không quá lý giải, chỉ là biết vậy sẽ phải nói đến siêu phàm giả tam vị thủ cảnh quý vân dựng lên lỗ thay đây là trên diễn đàn cho tới bây giờ không có dính đến tri thức điểm ngủ hoa linh giống như lại nói dung hợp bản mệnh tà vật gọi thông u xem như huyền học nhập môn mà hậu nhân còn có thể dung hợp ba kiện tà vật là bởi vì người bạn thân tam thi vị phân biệt đối ứng quy tạng thái tố kim cương ba cái cảnh giới tên đây là hạ tam cảnh ngoài ra còn có trung tam cảnh thần du thiên tượng nhập thánh cùng thượng tam cảnh Giọng điệu này tựa như là có bài khóa nàng cũng thẳng thắn nói đây đều là ta huấn luyện thời điểm có bài khóa đọc xuống ta cũng không thể chuẩn xác lý giải, ngươi không cần nhớ nhiều như vậy danh tử. chứ bản mệnh tạ vật bên ngoài, dung hợp mấy món tạ vật chính là vài cảnh. nha. quý vân nghe được say xương ngon lành. Phen này đối thoại, hắn đối với siêu phàm hệ thống có rõ ràng hiểu rõ. hoa linh lúc này mới nói ra trước đó vấn đề kia đáp án, ta đối với siêu phàm thượng tầng hệ thống giải cũng không nhiều. tiếp xúc cũng cơ hồ đều là hạ tam cảnh siêu phàm giả, trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh, nghe nói đó là lĩnh ngộ thiên địa huyền tồn tại. nữ cũng không thể chuẩn xác miêu tả cảnh giới kia đến cùng là cái gì. Con vì cái gì có ít người có thể dung hợp ba kiện trở lên tà vật, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn hắn bản mệnh tà vật đã thức tỉnh." Nha, Quý Vân lên tiếng, ánh mắt tại Phi nhanh trên đường cái, nhưng suy nghĩ đã tung bay. Chủ đề liền cho tới nơi này kết thúc. Dù sao cũng là thân mật nhất người quen thuộc, Hoa Linh một chút liền xem thầu ý nghĩ của hắn, nhiều một câu, "Đừng nghĩ nhiều như vậy." Chuyên tâm cưới xe, Quý Vân cũng biết tỉ tỉ là đang nhắc nhở cái gì. Chính mình một cái mới nhập môn thái điệu siêu phàm giả, nghĩ xa như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Phí hết lắm lời lưỡi. Hoa Linh cũng hoàn toàn không muốn tại trên cái đề tài này nhiều lời. Nàng ôm quý vân eo tay đột nhiên sờ lên, chê ừa, ôi, chúng ta quý đệ đệ lại có cơ bực vậy. Quý Vân không còn gì để nói. Người khác khen, hắn còn cảm thấy là công việc tốt. Vừa vặn sau là một vị nữ là công, làm sao nghe, đều giống như tại đánh giá một cái thái kê, không phải như vậy món ăn cảm giác. Nhưng mà náo loạn một chút, Hoa Linh liền không có nói chuyện. Nàng đem đầu gối lên quý Vân phía sau lưng, không hiểu cảm khái một câu, đúng là lớn rồi a. Trước kia đều là đệ đệ vu bạ trên lưng mình, bây giờ lại có thể dựa vào tại trên lưng hắn. Giờ khắc này Hoa Linh có loại không hiểu ăn lòng, khỏe miệng nàng có chút dương lên một vòng đường cong, đột nhiên một trận bối rối liền đánh lên đầu, như nói mê nói một câu, ta híp mắt một hồi. Đến gọi ta. Tiếng nói này vừa dứt, con mắt liền đóng xuống dưới. A. Quý Vân còn chưa kịp nhắc nhở chú ý an toàn, liền cảm nhận được phía sau lưng hô hấp trở nên đều đều đứng lên, giống như là đã ngủ say. Hắn biết Hoa Linh tỷ rất mệt mỏi. Mặc dù cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng Hoa Linh tựa hồ vẫn như cũ cảnh giác, cô mắt bên hông tay không có buông ra. Quý Vân cũng không có la nàng, một bên thời khắc chú ý đến nàng đứng rơi xuống, một bên cười xe vị thị vị trí mỗi tháng đều sẽ có biến hóa mấy ngày nay là tại thành tây bắc thành đường nơi này có một mảng lớn hàng Thái địa sản lạn vi lâu nói là lạn vi lâu trừ tu cư xá cửa lớn cơ bản không có mặt đất kiến trúc chỗ tốt chính là ít ai lui tới bốn phương tám hướng đều rất chống chải dễ dàng tứ tán thoát đi dân gian siêu phàm giả khuyết thiếu cảm giác an toàn vị thị thích nhất mở ở loại địa phương này không bao lâu tiểu hoàng sa đứng tại bên đường thân kỳ là quý vân vừa dừng xe sau lưng hoa linh liền thanh tỉnh lại hỏi mũi câu đến quý vân gật, gật đầu ừ Giống như chỉ là đánh một hồi cho mắt, cả người liền tinh thần. Hoa Linh xuống xe sửa sang lại một chút mũ lưỡi chai, xuống xe, đồng thời nhắc nhở, chờ một chút sau khi đi vào, ngươi tận lực ít nói chuyện. Trong vị thị có rất nhiều tâm thuật bất chính ra hỏa, ta lần này đến chả có chút việc muốn làm, đến lúc đó có thể sẽ có xung đột. Ừm. Chương 78, chương 78, Quý Vân gật gật đầu, hắn tại trên diễn đàn nhìn qua quỷ thị quý cũ. Hai người liền hướng phía lạm vĩ lâu đi tới. Đi tới đỉnh bảo an, Hoa Linh gõ cửa một cái. Soạt, soạt, thanh Không hay xảy ra đây là quý thị quý cụ tránh cho một chút người bình thường nội nhập đinh bảo an không có sáng đèn bên trong rất đen quý vân chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu hình dáng tựa hồ là cái lão đầu hắn quan sát một chút hai người đưa ra tới hai kiện áo mưa cùng một chiếc đèn lồng thanh âm khàn khàn trả lời một câu quý cụ hiểu không đúng hoa linh nhận lấy đồ vật hiểu quý cụ cũng không phải là lần đầu tiên tới không dùng người dẫn đạo Đình bảo an lão đầu cũng bất việc nhì chỉ thị nói vào cửa xoay trái hoa linh không nói chuyện lôi kéo quý vân liền hướng đi vào trong đồng thời đem trong tay áo mưa cho hắn một kiện mặc bảo Quý Vân nhận lấy áo mưa, sờ lên chất liệu, giống như là cái gì giả thuộc, thật dày, còn có một cô âm khí, không nhiều lời, trực tiếp quất ở trên thân. Sau đó lấy ra bật lửa đốt lên đèn lồng. Lạn Vĩ lâu bên trong không có ánh đèn, có ánh trăng nguyên bản thấy vật cũng không ngại. Có thể tiến vào chỉ có dàn khung ga ra tầng ngầm, đèn lồng này chính là duy nhất nguồn sáng. Đi tới đi tới, bốn phía tràn ngập lên lờ mụ. Cũng may mặt đất có chỉ đường tiêu chí, đèn lồng ánh sáng vừa vẫn có thể chiếu sáng. Quý Vân là lần đầu tiên đến Quỷ thị, nhìn cái gì đều tối mới. Thân kỳ là khi đi vào mê vụ đằng sau, bên người hoa linh liền hoàn toàn trở nên mơ mơ hồ hồ đứng lên hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo quý vân biết mình cũng giống như vậy trên diễn đàn nói qua trên thân kiện này áo mưa đây là tế hồn y lý tác dụng chính là trong vị thị ẩn tàng ngoại hình lại phối hợp nội vụ chỉ cần không mở miệng trong vị thị tất cả mọi người cơ hồ đều là giống nhau như lúc người áo choàng hai người một đường đi vào trong rất nhanh bọn hắn liền thấy trong sương mụ xuất hiện từng chiếc từng chiếc đèn cam giống như là đèn đêm phố xá nhưng muốn đi rất gần mới có thể thấy rõ ràng đó là từng cái quầy hàng nhỏ mỗi một cái quầy hàng cách xa nhau đến mấy mét khoảng cách này vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy đèn cam, lại không thể thấy rõ ràng sắt vách bày hàng người cùng vật phẩm. mê vụ rất tốt ẩn giấu đi cửa hàng cùng khách hàng tư ẩn. trên sạp hàng treo đèn lồng cũng cùng quý vân trong tay một dạng. nói cách khác, nếu như hai người nguyện ý, có thể tìm cái đất chống đem đèn lồng treo lên, cũng bảy cái quầy hàng. đi đến cái thứ nhất quầy hàng, liền nhìn xem một cái đồng dạng hất lên người áo choảng, chỉ mở ra một tấm bài, phía trên bảy biển chính là một đống bùa vàng. quý vân chỉ lướt qua, linh quang rạng dỡ những vụ lục này đều là dùng minh kim phấn lăn lộn chu sa vẽ linh phủ, phá ma phủ thăng tả phủ tam lôi phủ đều là đối phó quỷ quái rất sử dụng phụ lục. hắn rất ngạc nhiên, nhưng không có mở miệng. chợ đen có một đầu trọng yếu nhất quý củ, không hỏi lai lịch, đưa ra thành thế chính là tuyệt đối không thể hỏi người thương phẩm lai lịch. nói xong giá tốt liền phải mua bán, không muốn mua cũng đừng loạn hỏi giá cả. quý vân không nói chuyện, yên lặng đi theo hoa linh một đường đi vào trong. càng đi đi vào trong, bên trong bày hàng thương phẩm liền phong phú, giống như là vật cũ tiệm tạc hóa một dạng, cái gì cũng có. kiếm ngũ đạo, sừng tê giác, nước mắt châu, cả khối lôi kích mục, vách quan tải nhiễm máu đen giao quân đội, đồng thiên kiếm đồng tiền mặt nạ mang theo bùn đất cổ tệ linh quan tài, ống ngựt tàn hương tượng thần người giấy đao chặt đầu cơ bản đều là dân tục trong truyền thuyết thường gặp vật quý vân trong khoảng thời gian này đều ngâm mình ở trên diễn đàn nhìn thấy những vật này cơ bản không cần hỏi đều biết là cái gì giống như là sừng tê giác chế tác sừng tê ngọn đến nhóm lửa có thể thấy được quỷ còn có dao găm quân đội chặt đầu đao cái gì thật giết qua người mặc dù không tính tà vật có thể có sát khí yêu quỷ đều sợ ôn dương thỏa đáng đây là chuyên khắc quỷ vật lợi khí còn có tiền tệ cổ đồng tiền kiếm vương triều khí vận gia trì những gói lửa nhân gian vượng tài trừ tà coi trọng một điểm dùng tiền ngũ đế lại ngũ đế tiểu ngũ đế tà môn một điểm dùng vòng quốc chi quân tàng ngũ đế tiền môn đạo rất nhiều quý vân từng cái nhìn sang thấy được rất thật tốt đồ vật hắn cũng nhìn thấy một chút vật mình cần nhưng khoảng cách đường đông đóng cửa còn có một đoạn thời gian hắn cũng không nội vã, liền theo hoa linh một đường đi một đường tăng một chút kiến thức có thể đi lấy đi tới một việc nhỏ xen giữa phát sinh quý vân đột nhiên thấy được một sản hàng trước vậy mà đứng đấy một cái thân thể trần chuẩn nữ nhân nàng còn chính hướng chính mình bị nhãn như tơ bắp ánh đèn cùng mê bụi dưới Cái kia thức tha tư thái như ẩn như hiện, phong tình lộ ra, cực kỳ giống đam những cái kia trong tủ cửa mời chào buôn bán phong tục nữ lang. Quý vân còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, đây là đi đến khu đèn đỏ, nhưng đợi phải đi tiến, nhìn xem hàng vỉa hè kia nhấc lên lấy người giấy, hắn giờ mới hiểu được, cái này không mặc quần áo nữ nhân là chiêu bài, đây là một cái bán người giấy gấp màu cửa hàng. Quý vân cũng khỏe mặt giật một cái, quả nhiên thế giới siêu phàm là không có trưởng thành nội dung hạn chế, cái này bại lộ trình độ, để cho người ta ánh mắt đều có chút không dám nhìn thẳng. Bất quá bên người hoa linh lại thần sắc như thường có chút hăng hái nhìn thoáng qua chiêu bài còn nói một câu, làm công rất không tệ. Ngươi nếu là muốn, có thể mua một cái. Quý Vân nghe được giọng nói kia bên trong treo trọc, không có lên tiếng. Chính là Hăng Hái thiếu niên, nào có không hiếu kỳ xuân sắc. Nhưng cái này có thể không thể nói. Hoa Linh phản phất có thể xem hiểu, cười không nói. Tỷ đệ hai ngay tại cái này y mắng giao lưu bộ lập tục tiến lên. Lúc này, Hoa Linh đột nhiên tại một gian bày đầy các loại cửa hàng thảo dược con trước lưng lại. Quý Vân muốn cho rằng nàng là muốn mua cái gì đồ vật, thật không nghĩ Hoa Linh trực tiếp mở miệng hỏi đến chủ quán, có trị liệu phong tán thuốc cả. Quý Vân nghe chút, đột nhiên ý thức được nàng muốn làm gì. Chủ quán kia có thể bày sạp thuốc con, hiển nhiên cũng có chút trình độ, trực tiếp báo ra phương án. Phong Tả, Hoàng Long phù thủy, trừ ta cố thần, một tề hai gân kim, bảy ngày có thể cảng. Hoa Linh lại hỏi, có nhanh sao? Chủ quán hiển nhiên là không muốn buông tha làm ăn này, hỏi, ai chúng Phong Tả rồi? Khả năng nhìn xem. Hoa Linh lắc đầu, người không đến. Nói xoay người rời đi. Quý Vân toàn bộ hành trình nhìn xem không nói chuyện, nhưng đã xem hiểu nàng đang làm gì. Hoa Linh vết thương trên người là xử lý tốt, nhưng nàng vẫn tại trên chợ đen hỏi xử lý như thế nào Phong tả, như vậy thì chỉ có một khả năng, nàng là muốn bại lộ thân phận của mình. Biết nàng chúng Phong tàng người, chỉ có trước đó động thủ cướp tù nhóm người kia. Hoa Linh thương là trị tốt, cho nên nhìn xem nàng rất gấp, nhưng trong lòng nửa điểm không hoảng hốt. Mở miệng liền cần lập tức có thể trị hết thuốc, nhưng lại không cho người ta nhìn vết thương. Cứ như vậy liên tiếp hỏi bốn nhà, đương nhiên đều không có đạt được hài lòng hồi phục. Nhưng mục đích đã đã đạt thành. Chương 79, người giấy đưa tang chương 79, người giấy đưa tang quỷ thị không lớn. Nhưng rõ ràng có một ít cùng hàng vỉa hệ khác biệt quầy hàng, bọn hắn có chính mình cửa hàng. Đó là thương hội cỡ lớn cố định quầy hàng. Quý Vân cùng Hoa Linh đi tới cửa ra vào treo treo một thanh tiểu kiếm màu đỏ cửa hàng trước, ngừng lại. Quý Vân tại trên diễn đàn gặp qua cái này logo, đây chính là Trung Hoa Lâu tiêu chí. Một cái cỡ lớn dân gian tổ chức siêu phàm. Hiện tại trong nước có rất nhiều dân gian siêu phàm giả tổ chức, bọn hắn cũng ưa thích cho mình lấy một chút kỳ kỳ quái quái danh tự. Những tổ chức này hợp thành tán nhân liên minh. Quỷ thị này chính là tán nhân liên minh dẫn đầu tổ chức. Hoa Linh nói một tiếng, Ngươi tại chỗ này đợi ta một chút. Mua đồ có thể ở bên cạnh trên quầy hàng này mua. Ừm. Quý Vân gật gật đầu, nhìn xem Hoa Linh đi vào. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng sát vách cửa hàng. Cửa hàng này bên trên treo một cái kim đồng tiền logo, đây là hối kim thương hội cửa hàng. Cái này hối kim cũng là trên diễn đàn quanh năm thu mua minh kim cùng muốn xa, cơ hội có được đại bộ phận siêu phẩm đồng tiền mạnh định giá quyền, đỉnh cấp dân gian siêu phẩm tập đoàn tư bản lũng đoạn một trong. Nghe nói sau lưng nó thế lực lớn. Quý Vân tại trên diễn đàn nhìn qua tương quan hiệp. Đầu đen gao muốn cửa hàng này đổ bật phổ biến so bên ngoài quý một hai thành. Nhưng chỗ tốt chính là không có hàng giả. Siêu phẩm giả vốn là nửa người nửa quỷ, quỷ thị liền cùng thị trường đồ cổ một dạng, hàng giả rất nhiều. Lam cục, câu cá, giết người cấp của càng nhiều. Quý Vân lần đầu tiên tới quỷ thị, cũng không có cảm thấy mình có thể đi trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt, hay là quy củ đi đại thương hội. Đi vào cửa hàng, trong phòng giống như là lạc hậu hiệu cầm đồ, trong tủ cửa trưng bày một chút phổ biến thương phẩm hàng mẫu, phía trên có lồng sắt vây quanh. Hoan nền Quan Lâm mới vừa vào cửa, tủ kính sau liền truyền đến nhiệt tình tiếng chào hỏi. Quý Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cái trên mặt vẽ lấy má đỏ mập mạp hình người giấy. Nó cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Quý Vân, bị nhân hối kim thương hội giấy chuẩn quý, xin hỏi quý khách muốn cái gì? Dùng người giấy, đương nhiên là vì chiếu cố khách khứa tư ẩn. Người giấy không có nhân loại phức tạp như vậy cảm giác cùng ký ức hệ thống, tương đương với một cái máy bán hàng tự động. Quý Vân cũng không cùng một cái người giấy rông dài, trực tiếp báo ra chính mình danh sách. Thế thân chỉ nhân 100 vạn, dung hợp thất bại có xác suất đem quỷ oán khí tái giá cho người giấy, hàng dùng một lần. Nhân bị thí trị 15 virus, dùng để khảo thí cùng tạm vận độ phù hợp. Thanh tâm tỉnh thần phù 18 tấm 20 vạn, dùng để quét dọn dung hợp thời điểm tập niệm, định hồn hương ba chi 15 vệ đút, vương trắc thần hồn, tụ năng thủy tinh 8 vệ đút, tụ tập tâm khí, vô độn vật vật mười mấy loại. Trên diễn đàn nói cần chuẩn bị đồ vật, Quý Vân đều mua. Bình thường cấp một tà vật cũng liền 10 triệu tà hữu. Dung hợp tà vật cần chuẩn bị vật liệu, lại bỏ ra 3 triệu. Cú may mắn mật tông đả là kinh bị tà vật này là từ khư cảnh bên trong tìm tới, không phải vậy cần nhờ tiền đi mua mang theo công pháp tà vật, sợ là còn phải mấy chục triệu đặt cơ sở. Chuẩn bị đến càng đầy đủ, phong hiểm càng nhỏ. Quý Vân không có không bỏ được chỉ là mua xong những vật này, hắn 10 cái tiểu hoàng ngư liền đã tiêu hao hầu như không còn. Lần trước khư cảnh ăn phải cái lô 4 quý vân lại đem còn lại mình kim đổi thành mình kim phấn, cũng mua một chút chất lượng tốt lá bừa, chuẩn bị phía sau mé điểm bảo tồn thời gian dài điểm lôi hòa phủ. Thừa dịp người giấy trưởng quý đang chuẩn bị đồ vật, quý vân cũng tại trong tủ cửa nhìn lên thương phẩm tới. Có thể bày ở trong tủ cửa đều là tinh phẩm, nhìn người rất là nóng mắt. Công pháp, phụ lục, đạo thuật, hồ châu, phụ yếm. Mặc dù trước đó bên ngoài trên sạp hàng đều có, nhưng những này trong tủ cửa phẩm tướng rõ ràng càng tốt hơn. Thậm chí còn có mấy món dùng đùa vàng phong ấn tà vật hàng mẫu. Thương phẩm bên cạnh có nhãn hiệu, có viết giá cùng giới thiệu. Triệu thị Cản Thi tiền, khối nhà minh cô phẩm, Cản Thi triệu gia nhất mạch vật truyền thừa, cấp 1 tà vật, Cản Thi bí pháp truyền thừa, giá bán 2700 vé đút, thần thân quỷ bì, cấp 1 tà vật, dung hợp có thể quang học cận thân 1100 vạn, Cản Khôn kiếm pháp thiếp, cấp 1 tà vật, ở trong chứa 39 đường Cản Khôn kiếm pháp, giá bán 5000 vé đút, sửa chữa ký ức bút máy, tinh thần hệ cấp 1 tà vật, có thể xuyên tạc người ký ức, giá bán 2400 vé đút. Quý Vân nhìn một chút, ánh mắt càng ngày càng nóng những tạ vật này tính thực dụng đều mạnh phi thường, mà lại đều không ngoại lệ, chứa công pháp tạ vật đều phi thường quý, giá bán vẫn còn so sánh trên diễn đàn phổ biến đắt một hai thành. Đại thương hội tín dự có bảo hộ cũng không lo bán, nhưng quý vân nhìn kỹ một chút giới thiệu, trong bảy mấy món công pháp tạ vật mặc dù cũng không tệ, có thể cũng không so mật tông đà la kinh bị càng thích hợp chính mình, mà lại những công pháp kia thấy thế nào cũng không bằng mật tông cửu chuyển long tượng vô lậu kim cương bí pháp, kém xa. nghĩ tới đây, sao động tâm liền theo lại sụ dưới, nhưng mà nhìn một chút, quý vân ánh mắt đột nhiên tại một đống màu đỏ đất cắt trước mặt dừng lại. À. Hắn xem xét, cái này máu một dạng màu sắc đất cắt cũng là hồn sa, mà lại giá cả phi thường tiện nghi. Bình thường hồn sa một gram muốn không tả hưu, cái này huyết sắc hồn sa yết giá mới 2 vênút một khắc. Chính lúc này, người giấy kia trưởng quý đi ra, đưa ra một cái túi, khách nhân, đây là ngài đồ vật. Quý Vân nhận lấy nhìn một chút, đều là vật mình cần. Cho tiền, hắn cũng trực tiếp hỏi, trưởng quý, vì cái gì cái này hồn sa sẽ như vậy tiện nghi? Người giấy trưởng quý trên mặt mang nghề nghiệp bị cười, giới thiệu nói, đây là huyết hồn sa, hiệu quả cùng bình thường hồn sa không sai biệt lắm bất quá có cái tác dụng phụ chính là sau khi phục dụng sẽ nhiễu loạn siêu phạm giả ký ức dùng lâu dài xác suất lớn sẽ đạo tinh thần mất không chế rất nhiều di chứng bất quá dùng để nuôi nấng lệ quỷ lại hoặc là dùng tại trên trận pháp lại được không qua quý vân nghe chút giờ mới hiểu được nguyên lai là có rất mạnh tác dụng phụ thứ này không có khả năng người ăn dùng để nuôi quỷ cũng không tệ lắm quý vân nghe chút liền thấy hứng thú bởi vì hắn trong túi càn khôn liền có một cái cao góc đỏ quỷ cũng là muốn ăn cái gì liền cùng mình thể nội vật một dạng hoặc là nuôi thả chính là thả trong khư cảnh đi để nó chính mình hấp thu âm khí muốn giả tại trong túi căn hồn cũng chỉ có thể dùng hồn sa nuôi nấng. không phải vậy bị khí tiêu tán sẽ chết đói. Một cái chuẩn cấp bê lệ thủy tiêu hao âm khí cũng không ít, nuôi thả là không thể nào. Quý Vân mới từ khư cảnh đi ra, trong thời gian ngắn không có ý định đi. Trước đó còn thịt đau cảm thấy dùng hồn sa nuôi nấng như thế một cái tiểu sủng vật có chút đốt tiền, bây giờ thấy cái này huyết hồn sa chỉ có một phần năm giá cả, đột nhiên đã cảm thấy tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Ngay tại Quý Vân muốn dùng chính mình hồn sa đổi một chút huyết hồn sa thời điểm, hắn đột nhiên đầu óc linh quang lóe lên, à. Quỷ môn quan có thể nuốt quỷ phản hồi tinh thần, có thể hay không chết xuất loại này huyết hồn xa. Quý vân trong lòng suy nghĩ một chút, trực giác nói cho hắn biết, xác suất lớn có thể. Trong khoảng thời gian này, Quý vân đã biết rõ quỷ môn quan lớn nhất một cái tác dụng, chính là phong ấn quỷ vật, sách thuần âm linh lực phản hồi tự thân. Nó phản hồi cho Quý vân âm linh lực là không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Quý vân muốn đem mật tông cựu truyền long tượng vô lậu kim cương bí pháp tu đến cao tầng thứ, liền cần đại lượng từ bên ngoài đến linh lực. Đơn giản nhất thu bạo phương pháp chính là trực tiếp dùng quan tài nuốt hồn châu hồn xa, can thuốc tu hành. Có thể cấp này nguồn châu liền giá trị ngàn vạn. Hắn có thể không chịu được nổi mức tiêu hao này. Nhưng bây giờ tựa hồ thấy được một đầu càng tiện nghi đường. Huyết hồn sa chỉ có bình thường hồn sa một phần năm giá cả, đây là tại đại thương hội bên trong giá bán. Tại nơi khác giá cả có thể sẽ thấp hơn. Số lượng nhiều có lẽ còn có thể mặc cả. Mặc dù vẫn như cũng rất đắt. Nhưng đối với Quý Vân tới nói, trong tay mình hồn sa, vàng bạch liền nhiều hơn gấp 5 lần năng lượng, làm sao đều đáng để mong chờ. Quý Vân suy nghĩ lập tức liền hoạt lạc. Nhưng cùng lúc, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Dễ dàng như vậy Hồn xa. Mặc dù tác dụng phụ lớn chút, nhưng vì cái gì trên diễn đàn hoàn toàn không thấy được có người bán đâu, mà lại cho tới bây giờ không nghe nói địa phương nào có sản xuất. Làm sao tới? Nếu như không phải tại Hối Kim Thương Hội, Quý Vân đều muốn hoài nghi cái đồ chơi này căn bản là hàng giả. Hắn rất muốn biết huyết hồn sa là thế nào tới, nhưng cũng biết vị thị quý củ, không dám luận hỏi. Quý Vân đổi một chút khi giải ra đỏ khẩu phần lương thực, quay người liền rời đi Hối Kim cửa hàng. Đi ra Hối Kim cửa hàng, không đợi bao lâu, Hoa Linh cũng từ sắt vách Trung Hoa lâu đi ra. Hoa Linh nhìn xem Quý Vân, hô: "Đi thôi." Quý Vân nghe ngữ khí của nàng có chút nghiêm trọng, hỏi tìm tới đầu mối. Hoa Linh nói, ừm, sự tình so dự đoán tiền phái một chút. chương 79, chương 79, nên mua đồ vật để mua, sự tình cũng làm và đáng. Hai người liền hướng phía hất thất bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Quý Vân nghĩ đến trước đó vấn đề, hỏi Hoa Linh tỉ, người biết huyết hồn sa là thế nào tới sao? Hoa Linh quả nhiên biết, bất quá thái độ cũng rất nghiêm túc. Cái kia huyết hồn sa hiện tại là khu vực màu xám sản phẩm, lai lịch không rõ. Bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị phía quan phương phong cấm. Quý Vân nghe Tinh Ngạn nói, vì cái gì? Hoa Linh trầm ngâm một cái trước mắt, nói, theo tin tức đáng tin, cái này huyết hồn sa là người vì chế tạo. Quý Vân nghi ngờ hơn, đặt câu hỏi, hồn sa còn có thể người vì tự tạo? Hồn sa là linh hồn cùng âm linh lực năng lượng kết tinh, chỉ có quỷ có thể sản xuất. Thứ này nếu là đều có thể người vì chế tạo, đây không phải là siêu phàm giới đều được bia thiên. cũng không có chờ hắn chờ mong cái gì. Hoa Linh liền nói ra một cái huyết tinh mà sự thật tận gốc. Tổ chuyên gia bên kia đã tại phân tích một gốc, cơ bản có thể xác định, muốn người vì chế tạo hồn sa chỉ có thể dựa vào cha tấn sinh hồn, người vì chế tạo lệ quỷ, đến đại lượng hình thành hồn sa. cho nên, cũng là vì cái gì cái này hồn sa có to lớn tác dụng vụ. đó chính là bởi vì người sống oán khí còn xuất lại nguyên nhân. cha tấn sinh hồn, quý vân nghe trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến sống gấu lấy gan hình ảnh, trong nháy mắt liền minh bạch cái này hồn sa làm sao tới. sinh hồn chính là người sống linh hồn. quỷ tại dương gian vốn cũng không nhiều, muốn đại lượng bắt căn bản không có khả năng. mang người, lại lây đường đều là, giết người lấy hồn, cha tấn thành lệ quỷ, mới có tỷ lệ cao sản xuất đại lượng hồn sa. Quả nhiên, quỷ thủy chung là quỷ. Những người có đôi khi thật không phải là người. Chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, một ít tâm thuật bất chính ra hỏa, luôn có thể nghĩ đến một chút tà môn ma đạo kiếm tiền. Hai người cứ như vậy một đường đi, chẳng mấy chốc sẽ đi ra chợ đen. Đột nhiên, Hoa Linh ngừng lại, nói một câu: Quý đệ đệ, ngươi hẳn là đoán được ta đang làm cái gì? Một hồi có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Ý của ta là, nếu không ngươi liền lưu tại chợ đen chờ hừng đông đằng sau lại rời đi. Quý Vân lập tức liền nghe hiểu, Hoa Linh đây là dự định một mình đi đối mặt nàng buông xuống muội nhử dẫn tới người nếu như là bình thường chấp hành nhiệm vụ, Quý Vân cũng sẽ có tự mình hiểu lấy, sẽ không đi cản trở. Có thể nghe giọng điệu này, Hoa Linh tựa hồ cũng không ngại để cho mình đi theo. Quý Vân trực tiếp hỏi, gặp nguy hiểm. Hoa Linh ngữ khí rất tùy ý, cũng là bởi vì gặp nguy hiểm, cho nên mới hỏi ngươi a. Quý Vân nghe được trong giọng điệu này thông dong, hiển nhiên là nàng là có giải quyết phong hiểm nắm chắc, liền do hỏi, vậy ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? vốn cho rằng nàng sẽ rất thận trọng cân nhắc, không muốn Hoa Linh một ngụp liền đồng ý, có thể a? Nói, nàng tựa hồ vẫn rất thưởng thức Quý Vân biết rõ nguy hiểm còn dám đi giúp khí cười nhẹ nhàng lại nói: "A nha quý đệ đệ trưởng thành, cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ." Lần này vốn chính là dẫn hắn tới gặp Từ Trại. Bây giờ linh dị khôi phục, cũng không phải tránh né mới có thể sống sót. Cho dù là người nhà của mình, khi hắn trở thành siêu phạm giả một khắc kia trở đi, kỳ thật liền nhất định cùng cái này linh dị thời đại thoát không ra liên quan, cũng không thể một mực tại chính mình che chở cho. Quý Vân cũng không nói cái gì, nói: "Đó còn là cùng đi đi." Hoa Linh tỷ thực lực khẳng định rất mạnh, có ứng phó nguy hiểm nắm chắc, mà Quý Vân hiện tại cũng không tính là tinh khiết được kê. không có lý do không đi gặp biết một chút hai người đi ra lạng mỹ lâu tại trạm gác chỗ trả lại đèn lồng cùng áo mưa bọn hắn lại đi chỗ xa cưới lên tiểu hoàng sa nhàn nhã vị hành ở trong màn đêm bọn hắn không đi trước đó tới đường mà là hoa linh chỉ mặt khác một đầu tương đối vắng vẻ đường ghế xe về sau hoa linh thân mật ôm quý vân eo cũng không chút nào khách khí sở lên cái kia phình lên túi a ngươi mua thật nhiều đồ vật ta tiền đủ sao không đủ ta chỗ này còn có một số nàng biết siêu phàm giả tốn hao to lớn trước tiên liền quan tâm cái này cái này quý vân về một câu tạm thời đủ nhị bá nhị bá, mẫu không ở nhà cha mình lại không quản sự nhi chiếu cố đệ đệ đương nhiên là được bản thân đệ tâm thêm hoa linh hào khí tràn đầy vỗ vô bộ ngực của mình nói ra ừ tỷ tỷ tiền lương bây giờ rất cao ngươi thiếu tiền liền cho ta nói nha quý vân cũng lên tiếng nghe cái kia nhẹ nhàng mà nói cũng đã có thể nghĩ đến chỗ ngồi phía sau hoa linh tỷ bộ kia phú bà sắc mặt không nhịn được cười một tiếng tựa như là trước kia cho hồn sa một dạng chiếu cố tổng là cẩn thận tiểu hoàng sa trợ tỷ đệ hai nhàn nhã tại trên đường vũ chạy biết có thể sẽ gặp được nguy hiểm quý vân ánh mắt một mực chú ý một phía mùa này giang hoa sáng sớm nhiều xương ngủ hiện tại đã 5 giờ sáng trên đường đã nổi lên nhàn nhạt, nhạt một tầng sương mỏng. tại truyền thống dân tộc bên trong giờ bao chính là âm dương giao thế canh giờ. rất nhiều ở bên ngoài dù đã ngâm vật, điểm thời gian này cũng nên trở về. tiểu hoàng sa vừa mới đi qua một cái góc đường đột nhiên bốn phía sương mù liền đồng nập đứng lên. quý vân rõ ràng cảm thấy một luồng hơi lạnh đó là âm vật đặc thù khí tức trong lòng thầm đủ một câu quả nhiên tới rồi sao? bởi vì sớm có mong muốn cũng không nhiều ngoài ý muốn. ngược lại đối với hoa linh tới nói đây là càng là dấu hiệu tốt người hiểm nghi thật đến cắn câu. hoa linh hiển nhiên đã phát hiện nàng mang theo kính dâm nhìn chung quanh chỉ từ tốn nói một câu, đừng lo lắng. tiếp tục mở, quý vân kỳ thật cũng không phải là sợ sệt, nha. hắn trải qua hai lần cư cảnh, cảm thụ qua các loại cường đại quỷ vật khủng bố linh áp, rõ ràng chính mình cũng là nhược kê, có thể trải qua cảnh tượng hoành tráng đằng sau. để hắn đối với loại này đê dại quỷ vật, giống như bản năng liền có chút trướng mắt, giống như là trải qua phong tuyết, như thế nào để ý những cái kia một chút rõ xương. tiểu hoàng xa lại cưới một đoạn, quý vân đã có thể rõ ràng cảm giác được đường phố đối diện sát thực tới một chút bỉ vật. nhưng này linh áp rất yếu ớt, thậm chí ngay cả trước đó cấp dê quỷ y tá đều yếu một mảng lớn nhưng mà quỷ vật không mạnh, hình ảnh cũng rất làm người ta sợ hãi. Tiểu Hoàng Sa xâm nhập trong xương mù dày đặc trên đường phố, đột nhiên nhớ tới đức quan kèn đưa tang minh âm. lại xem xét vụ ảnh trong mông lung, lung, một đám đốt giấy để tang bóng người, chính kiến cờ, dơ lên quan tài, đè ép đường, cái trùng trùng điệp điểm mà tới. bọn này đưa tang người phá hỏng lập tức đường, quý vân không thể không đè xuống vênh lại. Hoa Linh cũng từ trên xe nhảy xuống tới, tập trung nhìn bảo, ngựa này trên đường ở đâu là chút người, mà là một đám vẽ lấy má đỏ thần thái quỷ dị người giấy, người giấy nhấc quan tài, kẹn vang, âm phong cốc tang. Người sống đứt ruột, kẻ đến công tiện A chương 80, Hắc Cương, ra người dù, nhập Liễm Sư trường 80, Hắc Cương, ra người dù, nhập Liễm Sư Hoa Linh mặc dù biết Quý Vân là siêu phẩm giả, nhưng cũng không rõ ràng hắn đến cùng có cái gì siêu phẩm năng lực. Cho dù không có cảm thấy trước mắt xung đột có quá lớn nguy hiểm, nhưng nàng cũng tiện tay liền từ áo chém chiến thuật bên trên lấy ra một chi có thiết bị kích phát ngân văn bình pha lê, đưa cho Quý Vân, đồng thời nói ra, nếu có nguy hiểm, ngươi liền bóp nát cái này thánh thủy đạn. Trong thời gian ngắn quỷ vật không dám cẩn thân. Quý Vân cũng không có kinh hượng, nhận lấy nhìn một chút cái này làm công trong lòng của hắn cũng cảm khái phía quan phương nhân viên khoa học kỹ thuật khu ma trang bị sát thực lợi hại dạng đơn giản giản dị kích phát trang bị người bình thường đều có thể dùng địa bộ phù pháp thuật cái gì nhanh còn nhiều hoa linh thì là từ dưới nách trong bao da móc ra một thanh súng ngắn màu bạc nàng đứng ở phía trước quan sát tỉ mỉ lấy đưa tang đội ngũ. bên trong hơi tử mặt kính nhìn sang những người giấy kia ở trong mắt nàng không chỉ có riêng là hình người tượng bọn chúng trên thân còn có một ngày bao quanh giống như là máy ảnh nhiệt một dạng chùm sáng màu xanh lá thậm chí là có linh áp chuẩn xác trị số tiêu chí 15 16 8 11 7 không có một cái nào linh áp vượt qua 50, còn lớn hơn đều là 20 trở xuống. Nói cách khác, đây đều là cấp D âm vật bên trong đều hạng chốt tồn tại. Còn có rất nhiều cấp E không chỉ là hoa linh trước mắt. Ngay cả quý vân thái điều này đều không để vào mắt. Lúc trước hắn trong khư cảnh nhìn qua trương tiểu nam chiến đấu người giấy, làm công đẹp đẽ, linh áp bức người. Mà trước mắt những này chính là giống như là thấp kém đến làm cho người cảm thấy người bình thường một quyền liền có thể đập nát. Không cần nghĩ, cái này hơn 100 hào người giấy, tinh khiết là đến hấp dẫn hỏa lực, tiêu hao đạn. Hoa linh đương nhiên cũng nhìn ra cho nên nàng một mực không có nổ súng. mắt thấy đưa tang đội ngũ càng ngày càng gần, Hoa Linh biết tránh không khỏi, tiện tay liền từ áo chén chiến thuật bên trên lấy xuống một viên khu ma chấn bạo đạn rút ra móc kéo, trực tiếp liền bước xuống người giấy trong đội. vang một tiếng, không tính rung động dữ dội vang vọng khu phố, không có mảnh mỡ, chấn bạo đạn bên trong bạo tạc đi ra chính là bí ngân phấn. một cỗ mắt trần có thể thấy màu bạc sóng xung kích quyết tán ra đến, lập tức xông đám kia người giấy người ngã ngửa đổ. diện tích lớn bí ngân phấn phiêu tán ở trong không khí, đối với nhân loại không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với những cái kia vốn là vừa mới phụ linh thành công người giấy tới nói chính là vết thương chí mạng. đánh nổ lập tức liền đem bốn 50 cái người giấy linh cho làm mỡ nát, Dâm dâm đổ một mảng lớn. người giấy rơi lên quan tải cũng đông một tiếng rơi tại lập tức trên đường. cách đó không xa quý vân nhìn xem một màn này, trong lòng cũng âm thầm sợ hai thán phục khoa học kỹ thuật khu ma hiệu suất cao. bình thường truyền thống siêu phàm giả muốn đối phó bọn này người giấy còn phải tốn nhiều sức lực. dù làm một đau một cái đều được chặt đường ngay. nếu là hoa linh tỷ trang bị mang đủ, lại có đồng đội, dạng này người giấy vô luận đến bao nhiêu, đều là đưa đồ ăn. Đối phương đại khái cũng là nhìn xem nàng một người đến, lúc này mới dám đến chặn giết. Cơ hội là tiếng nổ mạnh vừa dứt, còn lại người giấy bên trong, 10 cái hoàn hảo người giấy liền bay tán loạn đi ra. Hoa Linh ánh mắt lấm liệt, rút thương quả quyết liền bóp lấy cò súng. Góc độ bắn rất sáo trá, thường thường một viên đường đạn liền có thể xuyên qua 2 3 cái người giấy. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Liên tục mở bệ thương, người giấy liền ngã một mạng lớn. Nhưng lăn lộn nổ trong đó hai đầu người giấy lại đỉnh lấy thân thể bị viên đạn đánh một cái độc lớn, vẫn như cũ vọt tới trước người. Hoa Linh không có chút nào dị sắc ở trong mắt nàng, cái kia sáng loáng linh áp trị số, để nàng đã sớm lưu ý đến đây là hai cái cấp dê tinh nhuệ người giấy. bất quá chịu một thương, linh áp cấp tốc hạ xuống 35 nhưng dù cho như thế, bọn chúng trong tay đao giấy có pháp lực gia trì, vẫn như cũ sắc bén không gì sánh được. hoa linh linh hoạt nè tránh né tránh ngơi đao, bên đường to cỡ miệng chén hàng cây bên đường lại không có thể miễn trừ, bị một đao chém thành hai đoạn. lại bổ hai phát, tinh chuẩn chúng mục tiêu người giấy tụ linh chỗ gặp được. đảo mắt bọn này người giấy cơ hồ liền đoàn diện tại trước mắt, hoa linh thừa cơ đổi một cái hộp đạn trong tay Khu Ma Thương là đường kính là 9 ly đệ dẹt eã lệ cải tạo hộp đạn cho đạn số lượng là 9 phát vừa vặn đánh hụt bắn ra hộp Quý Vân tại cách đó không xa nhìn xem nàng nước chảy mây trôi liền giải quyết hết cái này một mảng lớn người giấy thần thái sáng láng hắn còn là lần đầu tiên gặp Hoa Linh tỷ chiến đấu thật sự là lại táp lại mạnh Hoa Linh mặc dù là một người chiến đấu cũng không phải người cô đơn nàng trên mặt nổi thân phận cũng là nửa cái phía quan phương người tựa như là đánh lén cảnh sát một khi Têu gọi tiếp viện bình thường vài phút bên trong phải có mấy xe người đến hiện trường chính là cái này một trận băng đạn đánh hụt Giấu ở trong xương mù cái kia điều khiển người giấy người cũng ngồi không yên. Dạng này rông giải không có nửa điểm ý nghĩa. Quý Vân hiện tại cảm giác rất nhạy cảm. Không thấy được người, lại nghe được trong bộ đàm đối thoại. Cắt lao đầu, ta liền nói ngươi những này giấy rách người không dùng a. Đối phó người bình thường vẫn được, những ngày phía quan phương đặc công trong tay khu ma khoa học kỹ thuật lợi hại đâu. Đừng nói những thứ kia, mau ra tay. Chúng ta chỉ có 7 phút thời gian. Nàng chỉ có một người, đạn có hạn, đừng không nợ những thứ đó, có thủ đoạn cùng tiến lên. Tốt, giống như là có ba người. Cơ hồ là vừa rất lời. Quý Vân liền nhìn cách đó không xa góc đường ngừng lại chiếc xe tải kia, bốn xe ầm vang mở ra. Bên trong tình hình xuất hiện mười mấy bộ lão đảo làn da biến thành màu đen thi thể. Hắc Cương. Quý Vân nhìn xem khẽ hít một cái, bọn này cương thi linh áp liền so người giấy mạnh quá nhiều. Làn da biến thành màu đen, mọc da lông đen, đây chính là Hắc Cương. Đây là thi thể hấp thu một đoạn thời gian rất dài âm khí đằng sau biến thành cương thi. Tốc độ kia lực lượng so bình thường người trưởng thành mạnh rất nhiều, mặc dù sợ ánh sáng, nhưng súng đạn lưỡi dao đã rất khó tạo thành vết thương chí mạng. Cương thi đẳng cấp, Bạch cương e, Hắc cương dê, Phiêu cương c, kim cương. A phi cương, ép bạn. Cửa xe vừa mở ra, trong không khí liền tràn ngập một cỗ nồng đậm thi khí. Mười mấy đầu cương thi khí diễm rào rạt liền hướng phía hoa linh bạo tới. Đùng, đùng. Tiếng súng vang lên. Quý Vân nhìn xem lại những mày Những cương thi này, vậy mà toàn kết tấm. Không chỉ có là lực có thép tấm hộ tâm kính, bọn chúng trên đầu đều bảo bọc hàn khe hở thô ráp thép tấm mũ giáp. Hiển nhiên đã sớm để phòng sùi ống. Đinh, đốt. Đại đại cương thi yếu hại bên trên đánh ra hỏa tinh. Phá ma đạn quả thật có thể đối với âm vật tạo thành tổn thương to lớn nhưng cương thi liền điểm ấy đặc biệt nếu như đánh không đến đầu cùng trái tim loại này yếu hại thường thường muốn tốt mấy phát mới có thể để cho một đầu hắc cương mất đi năng lực hành động hoa linh thăm dò hai phát đánh trái tim cũng trước tiên phát hiện vấn đề bất quá trên mặt của nàng không nhìn thấy bất luận cái gì bối rối, nhắm chuẩn góc độ cũng xuống dốc tại trên đầu mà là mũ sắc dưới mối hàn khe hở lần nữa bóc cổ phá ma tử gãy tại trong không khí kích xạ ra một đầu xuyên qua không khí đường đạn tinh chuẩn trúng đích cương thi cái cổ bảnh phá ma đạn tại cương thi trên cổ nổ tung một đoàn đen hư thôi tịp cơ hồ một thương liền đánh gãy một đầu cương thi cổ đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Trong thời gian ngắn, liên tiếp mở sáu thương. Năm đầu hắc cương đều là cổ bị đánh gãy, tại chỗ ngã xuống đất. Cái này khiến nơi xa quan chiến quý vân nhìn xem trợn mắt hốt hồn. Đạn vải xuyên qua cái cổ hộ giáp khe hợp kia, đúng chi hay là di động với tốc độ cao mục tiêu. Thương pháp này coi là thật khoa trương. Bất quá không chờ hắn nhiều kinh ngạc. Mấy chục mét khoảng cách, còn lại hắc cương không có mấy giây liền bọt tới trước mắt. Hoa linh chỉ có một người một thương chờ nàng đổi băng đạn thời điểm, vài đầu hắc cương thi liền bọt tới mười mấy mét bên ngoài. Thanh. Lại là ba thương, khoảng cách gần nhắm chuẩn, ba thương liên tục đánh nổ cương thi cái cổ. Lại một thương đánh vào một đầu bị ngăn trở yếu hại cương thi trên đầu gối, bổ sung đầu một thương, giải quyết con thứ 9. Đã mất 12 đầu nắc cương, cũng chỉ còn lại có ba đầu. Nguyên bản chiến cuộc một mảnh tốt đẹp, nhưng mà cái kia bị đánh bạo cổ cương thi trong thân thể phun tung tóe ra máu đen, trên mặt đất còn tư tư ăn mòn rung động. Trong không khí cũng phiêu tán ra một cỗ nồng đậm mùi nước tốt nói. Vừa rồi quá xa không có người được, bây giờ lại rõ ràng. Quý Vân gửi được một luồng khí tức nguy hiểm, hét lớn nhắc nhở một tiếng, Hoa Linh tỷ coi chừng cương thi kia có động nước ngoài cương thi chính là huyết đục cương thi thủ đoạn công kích cũng đơn giản xuống ống đều tùy tiện có thể đập nát nhưng trong nước không giống mới các lao tổ tông đã nghiên cứu cương thi mấy ngàn năm trong nước dùng để chiến đấu cương thi cơ bản đều là luyện thi ngâm độc, che giáp luyện cốt chế ra chỉ cần có thể tăng cường luyện thi sức chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên trong nước cương thi cũng rất khó dùng linh áp trị số để phán đoán nó thật sự là thực chiến đấu lực nhưng mà lúc này cái kia ba đầu cương thi đã dán mặt xuất hiện ở hoa linh trước mặt khoảng cách này, thật muốn nổ súng bắn chết, sợ cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Quý Vân vừa còn lo lắng Hoa Linh tình cảnh, có thể một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình quá lo lắng. Nghe một tiếng văng trầm, đông một tiếng, giống như là đã đống cắt thanh âm. Đáp mắt, liền nhìn xem một đầu hắc cương cực tốc bay ra ngoài. đúng, chính là bay ra ngoài. Hoa Linh một cái lắc mình ngồi phân tích, một cước liền đem bên người gần nhất đầu kia hắc tướng nó đạp bay mười mấy mét. Quý Vân không nhìn ra rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng đã trợn mắt hốc mồm, một cước liền đạp bay. Cương thi đồng dạng so thi thể muốn nặng rất nhiều, còn có che giáp, một hai trăm cân cương thi, nói đã bay liền đạp bay. Không nói kỹ xảo, chân này bộ lực số lượng nên sao mà khủng bố. Đại khái vừa rồi không thấy rõ ràng, ngay sau đó lại một đầu hắc cương vọt tới trước mặt, Hoa Linh lần nữa trở lại đá một cái, lọn tóc nâng lên trong ngáy mắt, cái kia mặc quần jean thon dài cặp đùi đẹp ở trong không khí vẽ ra một đầu quý tích hình cung. Chương 80, chương 80, bởi vì có sương mù, lần này Quý Vân Tinh tưởng thấy được, nàng mui bàn chân không khí cấp tốc gấp xúc bạn bẹo thành gợn sóng mặt hình cùng, giống như là đem không khí đều dẫm thành mặt hồ gợn sóng. Một cất đá vào cương thi trên các tấm. ngay sau đó chính là đình thai nước góc trầm đủ. bảnh. Thanh âm kia lại giống như là xương cốt huyết đụ bị trọng truy đánh nát, răng giáp vỡ vụn giòn vang. hắc cương bay ngược mà ra, cuối cùng oanh điểm một tiếng đập vào mười mấy mét ngoại ngay bên cạnh phòng cháy cài chốt cửa, xì xì phun nước. hoa linh đứng vững thân thể, thần sắc lạnh lùng ngẩng lên thương lại liên tục mở bản thương, kết thúc cuối cùng một đầu hắc cương. nhìn xem mười hai cỗ hắc cương thi thể liền bày tại trước mắt, thấy cách đó không xa quý vân đã chấn kinh phải nói không ra tới. Hắn đột nhiên đối với Hoa Linh trước đó nói cái kia thuốc biến đổi gen có khái niệm thân thể này cường độ, đơn giản vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Cái này mỗi một đầu cương thi đều là cấp D quỷ bận. So với lúc trước Quý Vân bọn hắn trong khư cảnh gặp được quỷ y thì tá chỉ mạnh không yếu, còn có đầu. Hoa Linh một người liền giết 12 đầu. Liên vừa rồi biểu hiện ra cái kia khủng bố năng lực cận chiến, Quý Vân hoài nghi cho dù là không cần xuống ống, Hoa Linh vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn này hắc cương. Quá mạnh. Nhưng mà Quý Vân chỉ may mắn một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện vấn đề. Người giật dây còn không có hiện thân. Những cương thi này vẫn như cũ chỉ là địch nhân phá hôi. Hoa Linh dù sao chỉ có một người, mang theo đạn dược có hạn. Quý Vân trước đó tận mắt thấy Hoa Linh mặc trang bị, dạng đơn giản dưới nách trong bao súng chỉ có 2 cái dự bị băng đạn, tăng thêm trong súng một cái, ba cái băng đạn. Đạn cho cửu phát, hết thảy 27 phát đạn. Vừa rồi đánh người giấy dùng tiểu phát, 12 đầu cương thi dùng 16 phát, bây giờ còn có 2 phát. Hiển nhiên, không chỉ là Quý Vân đang tính toán, địch nhân tựa hồ đối với Quý Ý làm việc bên ngoài đặc công trang bị rất rõ ràng, cái kia vụ ảnh bên trong có người quá lớn, nàng chỉ có hai phát đạn, nhanh lên. Mặc dù nghe thanh âm giống như là bốn phương tám hướng chuyển đến, xong lần này mở miệng, Hoa Linh lại một lần liền dựa vào trang bị khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Không đợi địch nhân lập thủ, nàng đưa tay từ móc treo bên trên giật xuống một viên phá ma lưu đạn, ném về phía trên đường phố cố quan tài kia. Đông. Quan tài nổ bể ra đến, bên trong một người bạo khiêu mà ra. Quý Vân cũng thấy rõ, vừa rồi ra hỏa này vừa rồi hẳn là lợi dụng quan tài tranh né linh áp dò xét. Một mực cất giấu, liền chuẩn bị Hoa Linh đạn dược tiêu hao sạch tốt đánh lén. Bóng người kia vừa xuống tới, một thân lông đen cấp tốc tăng cao đôi cánh tay vậy mà giống như là giống như con khỉ rũ ở mắt cá chân phụ cận. Quý vân xem xét cái này là thủ, một chút liền nhận ra, sơ tiêu. gia hỏa này đi là dị thú tinh quái hệ siêu phàm tuyến đường, dung hợp có thể biến thân sơn tiêu tà vật, để hắn mới biến thành con khỉ này dám bẻ. đừng nhìn giống như là con khỉ, sơ tiêu tại dân tộc trong truyền thuyết thế nhưng là có thể ngự hổ khủng bố tinh quái. đây là một loại mạnh vô cùng sơ tinh, lục thân có thể bắc hổ, còn hiểu tà thuật. tại siêu phàm giới, tà vật này thưa thớt, lại mạnh. Quý Vân nhìn thấy ra hỏa này biến thân trạng thái, lập tức liền đoán được hắn hẳn là cho Hoa Linh tạo thành thương thế người kia. Hoa Linh không chút do dự đùng đùng liên tục mở hai phát, đem cuối cùng hai viên đạn đánh ra ngoài. Nhưng cũng tiếc chính là, cái kia tinh diệu thương pháp, hai phát đều thất bại. Ra hỏa này nhẹ nhàng giống như là một cái khí cầu, hoàn toàn không có trọng lượng đồng dạng, liên tục lẹ tránh. Nhẹ nhàng nhảy lên 10 mấy mét, đảo mắt liền rơi vào một bên đèn đường trên đỉnh. Nhìn kỹ, rõ ràng bốn phía sương mù lưu động rất chậm chạp, nhưng này một thân lông dài, vậy mà tại em hai phiêu dật trên không trung. Quý Vân lập tức liền xem hiểu, đây là phong nguyên tố. Gia hỏa này dung hợp kiện thứ hai tả vật, chính là khống chế cái này phong nguyên tố năng lực. Khó trách thân thể nhẹ như vậy doanh. Hoa Linh đạn đánh hụt, khẩu súng cắm trở về vỏ thương. Nàng ngẩng đầu nhìn trên đèn đường người, trầm giọng cảnh cáo nói, "Sơn Tiêu Đoàn lao Ngũ, Quỷ Mã Cát Minh, các, các ngươi dám tập sát phía quan phương nhân viên, không sợ bị truy nã sao?" Nghe thì đối phương trực tiếp gọi ra tên của mình, cái kia Sơn Tiêu trong mắt càng là sát tâm càng lên, cười lạnh nói, "Hắc, phía quan phương người, cũng không phải chưa từng biết. Còn có, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi kéo dài mấy thời gian biết?" Bất quá mấy giờ trước vừa giao thủ qua, hắn nhìn xem Hoa Linh trong lòng cũng dị rẻ. Gia hỏa này không dám động thủ, mà là nghiêng đầu hô đồng bọn, cắt lao đầu, nữ nhân này hết đặng, đừng cất, giấu. Vừa dứt lời, cách đó không xa xe tại về sau, một cái cầm dù đen lão giả còn xuống chậm rãi đi ra. Quý Vân con mắt nhìn đi qua. Cách thật xa, hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại linh áp. Rõ ràng lão đầu kia lẻ loi một mình từ trong bóng tối đi tới, lại phản phất đi theo phía sau một đám ác quỷ. Linh số lượng rất nhiều, rất hỗn tạp. Nhìn kỹ Lao đầu sau lưng, chậm rãi xuất hiện một đám trong tay bưng lấy bùa vàng phong ấn bình người giấy. Người giấy vẫn như cũ rất thô siêu. Bất quá đây không phải trọng điểm. Đợi đến lao đầu từ vụ ảnh bên trong đi tới, Quý Vân nhìn thấy trong tay hắn thanh kia da đen kim văn dù thời điểm, con người có chút co rụt lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn, Nhập Liễm Sư. Nhập Liễm Sư, giỏi khâu thi chế hồn, thương mỹ nữ. Cái này quỷ cốt nhân bị tán là ra người chế thành ta vật, xem như Nhập Liễm Sư nghề nghiệp mang tính tiêu chí pháp khí. Trước đó tại trên diễn đàn thấy có người bàn qua, tác dụng chính là khống chế quỷ hồn, bảo hộ tự thân không bị ác quỷ bao Quý vương trước đó nhìn thấy nhiều như vậy người giấy, còn tưởng rằng gia hỏa này là cái thợ gấp giấy. Hiện tại xem ra, không phải. Gia hỏa này là chí ít dung hợp hai kiện tà vật, bản mệnh tà vật hẳn là nhập liễm sư tương quan, một kiện khác cùng cản thi nhân có quan hệ, lại hoặc là ba kiện tà vật. Còn có một loại là khống chế người giấy năng lực, gặp được cái gì tà vật dùng cái gì, năng lực không tạp, Điểm ấy cũng là rất phù hợp dân gian siêu phạm giải điểm. Hoa linh liền đứng ở nơi đó, không có gấp độc thủ, nhìn xem giống như là đang chỉ hoan thời gian. Quỷ Mã Cát Minh cùng Sơn Tiêu Đoàn lão ngũ tựa hồ biết nàng đang đợi tang viện, can bản không cho cơ hội. Nhưng hai người cũng không dám trực tiếp liều mạng. Cắt Lao đầu dù đen bùn lên, cái kia mười cái ôm đũa vàng bình người giấy nhanh chóng hướng phía Hoa Linh bỏ tới. Hoa Linh nhìn xem người giấy làm lại, trở tay rút ra danh máu bên trên minh khắc phủ văn khu ma chủy thủ. Hết đạn, chỉ có thể cận thân vật lộn. Bá một đao, nhẹ nhõm liền cắt đứt một cái người giấy đầu. Nhưng chuyện quỷ dị liền phát sinh. Soạt người giấy kia ôm bự vàng phong bình cũng ném xuống đất. Khói bụi trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, một cái toàn thân bước lên hồng quang nhàn nhạt ra phiêu liền hướng phía hoa linh hung thần ác sát vọt tới. Quý vân nhìn xem cũng nghi hoặc không hiểu cái này cái gì dai bị quỷ. trước mắt cái này cùng a phiêu linh áp phi thường thấp, thỏa thỏa cấp e u hồn. nhưng mà cổ cái là trên người nó lại bút lên lệ quỷ mới có hờ vang. hơn nữa nhìn vị khuôn mặt, hay là tiểu hài nhi. Quý vân nhìn không hiểu loại này tiểu quỷ có làm được cái gì. hoa linh trên người trang bị có khu ma phù văn, con ác quỷ kia cũng hoàn toàn không thể tới gần, vẫn quấn quanh quanh thân. không đợi nghĩ lại, những cái kia ôm bình người giấy lại chen chút tới. Quý vân lúc này mới có chút là xem hiểu những người giấy kia ôm bình người giả bị đụng ý gì, quẩn phá cho cốt của nó bình, quỷ đã nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng chiến thuật này hoàn toàn vô giải. Không biết, nó liền cầm lấy đao giấy loảng xoảng chém lung tung, sơ qua đụng một cái, lại quẩn bình, thả ra tiểu quỷ. Chỉ chớp mắt, mười cái bình liền ném xuống đất. Một đám á phiêu liền bay chung quanh tới. Mặc dù trong thời gian ngắn vô hại, nhưng cũng thiền phức vô cùng. Hoa linh cũng biết cùng những tiểu quỷ này dây dưa không có ý nghĩa, nàng đung nhiên liền liền xông ra ngoài, bang một tiếng, một cước liền đá gãy cột nền đường. Quý vân nhắm mắt trên đèn đường cái kia sơn tiêu đoàn lão ngũ thân hình bất ổn một rơi xuống nhưng hắn không tiếp tục trốn tránh mà là ánh mắt hung ác lựa chọn chính diện cứ rắn. bọn hắn muốn là đến chặn giết cái này tuy ít đội trưởng có được hay không đều chỉ có mấy phút nhất định phải tốc chiến tốc thắng đoàn lão ngũ nhìn xem hoa linh xông chính mình đến cười lạnh một tiếng toàn thân phong nguyên tố cổ động cái kia chạm đến mắt cá chân cánh tay dài nắm đấm quát tay liền quanh quẩn lên một đoàn khí lãng nay một tiếng buông khí nắm đấm hướng về phía mặt đất hoa linh liền đánh tới bảnh một quyền này vậy mà đánh ra một quyền khí cấp ba chương 81 Uy Vân một chồng lôi hỏa phủ trường 81, quý một, Vân một chồng lôi hỏa phù nơi xa. quý Vân nhìn thấy cái này quen thuộc một quyền, lập tức liền nhận ra được, gia hỏa này cũng biết không thần kích. Cục dị điều phía quan phương Hắc Long bát thủ bên trong mạnh nhất khí công quyền, không thần kích, hồ bí, điểm tinh, bát thiền, thính, kim cương, thần giác, bá quốc, cái này tám thức đều là tuyệt kỹ nhất liệu chiêu thức. Nghe nói Phạm là có thể tinh thông một thức, lập tức liền có thể bước vào cào thủ hàng ngũ. Tựa như là lấy được thanh Bắc cử đi thư thông báo cho dù là dân gian siêu phẩm giả, cục dị đều cũng sẽ đặc biệt mộ cái này trong diễn đàn bắt quái, là vô số dân gian siêu phàm giả tha thiết ước mơ khan hiếm siêu phàm tài nguyên. trước đó bên trong khung cảnh nhìn Ngô Phong sử dụng đi ra, Quý Vân liền nóng mắt không thôi. nhưng dù sao đối phương là cục dị điều phía quan phương nhân viên, biết cái này chiêu thức cũng bình thường. mà bây giờ nhìn thấy một cái dân gian siêu phàm giả cũng đã biết, Quý Vân biểu lộ liền phức tặng, gia hỏa này chỗ nào làm? trước đó hắn tại chợ đen liền tận lực quan sát qua, hối kim thương hội loại kia đại thương hội đều không có bán. trên diễn đàn ngược lại là có người giá cao cầu mua, nhưng không thấy được có người bán. Dù sao cũng là phía quan phương đồ vật, có thể lấy được con đường không nhiều. Nhưng trước mắt này gia hỏa lại là chỗ nào có được? Không thần kích là khí công, gia hỏa này lại nắm giữ phong hệ nguyên tố loại công pháp, sơ tiêu biến thân lại am hiểu quân pháp, mấy loại năng lực quả thực là tuyệt phối. Quý vân thấy đều cảm khái, gia hỏa này siêu phàm tài nguyên thật sự là tốt có chút không hợp thói thường. Phổ thông dân gian siêu phàm giả nhưng không có tốt như vậy tài nguyên. Nhìn xem giống như là một ít thế lực lớn nuôi dưỡng găng tay đen bằng không thì cũng không dám tới chặn giết hoa linh loại này tổ chức ít cao cấp đặc công. Quý vân đầu óc suy nghĩ xoay nhanh. Xa, xa chiến đấu đã trong nháy mắt kịch liệt, không thần kích có cách không đả thương người ký hiệu. Hoa Linh cũng không dám liều mạng, nàng linh hoạt tránh đi một bên kia, đồng thời bắt chuẩn đối phương hạ lạc cơ hội, một chân quét ngang tới, đông giống như là đã đến bóng ra, cái kia lông dài sơn tiêu một chút liền bắn đi ra. Hoa Linh theo đuổi không bỏ, Song phương cứ như vậy ác chiến, định nhân am hiểu ngự phong, lại am hiểu khí công, phi thường có chơi, mà Hoa Linh cũng mạnh phi thường, nàng cường độ đục thân khoa trương giống như là trong phi ảnh siêu cấp chiến sĩ, kỹ xảo cận chiến nhìn ra được hoàn toàn là quốc tế quân cảnh bộ kia một chiêu mất mạng giết người chưa Pháp Nhưng quyền cước ở giữa lại có thể nhìn thấy chuyển võ, xin tèm cổ thái quyền, ngựa gia thuận, cạm và kéo a thích ý, bóng dáng. Nàng tựa hồ đối với các loại quốc gia võ kỹ lưu phái đều có rất đào tạo sâu nghệ. song phương bóng người giao hòa, đạo mắt chiến đấu liền tiến vào gai cấn. Nhìn xem chỉ là gặp chiêu phá chiêu, có thể hai người phá là va chạm địa phương, vô luận mặt tường hay là mặt đất, tất nhiên sẽ xuất hiện mảng lớn mảng lớn dạng nước khắp nơi tối tử dấu sát cơ. Cái kia sơn tiêu đoàn lao ngũ càng đánh cũng càng là kinh hãi. Nữ nhân này không phải chúng phong tà sao? Làm sao hiện tại còn như thế mãn liệt? chẳng lẽ là dùng C10 sao? không đúng, đã dùng cái kia thuốc đặc hiệu chưa khỏi, vì cái gì trả lại quỷ thị tìm thuốc? không kịp nghĩ rõ ràng trong lòng nghi hoặc, hắn chợt quát một tiếng, chào hỏi đồng bọn, cắt lão đầu, ngươi mẹ nó còn chưa động thủ, nguyên bản cứ như vậy rộng dài, trong thời gian ngắn hai người rất khó phân ra thắng bại, chí ít hoa linh có thể kéo đến tiếp viện đuổi tới, mà lúc này, càng hỏng bét một màn xuất hiện, cái kia mười mấy cái tiểu quỷ mặc dù không làm gì được hoa linh, nhưng một bên khác, cái kia bung rủ lão nhân lại ngâm nga lên trúng ngữ, chỉ gặp cái kia nhân bị hất tán bên trên sơn vàng kinh văn phát sáng lên, nan quạt bên trong mười mấy đầu xích hồng quỷ ảnh bay ra, hướng phía hoa linh xuống lại đi qua. Quý Vân nhìn thấy những cái kia vết hồng nữ quỷ, lại xem xét quay chúng bên hoa linh bên người đám kia tiểu quỷ, lập tức minh bạch cái gì, không tốt, là mẫu tử quỷ sát. Đây là thuật đạo bên trong rất tà môn một loại nuôi quỷ bị pháp, nuôi tiểu quỷ cuốn người, để quỷ mâu đi giết người. Cái này nhân bị hấp tán chính là rút người xương quai xanh, chế thành nan rủ. cứ như vậy, liền có thể đem quỷ vinh viên vây ở trong dù thủ nó điều khiển. Quý Vân chỉ là tại trên diễn đàn nhìn qua, còn không có muốn thực sự có người luyện chế ác độc như vậy phát khí. Bình thường một cây rù nuôi một con quỷ cũng không tệ rồi. Gia hỏa này nuôi mười mấy cái, hay là mười mấy cái mẹ con lệ quỷ. Lao đầu này đi nơi nào tìm nhiều như vậy quỷ mẫu tử đến nuôi sát. Quý Vân lập tức không hiểu, đột nhiên trong não lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Trừ phi, trừ phi là tự tay giết, tự tay giết mười mấy hai mẹ con, luyện chế thành quỷ. Nghĩ tới đây, Quý Vân lập tức minh bạch, trước mắt hai tên này chính là trên diễn đàn nói những cái tiêu đoạn là giả. Một đám vì lực lượng siêu phàm, không từ thủ đoạn, đã mất đi nhân tính gia hỏa. Nhưng mà lúc này, biến cố đổ đến. Hoa Linh nhìn thấy mười mấy đầu lệ quỷ hướng phía chính mình đánh tới, nàng cũng không dám ham chiến, quay đầu liền hướng phía Quý Vân bên này chạy tới, đồng thời thần thái lo lắng chợt quát một tiếng, "Đi mau." Quý Vân bị têêu sợ sở, nhìn xem tạm thời tránh mũi nhọn là lý trí nhất lựa chọn, có thể nội dung cốt truyện này không đúng, hắn đối với mình tỷ tỷ hiểu rất rõ. Hoa Linh nhìn xem tính cách tùy tiện, nhưng tâm tư phi thường kín đáo, nhưng phạm là nàng làm ra quyết định, liền nhất định là nghĩ sâu tính kỹ qua. Vừa rồi nếu lựa chọn lấy thân làm mồi nhử, còn dám mang theo chính mình đi ra, liền nhất định là cân nhắc qua địch nhân thủ đoạn làm sao lúc này mới đánh không bao lâu, liền bắt đầu chạy. Không phải, Hoa Linh tỷ, ngươi chuẩn bị ở sau đâu? Quý Vân trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, lập tức đoán được Hoa Linh khả năng còn có mặt khác cán bài. Hai tỷ đệ ăn ý, để hắn không có chút gì do dự, cũng đi theo quay đầu liền chạy. Quý Vân đoán được không sai. Hoa Linh ẩn tàng trong tai nghe, giờ phút này chính vang lên một cái người nước ngoài hơi có vẻ sức sẹo tiếng trung. <cười> <cười> ha ha, Linh, Người bên kia chướng ngại vật nhiều lắm, hai tên giá hỏa kia quá tinh minh rồi, lại có rất mạnh phẳng đánh lén ý thức, hẳn là tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện tốt nhất đem người dẫn tới trên đường phố trinh tới. Đội ngũ đã vào vị trí của mình, bố phòng quyển còn tại có vào, chúng ta đang tìm giấu đi cái thứ ba gia hỏa. Tận khả năng lại kéo một hồi, không phải vậy mục tiêu dễ dàng chạy mất. Quý Vân quay đầu liền chạy. Hoa Linh tại sau lưng kéo dài. hai cái địch nhân cũng đuổi theo. Hoa Linh ném ra trên thân sau cùng một viên khu ma thiểm con đạn. Trong chốc lát, trong nóng ánh sáng ngắn bụi xua tán đi theo đuổi không bỏ ác quỷ. Nhưng hoàn toàn vô dụng, địch nhân rõ ràng biết trên người nàng phù hợp thứ gì trang bị. Không chỉ có phòng bị pháo sáng, càng là biết đây là một viên cuối cùng. Hoa Linh muốn chiếu cố quý vân tốc độ, căn bản trốn không vui. Sau lưng Long Giải Sơn tiêu tựa hồ thấy được phản phất đã thấy kết cục, trong lòng cười lạnh cung tôi, chậc chậc, nữ nhân này nếu là chạy, có lẽ thật là có cơ hội lão tàu. Đáng tiếc mang theo như thế một cái bướm nhũ, nhất định ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Thấy thế, hắn đấu pháp cũng đột nhiên trở nên cấp tiến, không có du dự mà là thiếp thân quân đi lên. Hoa Linh cũng cảm thấy đau đầu, mặc thương vụ, rất nhiều trang bị đều không thể mang lên. Lệ quỷ phiền toái nhất chính là tinh thần nhiều. Đối phương tựa hồ biết trung vi tử Mặc Kính công hiệu, Cố ý thả ra nhiều như vậy lệ quỷ, giờ phút này trong mắt nàng đã là một mảnh linh áp trùng sáng. 237.255, 247.288 trên kính mắt cho thấy 10 cái số lượng để cho người ta hoa mắt. Những nữ quỷ này linh áp đã đạt đến cấp C mặc dù đều là lệ quỷ cấp bên trong hạng chót tồn tại, nhưng số lượng này đã đầy đủ nhiều để trang bị mất đi hiệu lực, loạn tâm trí của con người. Địch nhân đối với nàng trang bị tham số nhất thanh nhị sở, khắp nơi đều là nhằm vào mà tới. Hoa Linh cũng cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại còn không phải tốt nhất thu lưới thời khắc, nàng còn muốn kiềm chế có thể địch nhân cũng không phải ăn chay, chính là bị lệ quỷ quấn quanh sát na này, nơi xa cái kia cắt lao đầu đột nhiên cũng hạ đạo thủ, chú ngựa dây lát hành, quỷ mâu chú dạ bị khốc. Trong chốc lát, Hoa Linh cảm giác đầu góc giống như là có vô số mâu thân tê tâm liệt phế khóc tang chính mình chết đi nhi tử tiếng rít. Ngay tại vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, nàng dư quang liếc về sau lưng một đoàn khí lãng đánh thẳng tới. Không kịp né tránh, Hoa Linh chống đỡ đón đỡ. Có thể cái kia không thần kích ám hiệu nhất chính là cách sơn đảng ưu. Chương 81, chương 81, song phương quyền thủ đụng vào ở giữa. Hoa Linh tinh tưởng cảm giác được một cỗ khí chính hướng phía ngũ tạng lục phủ của mình bên trong sông, nắng bất đắc dĩ bông nhiên đập đất, trên lối đi bộ tấm gạch thanh thúy một vàng, cả người giảm lực bay ngược ra ngoài. Quý Vân xem không hiểu tinh diệu như vậy chiêu thức tương đối, hắn chỉ có thấy được Hoa Linh bị một quyền đánh bay, bay ngược mười mấy mét, nôn nóng quát một tiếng, Hoa Linh tỷ. Không đợi Hoa Linh đứng vững thân thể, cái kia mười mấy cái nữ quỷ đã lại cuốn đi qua. Đồng thời, sơ tiêu đoàn lao ngũ lần nữa tụ lực quanh quyền, một quyền đánh qua. Cách đó không xa cái kia đánh lấy dù đen láo đầu cũng đối với chính mình chiêu này quỷ mâu sắt rất là đắc ý, bị tử mâu sắt của lấy, chạy không thoát. Quý Vân xem hiểu địch nhân chiến thuật, một người phụ trách sử dụng pháp thuật quấy nhiều, một người lân cận thân. Hai người này đối với Hoa Linh thủ đoạn tựa hồ nắm giữ được nhất thanh nhị sở, khắp nơi nhằm vào khắc chế. Hoa Linh trên người bây giờ khu ma trang bị tiêu hao hầu như không còn, rất khó chống đỡ. Nguy hiểm. Quý Vân không biết Hoa Linh có cái gì ẩn tàng chuẩn bị ở sau, nhưng trước mắt tình trạng tuyệt đối không thể lạc quan. Thấy cảnh này, Hán căn bản không có bất cứ chút do dự nào, dừng lại cắn nát dương ngón tay, sau đó trong tay vẽ ra một đạo huyết phủ. Đây là dẫn linh huyết trú. tác dụng chính là hấp dẫn các loại âm vật. Quý vân giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giúp hoa linh kiềm chế những ác quỷ kia. Chỉ cần không bị vấy nhiễu, cái kia sơn tiêu hoàn toàn không làm gì được nàng. Quả nhiên, huyết chú này hiệu quả nó tốt, máu tươi mùi tung bay ở không trung, những quỷ mẫu kia còn có thể ngăn cản dụ hoặc, có thể mười mấy cái tiểu quỷ giống như là nhìn thấy ăn ngon quay đầu liền từ bỏ hoa linh, hướng về phía quý vân tới. Quý Vân nhìn xem cái kia từng tấm giữ tận mặt quỷ, ánh mắt lấp liệt. Hà Tử trong túi lấy ra một tấm bùa vàng, không chút do dự một bàn tay liền đập vào giữa không trung. Bùa ảnh. Một tiếng nổ vang, ánh lửa nổ tung. Ở gần nhất hai ba con tiểu quỷ bị đánh đến hồn phi phách tán, xung quanh mấy cái cũng ngao nao kêu to. Đối phó những linh thể này âm vật, đạo thuật bùa vàng so đạn càng hiệu suất cao hơn. Chính là tiếng kêu thảm này, lập tức liền hấp dẫn cách đó không xa cuốn lấy hoa linh cái kia mười mấy đầu bị bọn chúng nổi điên đồng dạng tung bay tới. Quý Vân có thể không sợ? Những ác quỷ này nhìn xem là lệ quỷ. Nhưng thực tế linh áp so với hắn túi càng khôn cao góc đỏ thấp một mạng lớn, liền mạnh hơn quỷ y tá như vậy một chút. Mà lại toán linh loại quỷ thủ đoạn cơ hồ đều là nhằm vào linh hồn. Quỷ Vân có quỷ môn quan hộ thể, nhiên hồn loại bán linh đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Chỉ cần linh hồn không ly thể, chính mình cũng không chết được. Cho nên nhìn thấy cái này, mười mấy đầu lệ quỷ hướng chính mình đánh tới, hắn lần nữa lấy ra đè xuống bùa vàng, hướng phía thân thể của mình bốn phía liền đánh ra đi. Oành, oành, oành, phù lục nổ bể ra tới. Trên đường phố đôn đốc rung động, ánh lửa hiện. Giống như là đốt pháo một dạng. Động tính lớn mà dày đặc. Lôi hỏa phù uy năng đập cấp dê quỷ y thì tá đều muốn 3 tấm tả hữu mới có thể xét chết, đối với mấy cái này lại quỷ, không có 10 cái tạm tấm, rất khó tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng cũng may là số lượng đủ nhiều. Hiện tại, trong tay hắn thế nhưng là có hơn 100 tấm lôi hỏa phù. Tiêu Hao nửa điểm không đau lòng, những phụ lục này vốn là trước đó vì Tiêu Hao linh lực luyện tập phụ lục tiện tay vẽ. Phổ thông chu sa cùng giấy vàng vẽ lôi hỏa phù, tối đa cũng chỉ có thể có mấy cái giờ thời gian hiệu lực tính. Trước đó vốn là muốn tiện tay mang theo, không muốn thận dùng tới mà lại trong cơ thể hắn hiện tại vừa vẫn có dùng không hết linh lực, dùng để kích phát phù lục, đơn giản không nên quá tốt. Quý Vân một tay một tấm lôi hỏa phù, xuống phía bốn phía liền điên cuồng luận đập. Những tiểu quỷ kia đều bị nổ hồn phi phách tán, quỷ mâu đã thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía lôi hỏa phù. Cú hận này cũng không phải ngã bình cho cốt đơn giản như vậy, cho dù là nguyên sơ quỷ chủ người lao đầu kia, đều không có biện pháp khống chế bọn này lệ quỷ lại đi công kích hoa linh. Quý Vân bị bảy quỷ xuống lại, cũng trong nháy mắt cảm thấy bên thay tràn đầy lên, ý thức đã mơ hồ, không nhìn thấy, nghe không được nhưng chính là không chết được. Quý Vân trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, cầm lối hỏa phù liền bốn phương tám hướng một trận loạn đập liền tốt. Phù lục bao no, linh lực bao no, tựa như là vô hạn đạn súng máy, chỉ dùng bóp cò là được. Quý Vân đem quỷ mẫu đều hấp dẫn tới, một bên khác Hoa Linh đột nhiên liền dễ dàng, không có lệ quỷ quái yếu nhớ cảm giác, đối phó cái kia sơn tiêu đột nhiên liền dễ dàng hơn. Nguyên bản nàng đều dự định cương ép bắt đầu thu lưới, hiện tại xem xét, giống như không cần. Hoa Linh nhìn phía xa lôi quang nổi hiện, tinh mâu dị sắc liên tục mới vừa rồi còn có chút lo lắng quý vân lần thứ nhất đối mặt dạng này cùng hung cực các đoạn là giả sẽ bị hù đến nhưng bây giờ nhìn xem đập phụ lục đập đến chẳng ổn có thứ tự nửa điểm không thấy hốt hoàng đệ đệ nàng trong nháy mắt liền để xuống tâm tới trong lòng cũng đoán được mấy phần nguyên lai hắn là tinh thần phương diện phòng ngự siêu năng lực Tính mắt bên trong quý vân sinh mệnh đặc thù bình ổn hoa linh cũng nửa điểm không đội vã ngược lại nóng này hẳn là mặt khác hai cái địch nhân cái kia dài sơn tiêu nhìn lệ quỷ bị dẫn dắt rời đi biểu lộ cũng sưng sờ cho rằng là mang theo cái vương hiểu, không muốn vậy mà phụ lục bản lĩnh mạnh như vậy liên cái này liên tục kích hoạt phụ lục tiêu hao linh khí cũng không phải là bình thường siêu phàm giả có thể làm được nguyên bản vây giết kế hoạch bị đánh gãy sơ tiêu đoàn lao ngũ trương pháp không tự giác có chút bối rối bất quá hắn cũng không có quá lo lắng bạn nhất lần này giết không được còn có lần sau trước mắt nữ nhân này muốn giữ lại chính mình cũng không có khả năng nhưng mà chính là cái này nỗi lòng phức tạp chuyển biến trong mấy mắt đoàn lao ngũ nhìn xem một cái quét chân đánh tới hắn bản năng ngửa đầu sau tránh lộ ra một cái trước mắt cứng ngắt thời gian nguyên bản loại này sơ hở căn bản không tính sơ hở Hắn tinh thông khí công, cho dù là chịu đối phương một quyền, cũng không gây thương tổn được cái gì. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ, chính là hắn né tránh trong nháy mắt, liền nhìn đối phương đột nhiên liền móc ra thương, nhắm chuẩn đầu gối của mình. Nàng không phải không đạt sao? Đoàn lão ngũ nhìn xem biểu lộ kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đối phương đã đả quang 27 phát đạn, nhưng mà không chờ hắn trong mắt chấn kinh ở trên mặt biến hóa ra đến, liền nhìn xem họng súng phun ra ngọn lửa. Khoảng cách này đã hoàn toàn không cách nào né tránh, mà lại hiện tại chân ngay tại phát lực, tất cả lực lượng đều lấy đầu gối là điểm tựa căn bản không có cách nào tránh đi. Này thời gian tiết điểm bóp quá hòa mỹ. ngọn lửa ở trước mắt sáng lên, bên hai mới bảnh một tiếng nổ vang. Đoàn lão ngu không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác đầu gối đau đớn một hồi, máu me tung tóe mà ra. Xương bánh chè bị đánh nát, ra hỏa này một cái lão đạo, muốn chạy trốn đều không có biện pháp trốn. Dung hợp ba kiện tả vật khí công sư xác thực không dễ dàng bị xuống ống gây thương tích. Nhưng khi mới làm mấu chốt, ngay khí công cũng không phải lúc nào đều là cứng ngắt lấy, chỉ cần thừa dịp bất ngờ, bắt lấy thư giãn một sát na, chính là cơ hội. Hoa Linh tìm đúng cơ hội, đương nhiên một roi trần lại tại địch nhân nức gãy trên đầu gối, lại làm một cái trọng thối quát xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đoạn kia lão ngũ vốn là giữ tận sơn tiêu mặt thống khổ vật bẹo thành một đoạn. Địch nhân mất đi né tránh năng lực, hoa linh không chút do dự liên tiếp trọng quyền bu ra. Đông đông đông. Trọng truy đông cắt thanh âm vang vọng toàn bộ khu phố. Chương 82, hai chi cấp Á đội ngũ chương 82, hai chi cấp Á đội ngũ đường phố đối diện, viên trình phóng thích ác quỷ Cắt Lao Đầu thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Nhưng mà chấn kinh thì chấn kinh, Cắt Lao Đầu nhìn xem chính mình đồng bọn thụ thương. Hắn cũng trước tiên dơ dù đèn liền liền xông ra ngoài. Có thể trong tay túi càn khôn còn chưa kịp phóng thích chính mình ngạ quỷ, bành một tiếng nổ ngạt súng vang lên quanh quần tại toàn bộ khu ngã tư. Cát Lao Đầu không thể có bất kỳ phản ứng, liền nhìn xem trên đuổi mình bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, tay bắn tỉa. Dư Quang phóng nhìn, thấy được hai con đường khu bên ngoài dãy kia trên lầu cao một bóng người. Tay bắn tỉa mắc không xuống ngắm là cần thời gian. Nói cách khác, tay bắn tỉa kia đã sớm tại trên tòa nhà kia. Thậm chí là từ bọn hắn phục kích ngay từ đầu, tay bắn tỉa kia liền đã nhắm chuẩn cả con đường khu. Thế nhưng là Tình báo không phải nói ít nhất 10 phút đồng hồ, nữ nhân kia tiếp viện mới có thể chạy đến sao? Cắt lão đầu trong lòng đã minh mạch, đáng chết, bị cái mấy. Lại một lần muốn vừa rồi nữ nhân kia chạy trốn quy tích, nguyên lai like không phải hoảng hốt chạy vừa muốn chạy trốn, mà là đem bọn hắn dẫn tới gò đất, thuận tiện đánh lén. Lão đầu này dãy rủa lấy muốn chạy trốn, có thể xoay mặt, liền nhìn xem đầu đường cuối ngõ, xuất hiện một đám cầm thương người áo đen. Hắn lập tức mặt xám như cho, mà đổi thành một bên. Sơ Tiêu đoàn lão ngũ đồng dạng tuyệt vọng. Khi hắn nghe được súng bắn tiệp vang lên trong náy mắt, liền ý thức được chính mình không thể trốn đi đâu được cái này hoàng hốt thần lại bị một cái tất kích, trọng kích tại chán hắn biết đại thế đã mất xoay mặt nhìn xem phía sau nữ nhân giống như là chết không nhắm mắt chửi mắt ngươi làm sao hoa linh biết hắn tò mò cái gì mang cấm ma cuồng tay đồng thời cười lạnh một tiếng nhưng không nghĩ giải thích trên người nàng chỉ có ba cái băng đạn không sai nhưng nàng cá nhân thói quen tại làm nhiệm vụ thời điểm sẽ còn tại trong nòng súng nhiều ép một viên cho nên từ vừa mới bắt đầu nàng cũng là cố ý đã quan đạn chính là để cho địch nhân buông lòng cảnh giác quý vân cảm giác bị lệ quỷ quá nhiều không biết xảy ra chuyện gì chờ ánh mắt của hắn tập trung, dần dần thấy rõ, bốn phía lệ bị không biết lúc nào biến mất, mà trong khu ngã tư còn có mười cái người áo đen, giơ một loại giống như là que mình quang vũ khí, chém thẳng giết cái kia còn sót lại lệ quỷ. nhân bị hất tán trên mặt đất, bọn chúng cũng trốn không phát, rất nhanh liền bị thu thập sạch sẽ. Quý Vân xem xét những người áo đen kia trong tay thuần một sắc hắc khoa kỹ trang bị, liền biết đây là hoa linh tiếp viện. hắn cũng núi lòng một bụng đại khí, quả nhiên hoa linh tỷ là đã sớm chuẩn bị. đảo mắt xem xét, cái kia cắt lao đầu cùng sơn tiêu đoàn lão ngũ, hai người trên đuổi đều có một lô máu lớn đã bị trói đến cực kỳ chắc chẽ. Chính Áp lấy lên xe. Quý Vân liếc qua trên mặt đất, những lệ quỷ kia bị thanh lý đằng sau. Trên mặt đất quả nhiên đều lưu lại một chút huyết hồn xa. Nhìn qua, cái này cắt lão đầu cùng trong chợ đen cung cấp huyết hồn xa thế lực có lớn lao quan hệ. đang nghĩ ngợi, Hoa Linh đã đi tới. nàng đi tới Quý Vân trước mặt, giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo, cười nhẹ nhàng khen, đệ đệ vừa rồi thật cực kỳ đẹp trai, giúp khí là sẽ cho người phát sáng. Vừa rồi cái kia đứng ra một màn, thật khắc ở trong mắt nàng. Quý Vân liếc một cái, hắn biết cho dù là không tự mình ra tay chính mình tỷ tỷ này cũng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. thật muốn nói đại trai, vừa rồi một cước kia đá gây cột điện hình ảnh, mới thật làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoa Linh đối với Quý Vân dũng Ký cùng thủ đoạn xác thực lao mắt mà nhìn, nàng nhìn xem Quý Vân trong tay không dùng hết lôi hỏa phù, lại hiếu kỳ nói, ngươi cái này bởi tà ma phụ lục rất lợi hại à? lúc nào học? vừa rồi chính mình hết đạn, nếu không phải chiêu này phụ lục, thật là có chút phiền phức. Quý Vân chi tiết nói, tam thúc dạy đó à? Hoa Linh nghe chút, giật mình lại ngoài ý muốn, a, lao đầu tự dậy, quả nhiên là lao đầu tự dậy bởi vì mấy ngày qua nàng chỉ nhìn quý vân trong nhà vẽ qua, nhưng là lão đầu tử lúc nào biết huyền môn phụ lục, hoa linh vẫn luôn cho là hắn biết đều là chút dân tộc phụ lục. đúng vậy a, quý vân giang tay ra, biết nàng kinh ngạc cái gì, không đợi hai người nhiều trò chuyện, lúc này một chiếc xe dừng tại giao lộ, một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đi tới, hắn không thấy hiện trường, mà là trực tiếp đi hướng hoa linh, cách thật xa liền hô, ha <cười> ha, <cười> người tới vóc dáng rất cao, quý vân nhìn xem so với chính mình đều cao nửa cái đầu, hẳn là vượt qua một mét hoa linh lễ phép tính đáp lại một câu, William. Thương pháp có tiến bộ, vừa rồi đa tạ. Nói nàng hướng phía bên người quý vân méo một chút đầu, giới thiệu nói, đây là William, đồng nghiệp của ta. Quý vân nhìn thân này phù hợp âu phục kỳ thật liền đã đoán được. Nhìn đối phương vươn ra tay, hắn cũng không quá thói quen đưa tới, ngươi tốt. William giơ tay nhấc chân đều rất lịch sự, nói chuyện cũng rất khôi hài. Úc, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, ngươi là một vị thần kỳ đông đại thuật sĩ. Hoa linh không cho hắn truy vấn ngọn nguồn cơ hội, vốn nắn một chút, đây là quý vân, cũng là ta thân hải nhất đệ đệ. William nhìn một chút gật đầu ra hiệu cũng coi như quen biết, xoay mặt. Hắn hay là quan tâm Hoa Linh, Linh. Ta nghe nói ngươi chúng ta thuận thụ thương rồi. Ốc, trời ạ, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa vặn ta biết một cái sinh vật chuyên gia ngay tại Giang Hoa Đại học Y khoa giao lưu, ta đã giúp ngươi liên hệ hắn. Hoa Linh biết là chính mình hướng tổng bộ nhờ giúp đỡ tin tức bị gia hỏa này biết, khoát tay một cái nói, không cần, đã giải quyết. Tạ ơn. William rõ ràng sững sờ, không chờ hắn nói cái gì, Hoa Linh vừa tiếp tục nói, hiện trường liền giao cho ngươi. Đúng, còn có một cái đầu. Chạy. William núm núm nhưng cũng không có vấn đề nói. Bất quá có hai cái người sống cũng đã đủ rồi. Quỹ ít bên trong có rất nhiều am hiểu đại ký ức khôi phục thuật thẩm vấn chuyên gia cùng khoa học kỹ thuật, đầy đủ đạt được đầu mối. Hoa Linh là cũng cho là như vậy. Hiện tại bắt được người, lần hành động này cũng coi như có thành công. Quỹ ít cho tới bây giờ đều là đoàn đội hành động, nàng rất rõ ràng đồng sự năng lực. Giờ khắc này nàng hoàn toàn không lòng, lại nói, William, đến tiếp sau liền nhờ ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. William một ngụm đáp ứng, lại rất lịch sự đề nghị, vậy ta trước đưa người đi khách sạn. Hoa Linh quạt tay náo, không thất lễ tiết cười một tiếng, đa tạ hảo ý không cần. Ta cùng hắn còn có chút việc mà muốn trước xử lý." Nói, nàng Nang Úy Vân cánh tay, quay người trả lời một câu, "Ngày mai gặp." William cười nhún nhún vai, "Bái." Rốt cuộc không cần gửi xe điện nhỏ. Màu đen Audi phi nhanh tại sáng sớm trời chưa sáng trên đường phố. Hoa Linh ngồi ở vị trí lái, Quý Vân ngồi ghế cạnh tài xế. Không có nguy cơ, trong đầu hắn còn tại xem trước đó phát sinh sự tình. Đêm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt. Nguyên Lai dung hợp nhiều kiện tà vật siêu phàm giả, thực lực đã vậy còn quá khoa trương. Cái kia cắt lão đầu không chỉ có thể cản thì, khống người giấy, còn có thể ngự quỷ. Năng lực này hôn tạp về hôn tạp, nhưng mạnh cũng là thật mạnh. Mà cái kia đoàn lão ngũ càng là đồng thời có thể biến thân sơn tiêu, còn am hiệu phong nguyên tố siêu năng lực cùng tinh diệu quyền pháp. Giáng địa huyền chuyển, có thể đánh muốn chạy trốn. Nếu như không phải gặp được Hoa Linh bọn này khắc kim đạo ông, Quý Vân rất khó tưởng tượng cần bao nhiêu người mới có thể chế ngự kẻ như vậy. Đương nhiên, ngoài ý muốn nhất, hay là Hoa Linh tỷ thực lực. Quý Vân đang nghĩ ngợi, lái xe Hoa Linh dư quang liếc mắt nhìn hắn, cười hỏi: "Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy?" Quý Vân cũng không có cất giấu nghi ngờ của mình, nói: "Ta đang nghĩ" vừa rồi đồng nghiệp của ngươi vì cái gì tiếp viện nhanh như vậy rõ ràng hoa linh lựa chọn một người tới chợ đen không mang những người khác hiện nhiên chính là vì giữ bí mật có thể cái này đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy còn rất kịp thời liền tăng viện đi ra quý vân liền rất kỳ quái chỗ nào xuất hiện hoa linh giải thích nói ức, ngươi nói bọn hắn a bởi vì bọn hắn so với chúng ta càng tới trước chợ đen bên này a quý vân càng không hiểu a sớm mai phục, đó cùng dẫn người đến khác nhau ở chỗ nào hoa linh biết hắn nghi hoặc cái gì nói ra lần này hội ngân sách rất món kia vận phong cấm là quốc tế sự kiện Hội ngân sách cao tầng bên kia cũng không yên tâm đoàn điều tra tất cả đều là người Đông Đại, liên an bài một đội này ngoại tịch đặc công đội ngũ. Chính là ngươi vừa rồi nhìn thấy ta đồng sự William đoàn người kia. Quý vẫn nghe bừng tỉnh đại ngộ. Quý X4 là quốc tế tổ chức, thành viên nguyên bản phần lớn là ngoại tịch nhân sĩ. Gương mặt Phương Đông ngược lại là sối. Hoa Linh lại tiếp tục nói, đương nhiên, bọn hắn là bí mật đến đây. Trừ ta cùng William hai cái đội trưởng, phía dưới đội viên cũng không biết Giang Hòa có hai chi hội ngân sách cấp A đội ngũ. Cục Dị Điểu cũng không biết. Nói, nàng cũng nói chỗ tiền căn hậu quả, trước đó nhiệm vụ tình báo tiết lộ. Ta không chỉ có hoài nghi cục gì điều, cũng hoài nghi ta trong đội ngũ cũng có vấn đề. Đồng thời cũng nghĩ cho người phía sau màn một cái ảo giác, nhìn xem có thể hay không câu đi ra. Liền không có mang đội ngũ của mình đi ra, mà là liên hệ uy li am sớm bố phòng. Dạng này liền đánh một cái chênh lệch tin tức. Quý Vân nghe nói như thế, hoàn toàn minh bạch. Quả nhiên, Hoa Linh tỷ đã sớm suy tính hết thảy. Lo lắng của mình từ đầu đến cuối cũng đều là dư thừa. Hoa Linh tựa hồ đoán được hắn tâm tư, từ đấy lòng nói một câu, Quý đệ, đệ đệ đêm nay biểu hiện rất tuyệt đây là phát ra từ nội tâm tán thành. Từ vừa mới bắt đầu dẫn hắn đi ra, Hoa Linh thật sự làm cái vướng bĩ mang, liền không có nghĩ đến, Quý Vân dũng khí cùng thủ đoạn sẽ như thế chói sáng. Chỉ ít không có Quý Vân hỗ trợ, cái kia đoàn lao ngũ thật là có cơ hội chạy mất. Chương 82, chương 82, Quý Vân tự rêu cười một tiếng. Cũng không có cảm thấy mình giúp đỡ được gì. Nghĩ đến trước đó chiến đấu, hắn nhảy ra cái đề tài này, lại hỏi, đúng rồi, Hoa Linh tỷ, ngươi đối với Hắc Long bát thủ hiểu rõ nhiều không? Hắn vừa rồi nhìn Hoa Linh kỹ xảo chiến đấu mạnh phi thường, nhưng lại không thấy được nàng dùng ra giống như là không thần kích như thế phong cách chiêu thức luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Hoa Linh nghe chút hắn mở miệng, lập tức liền đoán được hắn suy nghĩ gì, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không coi là Hắc Long Bát Thủ là cục dị điều bắt buộc võ kỹ, đã cảm thấy nó rất dễ dàng à? Quý Vân ném hỏi lại ánh mắt, chẳng lẽ không phải? Hoa Linh mi tâm kẽ nhúc đích, lắc đầu, vậy là ngươi bởi vì ngươi ở trong nước, không biết cái này Hắc Long Bát Thủ ở bên ngoài thanh danh, phải biết cái này tám thức tuyệt kỹ tại các đại quốc tế đặc thù trong tổ chức, mỗi một chiêu đều là cực kỳ sát thái chuyển kỳ phương đông lực lượng thần bí, ở thế giới phạm vi đều thuộc về đỉnh lưu võ kỹ. Mà lại những người nước ngoài kia cơ hồ cũng đều không hiểu khí công, còn muốn học đều học không được. Lợi hại như vậy, Quý Vân thật đúng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nguyên bản nhìn xem diễn đàn bắt quái đã nói đây là cục dị điều thành viên chính thức đều có thể học, hắn còn tưởng rằng là cái gì quân thể quyền loại hình bắt buộc khoa mục. Đương nhiên, Hoa Linh nói, Hát long bát thủ đều nhất định muốn có khí công nội tình. Không tinh thông khí công, học chiêu thức cũng vô dụng. Mà khí công cũng không phải tốt như vậy học. Vậy cần hệ thống truyền thừa cùng đối với kinh mạch lý giải. Điểm ấy, người ngoại quốc đến bây giờ cũng còn không có nghiên cứu triệt để căn bản là không có cách nhập môn, mà muốn hệ thống học tập lại được ôm đông đại thâm hậu văn hóa đồng hóa bọn hắn thượng tầng lại không dám bung ra, cho nên đây cơ hồ là chỉ có người đông đại mới có thể được ý nha. Quý vân đột nhiên hiểu, người trong nước tựa hồ đối với khí công trời sinh liền có thể tiếp nhận, dù sao chuyển thừa mấy ngàn năm, người ngoại quốc sẽ rất khó hiểu. Trừ đông á, nam á còn có một số khí công lưu phái chuyển thừa, những địa khu khác căn bản không có khí công thuyết pháp này, hắn lại hiếu kỳ nói, hoa linh tỷ, ngươi cũng không biết bắt thủ. hoa linh hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy thế nào? nói, nàng lại nói một câu, ta đi là khoa học kỹ thuật cải tạo gen tuyến đường, ta không biết khí công, mà lại thân phận của ta cũng không tiện học. nói chuyện quý vân liền đã hiểu, hoa linh có thân phận đặc thù, nàng tiếp xúc chính là hoàn toàn kiểu dáng Âu Tây khoa học kiện thể bộ kia, đây cũng là nàng có thể tại quý ít dung nhập cao tầng điều kiện cơ bản. nói, hoa linh nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ quý vân, lại hỏi một câu, ngươi thật giống như đối với không thần kích cảm thấy rất hứng thú, đối với mình tỷ tỷ cũng không có gì tốt diếm, quý vân thuận miệng nói ra, đúng vậy a lại đẹp trai lại mạnh mẫu chốt là dựa theo hắn siêu phàm nghề nghiệp quy hoạch, dung hợp tà bật Đà Lan Nhi, binh bị đằng sau, đi chính là khí công chạy, cái này cũng không thần kích hoàn mỹ phù hợp. Ừ, cũng đúng. Hoa Linh nghe méo một chút đầu, như có điều suy nghĩ, lại không nhiều lời, giống như là tại âm thầm suy nghĩ cái gì. Xe cộ chạy tại trên đường phố, trong lúc nhất thời cũng không một người nói chuyện. Chính sự nói chuyện tiêu xong, Quý Vân trong đầu đột nhiên lại liền nghĩ đến cái gì. Ngấp lại, hắn vẫn hỏi đi ra, đúng rồi Hoa Linh tỷ, ngươi cái kia gọi William đồng sự, đang theo đuổi ngươi. Hoa Linh đôi mắt đẹp vậy một cái, phản vất sớm biết hắn sẽ yếu kỳ không e rẻ nói, tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, có khác phái nhân duyên không phải rất bình thường sao? giọng nói mang vẻ sẽ chỉ đối với đệ đệ mới nói đạt được miệng tiểu nạo tiểu. Quý vân im lặng, liền biết nàng sẽ đến một màn này, hắn đúng là thật hiếu kỳ. William lại đẹp trai lại cao, hay là đặc công, cơ hộ tập hợp đủ trong phim ảnh loại kia siêu anh hùng hết thể nhãn hiệu. trước đó nhìn xem hắn đối với Hoa Linh nhiệt tình lo lắng, hiển nhiên cũng không phải là bình thường đồng sự. nhưng mà Hoa Linh cũng chỉ là nói một chút, lại nói, bất quá ta đối với người ngoại quốc không hứng thú. William chính là ta đồng sự, chỉ thế thôi mà lại nói là đồng sự, tên kia xem xét chính là hội ngân sách cao tầng phái tới giám thị ta a, không phải vậy trước đó ngươi cho rằng hắn chỉ là hảo tâm đến giúp đỡ. Nếu không phải đêm nay bắt được hai người kia, nói không chắc cao tầng sẽ còn hoài nghi là ta sẽ ra vấn đề. Nha. Quý Vân nghe lông mày nhíu lại. Những này ngoại quốc phía quan phương bộ môn nhìn qua cũng không thiếu được lục đục với nhau. Đột nhiên, hắn nhìn xem xe không giống như là chuyện bộ chỗ đường, hỏi một câu, chúng ta còn muốn đi chỗ nào sao? Hoa Linh thuận miệng nói, đi trước chợ bán thức ăn mua khối thịt theo a. Quý Vân lúc này mới hậu chi hậu giác, Hoa Linh tỷ, ngươi lại chúng phong tả. Hoa Linh ngữ khí càng có chút bất đắc dĩ, nói: đúng vậy, a tên kia dùng không thần kích xuyên qua phong tả, thật sự là khó lòng phòng bị. Nếu như không phải lão đầu tử biện pháp có thể giải quyết, ta còn không dám tùy tiện đến đâu. Nói, nàng lại nghĩ tới cái gì, nhỉ non một câu, cái kia đoàn lao ngũ siêu phẩm tài nguyên cũng không giống như là dân gian siêu phẩm giả có thể tiếp xúc đến. Lần này chúng ta khả năng bắt lấy một đầu rất mấu chốt manh mối. Quý Vân cùng Hoa Linh đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua một khối lớn tươi mới thịt heo. Trở lại đường Xuân Phúc số 212 sở sự vụ thời điểm, đã nhanh sáng sớm 6 điểm. Nhưng mà rất ly kỳ là bọn hắn phát hiện uống một đêm rượu tam thúc vậy mà trở về mới vừa vào cửa toàn bộ sở sự vụ đều vang vọng rằng có tí nhất dạng tiếng ấy hoa linh không muốn để cho chính mình thụ thương sự tình bị cha mình phát giác liền lôi kéo quý vân bụng trộm đi gian phòng của mình trước đó đã xử lý một lần phong tả cũng không có gì ngoài ý muốn rất nhanh xử trí thỏa đáng hoa linh mấy ngày nay đều tại cường độ cao trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã sớm mọi bệnh không chịu nổi đêm nay bắt lấy hai cái mấu chốt người nghi cũng coi là điều tra có giai đoạn tính thành quả trong tổ chức thẩm vấn chuyên gia đủ để đào ra hữu dụng đầu mối Đại khái là bởi vì dạng này căng cứng thần kinh buông lỏng, Hoa Linh liền mỏi mệt đến mở mắt không ra. Vừa đem phong tả dẫn xuất bên ngoài cơ thể, nàng liền nằm lì ở trên giường ngủ say sưa lấy. Trong nhà có lao cha cùng đệ đệ, cái này khiến nàng rất cảm thấy an tâm. Trợ quý Vân thanh kiếm gỗ đảo cẩn thận từng ly từng tí thả lại tam thúc thùng dụng cụ trở về thời điểm, liền nhìn xem Hoa Linh đã trên giường ngủ say. Để chân mạng lớn lưng đẹp, hoàn toàn không có nửa điểm phong bị. Quý Vân biết tỷ tỷ đã rất buồn ngủ, cũng không có đi gọi tỉnh nàng dù sao xử lý vết thương cũng quen thuộc hắn liền phối hợp lấy ra trừ độc dược thủy dọn dẹp trái bên dưới xương bả vai vết thương lại dùng loại sách tay câu lại khí dính tốt sau đó cho vết thương dán băng gạc lúc này mới nhấc lên chân mền nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín quý vân dọn dẹn rời đi hoa linh gian phòng ta vẫn hút đủ năm khí chân khí trong cơ thể của quận hắn hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mà mệt mỏi trở lại gian phòng của mình quý vân lúc này mới lấy ra đêm nay tại trong chợ đen mua những vật kia vừa rồi chứng kiến một trận ác chiến quý vân càng phát ra trở mong chính mình có thể mau chóng dung hợp kiện thứ hai tà vật nghĩ đến có được hay không đều thử trước một chút. hắn liền lấy ra tấm kia dùng chu sa tràn ngập hấp phủ vân màu đen giấy dầu. đây là giấy thử ra người. dùng chính là vừa người chết sắp thi biến thành bạch cương thi thể làn ra. lúc này thi thể trạng thái là tiếp cận nhất nửa người nửa quỷ. cũng không biết hai phát hiện phương pháp kia dùng loại này ra có thể khảo nghiệm người cùng tà vật bên trong quỷ độ phù hợp. tựa như là truyền nước làm ra thử một dạng, trước kiểm tra một chút siêu phạm giả cùng tà vật độ phù hợp, liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống dung hợp sát thất bại. gì máu có thể dùng? Còn kèm theo một tấm sách hướng dẫn, phương pháp sử dụng pH giấy thử không sai biệt lắm, khảo thí đi ra càng đỏ, độ phù hợp liền càng cao, trái lại nếu như là màu trắng, liền không thích hợp. Quý Vân lấy ra mật tông Đà La kinh bị nhỏ một chút máu của mình tại đã bị bên trên, sau đó liền đem giấy thử đặt ở phía trên. Đỏ mắt, giấy thử liền do đen biến đỏ. Quý Vân nhìn xem mong đợi đứng lên, nếu là màu đỏ, đó chính là có thể dung hợp. Nhưng mà vẫn chưa xong. Giấy thử bên trên màu đỏ còn tại làm sâu sắc. Không đợi một lát, Quý Vân xuất ra sắc thẻ đối chiếu một cái, vậy mà biến thành gần như máu đen giống như đỏ độ phù hợp chính là a hàn một. Quý vân nhìn xem trong lòng vừa mừng vừa sợ vui mừng. a, độ phù hợp cao như vậy sao? cái này nhan sắc đã là tốt nhất trạng thái. nói cách khác, hiện tại hắn liền có thể dung hợp. đảo mắt quý vân liền nghĩ minh bạch, hẳn là quỷ môn quan là đặc cấp tả vật nguyên nhân, đặc cấp tả vật áp chế mặt khác tả vật linh. tựa như là sư tử tới trước mặt một đầu chó con, dịu dàng ngoan ngoãn lại nuông thuận, mất khống chế sát suất tự nhiên rất thấp. quý vân nhìn thấy cái kia a độ phù hợp, trong lòng kích động, vậy liền thử một chút. suy nghĩ cùng một chỗ, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn dự định hiện tại liền bắt đầu dung hợp chính mình kiện thứ hai tạ vật. Chương 83, dung hợp kiện thứ 2 tạ vật. Chương 83, dung hợp kiện thứ hai, vật, 83, kiện thứ hai vật. Quý Vân nguyên bản từ quỷ thị trở về thời điểm đều không có ôm bao lớn trở mong. Chính mình mới dung hợp bản mệnh tả vật không bao lâu, nghĩ đến dung hợp kiện thứ 2 tạ vật hẳn là còn cần một chút thời gian rèn luyện. Đi mua vật liệu cũng chỉ là sớm làm chuẩn bị. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nhìn thấy cái này a kết quả khảo nghiệm, Quý Vân không có do dự nữa, trực tiếp lấy ra trong bao vải tất cả mọi thứ, bắt đầu bố trí phát đàn Thủy tinh bày ra tại giường chiều bốn phía, lại đang các phương vị dọn lên thanh tâm tịnh thân phủ. Hắn lại lấy ra giá trị kia mấy triệu thế thân chỉ nhân dùng tinh huyết điểm mắt kiêng linh cứu đi. Đảo mắt bên người liền đứng ở một cái mặt không biểu tình lại cùng quý Vân chính mình có 8 điểm bộ dáng tương tự người giấy. Cuối cùng nhóm lựa định hồn hương. Trong phòng dần dần liền tràn ngập lên từng sợi làm cho lòng người ổn định thanh hương. Quý Vân dựa theo trên diễn đàn những kinh nghiệm kia dáng đi chép từng cái bố trí. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đi nhà vệ sinh gọt lên một tấm rửa. Lãng ngại thân, trừ tà hế. Cuối cùng bố trí thỏa đáng đã là bình minh sơ hiện, ngoài cửa sổ chân trời sáng lên dáng mây trắng. Quý Vân ngồi tại trong trận pháp, niệm tụng tam thúc dậy lên pháp đàn chú ngữ kính tổ sư gia. Trớ nội lòng bình ổn đằng sau, hắn mới cắt vỡ bàn tay, chạy xuống huyết tương đầu kia mật tông đà là kinh bị cuốn tại trên bàn tay, bắt đầu thổ nạp minh tượng. Vận chuyển chân khí đằng sau, đã bị bên trên nhuốm máu phản văn cũng chậm rãi sáng lên hào quang màu vàng sậm. Phản phất linh tính bị kích hoạt lên, một loại thần kỳ siêu phàm phản ứng đang tiến hành bên trong. Dựa theo hoa linh tam vị cửu cảnh thuyết pháp, dung hợp tam vật chính là để quỷ dung nhập tam thi vị bên trong, để cho mình tam thi mạnh lên. Tam thi bên trong thượng thi, vị trí tại Ngọc Trần Quan, trung thi tại Giáp Tích Quan, hạ thi tại Vĩ Lưu Quan, liên nhất niệm này ở giữa, Quý Vân tại chính mình hai thận bên trong ở giữa Giáp Tích Quan vị trí, bắt đầu xuất hiện một đoàn nơi ấm. Quý Vân lần trước dung hợp quỷ môn quan toàn bộ hành trình mơ hồ, cũng không biết làm sao lại xong rồi. Lần này, hắn cảm thụ được phi thường rõ ràng. Giờ phút này thức hải giống như là giống như nằm mơ, bắt đầu thần du, giống như là mơ tới một tòa cao ngất Phật tháp, phía trên sáng lên lít lít nhít kinh văn. Lại thấy được đã bị cái kia tràn đầy kỳ kinh bát mạch mạch lạc đồ án hình người sau đó tung bay tung bay giống như là thu được nội quan năng lực quý vân thấy được thân thể của mình kinh mạch cũng một chút xíu kích hoạt sáng lên suy nghĩ thần du ở giữa trên người mình kinh mạch khí việt đã cùng cái kia đã bị bên trên đồ án giống nhau như lúc quý vân ý thức trầm mê tại loại kia cảm ngộ thân thể huyền bí trong trạng thái một loại kia linh hồn tại đám mây phiêu đã đạt được thăng hoa cực hạn hưởng thụ cũng không biết qua bao lâu loại cảm giác này giống như là nằm mơ trong ngọc không có thời gian trung địa cảnh giống như là đã trải qua mấy đời mấy kiếp thật nhiều huyền ảo kinh văn rót vào não hải tình ngọc trong đầu liền có thêm trong ngọc cố sự Ta vượt bên trong quỷ dung nhập tam thi vốn là thành chính mình một bộ phận, tựa như là Phật giáo nói đốn ngộ. Trước đó tối nghĩa khó hiểu kinh văn, lập tức liền đã hiểu. Văn tự vốn là chỉ là thuyết minh công pháp môi giới, quý vân lách qua lý giải văn tự, trực tiếp cảm ngộ loại kia công bố nhân thể vận chuyển huyền bí mật tông công pháp. Trước đó tam thúc dạy thổ nạp pháp, tựa như là một đầu dốc rách dòng suối nhỏ, mà quý vân thể nội vận chuyển vô lầu kim cương đồng, liền tựa như một đầu quần quận sông lớn, lòng sông đầy đủ rộng lớn, cái kia quỷ môn quan phản hồi về tự thân âm linh lực giờ phút này cái này ở trong kinh mạch lưu chuyển, nửa điểm không có lãng phí chất khí tại thể nội vận chuyển mấy chu thiên đằng sau, lòng sông càng ngày càng ổn định, càng ngày càng rộng lớn, cuối cùng chảy vào đan điền chân khí cũng càng ngày càng nhiều, lòng sông cọ rửa mở rộng hai lần đằng sau, nước sông cũng trở nên bằng thẳng. Đống nhiên, quý vân mở mắt ra, ánh mắt bên trong tinh mang bắn ra, xong rồi. đảo mắt xem xét, bên người cái kia thế thân chỉ nhân hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù lãng phí một triệu, nhưng đối với quý vân tới nói, đây là chuyện tốt. Không dùng người giấy này, liền mang ý nghĩa quá trình dung hợp phi thường thuận lợi, tà vật bên trong quỷ một chút cũng không có dấu hiệu mất khống chế. Hán khí Vận kinh mạch lại xem xét, bên ngoài thân ẩn tràn ánh kim loại, huyền ảo trải qua văn như ẩn như hiện. Quý Vân nhìn xem thân thể của mình dị tượng như thế, hai mắt sáng lên, ta cái này lượng trọng kim cương cảnh. Mặc dù sớm có mong muốn, dung hợp tà vật sau sẽ có một hai trọng cảnh giới, nhưng đột nhiên thân thể mạnh lên như thế một mảng lớn, tựa như là người nghèo nhặt được một khoản tiền lớn, loại kia phát nhanh cảm giác hay là để người không thể tưởng tượng nổi. Bình thường tới nói, dung hợp tà vật đằng sau siêu phàm giả cũng chỉ có thể chính mình bắt đầu một chút xíu tu luyện, chờ kinh mạch lòng sông lần nữa chứa lại nước, mới có thể lần nữa mở rộng đường sông. Tiến giai đệ tam trọng cảnh giới. Vô Lậu Kim Cương khai thông kinh mạch quá mức phong phú, lan tràn rộng lớn mà cực sâu, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, cần 2-3 năm khổ tu đến xúc tích chân khí. Nhưng mà Quý Vân lại không giống mới. Hắn tin tưởng cảm giác được, giờ phút này quỷ môn quan còn tại liên tục không ngừng cho thân thể chuyển vận tinh thuần âm linh lực. Quý Vân xem chừng, liền tiến độ này, hắn không được bao lâu có thể đột phá Kim Cương công đệ tam trọng. Thật muốn hoàn toàn tiêu hóa thiên thai cấp vô sinh quỷ mâu hắn thậm chí có thể đạt tới đệ tứ trọng. Tiến độ này, quả thực là bận hợp đồng dạng. Bù đắp được 10 năm khổ tu, mà lại quỷ mẫu là thiên thai cấp tân. Ngồi đi ra tả vật linh tính phi thường cao, cái kia đã bị vốn là cấp bậc cao nhất hoàn chỉnh vận tông công pháp. Quý Vân rõ ràng cảm giác được loại kia đối với cựu truyền kim cương bất lộ công pháp lĩnh ngộ thông thấu cảm giác. Hắn cảm thấy cho dù là chính mình tu hành, tiến độ cũng sẽ không quá chậm. Cho dù là một đêm không ngủ, Quý Vân cảm giác vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Chính cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên tường là thời gian, đã là một giờ trưa. đã vậy còn quá đã chậm. Quý Vân còn nhớ rõ tam thúc cùng hoa linh tỷ đều ở nhà, liền không muốn tiếp tục vu vạ trên giường, xoay người cùng một chỗ hắn không nhiều chí hoãn, đi ra cửa đi lập tức nghe được hô hách hô hách kéo cái cưa một dạng tiếng ấy phát ra động tĩnh này đương nhiên là còn tại say rượu trong trạng thái không có tỉnh tam thức quý vân nhìn xem đối diện hoa linh cửa gian phòng mở ra người đã đi ra xoay mặt nhìn một chút trên bàn cơm lưới vong bảo bọc trong mâm chất đầy đồ ăn quý vân đi tới nhìn một chút trên bàn dán lời đi chép quý đệ đệ ta có việc ra cửa trước đi nhớ kỹ ăn cơm còn có nếu như lão cha không có tỉnh cũng gọi hắn cùng một chỗ ăn tờ giấy là hoa linh tỷ lưu lại quý vân nhìn một chút tờ giấy queo miệng dương lên một vòng ý cười, xoay mặt lại nhìn một chút ngáy ngủ Tam Thúc, hô vài tiếng. quả nhiên giống như lần trước, tinh khiết là phi công. Tam Thúc duy nhất phản ứng, chính là nghiêng người sang, lấy tay đem lỗ thai đồng đứng lên, sau đó tiếp tục ngáy ngủ ngủ. Quý Vân bất đắc dĩ, cũng không có quấy rầy nữa thanh ngỗng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ giống như là kim tuyến một dạng sái nhập, trên mặt đất lưu lại ngoài cửa sổ gốc kia hoa quế pha tạm diệp ảnh. loại này lãnh đạm thời tiết, chính thích hợp đi ngủ. Quý Vân cũng không có tiếp tục hô, hắn đã sớm cảm thấy bụng trống rỗng, cầm lên bánh bao ngồi liền cắn một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm cũng không thêm nóng, cứ như vậy bắt đầu ăn. Mắt cháo thập cẩm cũng lộc cộc lộc cộc rất ngon miệng. Một bên ăn, trong đầu vẫn còn đang suy tư cái kia vô lậu kim cương huyền bí. Nguyên bản hắn đối với khí có một chút nhận biết, hiện tại đột nhiên lên mấy cái bậc thang mới, loại kia đối với thân thể huyền bí cảm giác thông thoáng sáng sủa để hắn cảm giác thật tốt. Chờ lấy lại tinh thần, phát hiện vươn hướng đĩa tay bắt một cái trống không thời điểm, quý Vân mới đột nhiên kinh ngạc, à, đã ăn xong. Hắn lúc này mới phát hiện, vừa rồi cao cao một chồng bánh bao, chí ít có 30, chính mình vậy mà đã ăn xong, mà lại chỉ ăn một nửa nó no bụng. Sức ăn lớn nhiều như vậy, Quý Vân lúc này mới phát hiện vấn đề, người tinh khí cũng là có nơi phát ra, trọng yếu nhất chính là đồ ăn. Nghĩ đến hẳn là công pháp nguyên nhân, mà lại càng thần kỳ là hiện tại có đồ ăn hạng chót đằng sau, Quý Vân phát hiện chính mình tứ chi lực lượng giống như càng dồi dào. Đó là một loại nắm trong tay lấy lợi khí, muốn thử một chút xúc động cảm giác. Vừa bạn Quý Vân cầm chén bên trong cháo loáng uống một hơi ánh sáng, ngón tay nắm đút bắt bên, bên dưới, đột nhiên cảm thấy rất tiệt tay, hơi vừa dùng lực, giang một tiếng, vậy mà tay không liền đem bắt cho bắt nát. Quý Vân nhìn xem tay bẻ rơi một khối mảnh sứ bỡn phiến, cũng gây ngẩn cả người. Vừa rồi chỉ là lên một cái ý niệm trong đầu, mới hơi phát lực, cái này bẻ ra. Lực lượng của ta trở nên lớn như vậy. Quý Vân thần sắc càng phát ra trở mong, nâng lên hai đầu cơ bắp nhìn một chút, cơ bắp vòng ngực ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng luôn cảm giác cơ bắp biến hóa rất lớn. Hắn nghĩ đến thử một chút, hai tay liền giam ở cái bàn rừng Sau đó tay cánh tay hơi phát lực. Cái này thử một lần, hắn liền phát hiện chính mình hai tay vậy mà thoải mái mà liền đem thân thể chống đỡ đứng lên. Nhưng mà này còn cảm thấy chỉ dùng một chút xíu lực lượng. Trong khi hô hấp, chân khí lặng yên vận chuyển. Ngay sau đó hắn bụng dưới năm trạng Thử một chút đem thân thể trọng lượng hoàn toàn trèo chống ở trên cánh tay, vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Sau đó cái mông nâng lên đến 90 độ, hai chân ở giữa không trung duỗi thẳng. thẳng. Vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn liền dựa vào hai tay trên bàn hai cái điểm chống đỡ, vậy mà đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Làm ra một cái đối với thân thể yêu cầu cực cao và dị lệ. Cái này, Quý Vân phát hiện thân thể của mình biến hóa, trong nội tâm bên trong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không muốn chỉ là tiện tay thử một chút, vậy mà thật làm được, mà lại phi thường nhẹ nhõm, còn xa xa không có đạt tới cánh tay tiếp nhận được hạ hắn thử chậm rãi buông ra một bàn tay, thân thể vẫn tại giữa không trung lơ lửng trực tiếp, nhưng không có chống đỡ mấy giây, thân thể liền rơi xuống. không phải một bàn tay lực lượng chống đỡ không nổi, mà là thân thể không có thích ứng loại này lần thứ nhất đếm thử động tác, lạnh nhạt kỹ xảo không có nắm chắc tốt cân bằng. đứng trên mặt đất, quý vân biểu lộ đặc sắc cực kỳ. giờ khắc này, quý vân mới thật sự rõ ràng cảm giác mình thật là siêu phàm giả. cơ bắp vĩ độ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thớ thịt lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. mà lại quý vân cũng phát hiện động tác mới vừa rồi không chỉ là khối lớn cơ bắp tại phát lực, càng giống là từng kia thớ thịt đều rõ ràng cảm giác được đó là một loại hô hấp giống như thuần thục chi tiết năng lực trưởng khống. đây là thần kinh mộ tập năng lực đạt được cự phúc tăng cường. quý vân phát hiện thân thể biến hóa, trong lòng cảm khái không thôi, cái này vô lậu kim cương bí pháp không hổ là tạm truyền mật tông luyện thể thần công. Liên hiện tại lực lượng này, hắn cảm thấy lại muốn gặp được quý y lý tá cho dù là không có lôi hòa phù hắn đều có thể chính diện cứng rắn. nhưng cự lực cùng chân khí hai vẫn chỉ là bí pháp này một bộ phận, kim cương mới là trọng điểm. quý vân vận khí đem chân khí hội tụ ở trong tay, liền nhìn thấy bàn tay làn da liền ẩn tràn ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng vàng sậm lập tức hắn nhặt lên trước đó bẻ nát bát sứ, nắm vào trong lòng bàn tay, dùng sát bén lỗ hổng nhắm ngay thì mềm, thử thăm dò sơ qua dùng sức, nguyên bản cái này phá mảnh sứ vỡ hơi dùng sức liền đủ để đem làn ra cắt bỡ, nhưng quý vân lại phát hiện giờ phút này nắm ở trong tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cắt đứt cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí thử một chút, tăng thêm một chút lực, lại thêm một chút. Theo lực lượng càng dùng càng lớn, quý vân không đợi được tay bị đâm phá, ngược lại nghe được răng rắc một tiếng mảnh sứ vỡ bị bóp nát thình Sau đó hắn tiếp tục phát lực, mảnh sứ vỡ ngay tại trong bàn tay hắn, giống như là khoai tây trên một dặm kéo kẹt kéo kẹt bị bóp thành một bao mảnh sứ vỡ phấn. T, thật mạnh tính mềm dẻo. Quý Vân mở ra bàn tay xem xét, đầy tay sắc bén mảnh sứ vỡ, nhưng mình bàn tay vậy mà một chút việc mà đều không có. Mặc dù cảm giác không sai biệt lắm đến cực hạn, nhưng hắn hiện tại mới nhị trọng bị pháp, thật muốn đến tam trọng tứ trọng, còn đến mức nào? Chương 84, Tam Thúc lúc tuổi còn trẻ thần bí video Chương 84, Tam Thúc lúc tuổi còn trẻ thần bí video một lát sau, Quý Vân thu liếm kích động trong lòng, nhìn xem còn có một số trò mát, hắn dứt thoát để uống một hớp nghĩ đến chờ Tam Thúc tỉnh lại, lại mua điểm bên ngoài. Quý vân thu thập bàn ăn, ngay tại phòng bếp rửa chén, lại đột nhiên nghe cửa phòng mở ra, thò đầu ra nhìn một chút, trên mặt hắn trong nháy mắt phủ lên vui mừng. Hô, Hoa Linh tỷ, ngươi trở về, không phải người khác, chính là một thân chỉ đen gợi cảm quần ngắn Hoa Linh. Không có lúc thi hành nhiệm vụ, nàng càng ngỡ thích mặc bao mông quần ngắn. Ừm. Hoa Linh cười nhẹ nhàng đi tới, đem trong tay mấy đại bao thức ăn ngoài đặt ở trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ghế sofa, đầu đen rau muốn một câu. À, lao đầu tử còn không có đứng dậy a Quý vân đem đĩa đặt ở trên kệ, nhún nhún nói, ta hô tam thuốc, hô không nổi. Hoa Linh cũng có chút bất đắc dĩ, lao đầu tử thật là. Được rồi, mặc kệ hắn. Mở ra hộp, nóng hổi hương khí trong nháy mắt tràn ngập tại trong phòng. Nàng hướng phía Quý Vân hô, mau tới, mang cho người vịt quay. Quý Vân chính giác đến vừa rồi chưa ăn no, liền cầm lấy hai bộ bát đũa hấp tấp đi tới. Vừa buông xuống bát đũa, Hoa Linh liền đem cái kia cháy hương chảy mỡ vịt quay chân kẹp ở chính mình trong chén. Hai tỷ đệ an vịt tại bên cạnh bàn ăn, cùng nhau ăn cơm. Sau giờ ngọ ánh nắng giống như là rất nhiều năm trước như thế, sáng tỏ lại ấm áp. Quý Vân gầm chân vịt, hỏi một câu, đúng rồi Hoa Linh tỷ. Ngươi vết thương còn có chuyện không? Hắn cũng là lần thứ nhất xử lý phong cả cũng lo lắng tối hôm qua không có xử lý tốt, sẽ lưu lại cái gì hậu họa. Hoa Linh nếu mày đáp lại một câu, không có chuyện gì, ta để đội ý nhìn một chút, khép lại đến rất không tệ. Nói, nàng cười mặt mày con cong, vẫn không quên lại cho quý tầm kẹp một khối thì lớn, còn nhờ vào đệ đệ giúp ta giải quyết một cái đại phiền toái. Quý vân ngược lại là không có cảm thấy mình giúp bao lớn bận điệu, nói, may mắn mà có tam thuốc mới là, hắn khẩu vị trở nên cực kỳ tốt, đầu ăn như do cuốn. Một bên Hoa Linh nhìn xem hắn hai ba lần liền đối một bát cơm, trong đôi mắt đẹp cũng lướt qua một vòng dị sắc. Chính nàng cũng không sao cả động bữa, liền nhờ cái đầu tò mò đánh giá, phản phất đã phát hiện cái gì khác biệt. Quý Vân luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chính mình, ngẩng đầu liền đón nhận cái tia cười khanh khách ánh mắt, liền hỏi một câu, "Hoa Linh tỷ, ngươi làm gì nhìn ta?" Hoa Linh đôi mắt đẹp quang hoa thu bảo, không chút nào cảm thấy khen đệ đệ của mình có gì không ổn, chỉ nói một câu, "Ta phát hiện quý đệ đệ giống như lại trở nên đẹp trai hơn kéo lấy ngọt ngào thanh em rung động." Đôi mắt hiếu kỳ lại lặng yên tu liễm. Uy Vân nghe chút lời này, lại xem xét cái kia trên dưới giỏ xét mình ánh mắt. Tỷ đệ hai ăn ý kỳ thật để hắn đã đoán được Hoa Linh tỷ tám thành là nhìn ra cái gì. Tối hôm qua đi quỷ thị mua nhiều đồ như vậy, Hoa Linh tỷ thông minh như vậy, đoán được mình tại chuẩn bị dung hợp kiện thứ hai tả vật cũng không kỳ mái. Đại khái không nghĩ tới chỉ là chính mình lại nhanh như vậy dung hợp thành công. Nhưng mà không chờ hắn nói cái gì, Hoa Linh lại đột nhiên chuyển đổi đề tài. Thật nhiều năm đều không có ăn cơm chung với nhau. Nàng dùng thìa tại canh rau bên trong lay động ra gợn sóng, đối thêm một chén nữa đưa tới. Đường chỉ ăn thịt, húc chút nước. Quý Vân biết nàng không muốn tìm tỏ nghiên cứu, cũng gật gật đầu, "Ừm, là rất nhiều năm. Mặc dù là đơn giản mang ngoài món thưởng, nhưng người nhà cùng nhau ăn cơm, loại cảm giác này rất dễ chịu." Lúc này, Hoa Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, đưa ngươi một đồ tốt." Nói nàng lấy ra một cái USB để lên bàn. Quý Vân nhìn xem USB, thiếu kỳ nói, "Đây là cái gì?" Hoa Linh thuận miệng nói ra, "Không thần kích dạy học video." "Ha?" Quý Vân trong nháy mắt biểu lộ sửng sở, đuốt đều đứng tại giữa không trung. Hắn nhìn một chút trên bàn USB, lại nhìn một chút Hoa Linh giống như trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đó là một loại suy nghĩ gì, cái gì liền xuất hiện ở trước mắt ngập ảo cảm giác, để cho người ta cảm thấy không chân thực. Hoa Linh đôi mắt liên tiếp lấp lóe mấy lần, đáy mắt xen lẫn một tia trêu tức, ngươi tối hôm qua không phải nói đối với không thần kích cảm thấy hứng thú không? Đúng vậy a." Quý Vân đáp lại một tiếng, biểu lộ lại có chút nghiêm trọng, thế nhưng là, "Hoa Linh tỷ ngươi từ nơi nào có được?" Hắn phản ứng đầu tiên là Hoa Linh lợi dụng chức vụ chi tiện giúp mình lấy được. Mặc dù là người nhà mình, nhưng hắn cũng cảm thấy nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân để tỉ tỷ trái với cái gì nguyên tắc vậy cũng không tốt. hắn có thể nhớ kỹ tối hôm qua Hoa Linh mới nói qua, cái này Hắc Long bắt thức là cấm đối ngoại chảy ra. Tựa như là sụp ống, dưới đất thị trường vẫn luôn có buôn bán, vô luận là nhập khẩu hay là vào tay, một mực không từng đứt đoạn. nhưng thật muốn trên thị trường xuất hiện súng cảnh sát, như vậy vấn đề liền lớn. cho nên vừa rồi thấy được USB mới có thể như thế ngoài ý muốn. Hoa Linh một chút nhìn ra hắn lo lắng cái gì, nói, yên tâm đi, đây là người hiểm nghi tăng vận. vốn là chuẩn bị đi cục dị điều bên kia hỏi một chút người quen, nhìn có khả năng hay không toàn diện quan hệ tìm tới cho ngươi. Kết quả hôm nay đi phòng thẩm vấn, liền phát hiện kinh hỉ. Hôm qua bắt lấy cái kia Sơn Tiêu Đoàn lao ngũ vật phẩm tùy thân bên trong, liền có USB này. Ta phục chế một phần, hãy cầm về tới. A. Ngay vậy, Quý Vân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ tới tối hôm qua cái kia Sơn Tiêu, xác thực sẽ không thần kích vật phẩm tùy thân bên trong có thứ này cũng không kỳ quái, nhưng cũng không muốn sẽ như vậy xạo. Hoa Linh tự hồ biết rất nhiều, lại giới thiệu nói, "Ra xem qua. Còn đây là 99 năm Bạch Vân đại sư nguyên thanh dạy học video. Thứ này trong nội bộ cục dị đều là vật thi hãn." Cô không biết cái kia đoàn lão ngũ đi nơi nào lấy được. Nói, trong mắt nàng lóe lên một vòng sắc bén, lại bổ sung một câu, bất quá bây giờ ngay tại thẩm vấn, hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Quý Vân không biết cái này Nguyên Thanh video ý vị như thế nào, nhưng Hoa Linh tỷ đều nói có được, liền nhất định là đồ tốt. Hắn vẫn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, chần chừ nói, cái này tang vật đưa cho ta, không có phiền phức sao? Hoa Linh một mặt vẻ mặt không sao cả, có thể có cái gì phiền phức? Ta người liên lạc đọc qua tang vật tìm manh mối, sau đó thiên phú dị bẩm, liền học được, có thể có cái gì phiền phức? Nàng thậm chí đã sớm cho Quý Vân nghị kỹ lý do thoái thác, sau đó lại nói, "Ta không phải nói với người, coi ta người liên lạc có ẩn tàng phúc lợi sao?" Đây chính là rồi. "Yên tâm đi, tỷ tỷ ta quyền tự chủ hạn rất cao. Về sau thật gặp được cục dị điều phía quan phương nhân viên tìm người phiên phức, ta cũng có thể cho người viên hồi đi." Lời này để Quý Vân hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tối hôm qua nàng còn đưa chính mình một chút hồn xa, hôm nay lại đưa không thần kích video. Hắn luôn cảm giác chính mình có loại bị chiếu cố quá tốt ngược kê cảm giác, có thể hoa linh lại cho hắn nhiều nhăn nhó từ chối chỗ trống. Nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, đứng lên nói, "Đến, đến giờ, ta còn làm việc. Nếu như ban đêm ta trống không nói, trở về cùng đi bên ngoài ăn thứ ăn ngon." "A." "Nhà." Quý Vân nhìn xem Hoa Linh đã đi ra ngoài, muốn nói cái gì, chỉ nói mấy chữ, "Hoa Linh tỷ, ngươi chú ý an toàn." Hoa Linh lúng đồng tiền nhẹ hãm, cười yếu ớt gật gật đầu, "Ừm." Nói, cửa phòng liền đã đóng lại. Quý Vân nhìn xem trên bàn bị quay, khe khẽ thở dài, tiếp tục một người ăn. Hoa Linh về nhà 20 phút cũng chưa tới, chính nàng cũng không ăn mấy ngủ. Nhìn qua chính là chuyên vị đưa cơm trưa trở về đồng thời cũng đem cái kia USB mang đến, lại hoặc là là trở lại thăm một chút chính mình dung hợp tạo vật phải chăng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng tóm lại đều là lo lắng. Quý Vân lại ăn hết ba người đồ ăn, lúc này mới cảm thấy không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Hôm nay là chủ nhật, không cần đi trường học, ưn cũng không biết tương lai còn có thể hay không đi. Đêm qua t bốn lầu ký túc xa sập, còn không biết tình huống như thế nào. Quý Vân lấy điện thoại di động ra lên web xe trường nhìn một chút, nhân viên nhà trường bên kia trước tiên phát thông cáo, nói chính là nền tảng lún xuống đưa đến cả lâu sổ đổ, người bị thương đưa đi bệnh viện. Không có sách số lượng. Về phần hạ lật mấy cái người chết, cũng không biết xử lý như thế nào, diễn đàn cùng thông cáo đều không có đề cập. Nghĩ đến cuối cùng khả năng cũng sẽ quy kết tới đất há ngoài ý muốn phía trên đi.